khai chiến vừa lên tiểu đội thứ hai công kích liền mới gặp gỡ hiệu quả vừa tụ lực đánh lui chú ngự trực tiếp xuyên qua tất cả đoàn xe một người khô lâu kiếm sĩ cùng một người khô lâu thương binh sĩ trong chớp mắt đã bị đánh tan cảnh còn lại bốn người chú ngự cũng là sớm liền chuẩn bị hảo cho nên đệ nhất phát chính xác đều coi như không tệ phân biệt đánh tan bốn người khô lâu x ả thủ ngao trong chớp mắt giảm quân số sáu người lũ khô lâu phản phất bị chọc g i ậ n đồng dạng từng cái một lên tiếng gào ghét đồng thời nhanh chóng bày ra chiến đấu tư thế khô lâu kiếm sĩ cùng thương binh sĩ từng cái một chộp lấy vũ khí liền hướng mọi người vào tới những cái kia xạ thủ cũng bắt đầu nhổ tiễn dương cùng một hồi cứng đôi cứng đại chiến sắp mở ra eni kezi hai người các ngươi leo đến chút c a o trực tiếp đối phó những cái kia xạ thủ cho dù vô pháp đưa bọn chúng nhanh chóng đánh tan cũng phải quấy n h i e u kia công kích nơ v i n cùng hạn nạ theo ta chính diện nên địch thân là quyết định đội trưởng n g ư ợ tại chỉ huy lúc chiến đấu biểu hiện tĩnh táo dị thường hắn sớm thành thói quen ra lệnh vâng eni cùng kezi nghe vậy không do dự đi qua lâu như vậy chiến thuật huấn luyện bọn họ sớm đã không phải là lúc trước tiểu thi hải hai người dẫm lên bên cạnh đá vụn hải cốt tựa như đạp bậc thang đầm dạp nhanh chóng nhảy đến phía bên phải một tòa gian phòng hỏng lầu hai sân thượng đối với phía sau xạ thủ liền bắt đầu thi chú ngữ. Hết hấp hủn Chứng chọc chọc. Hai người đều không có cách xa như、vậy. nhanh chóng nhắm chúng thể chúng địch cho chọn nhiều sách Hết hấp hủn chú ngữ tué lên đá khiến chô khô tiếp trực tiêu tín tâm, tué cắt tên tụ cùng một chỗ khô lâu. thủ toàn mấy ngại người còn người nên ngữ lên cùng ảnh hưởng, hoàn toàn đánh mất chính、xác. Chứng xô. xa xô có có mục ngại xạ lại lựa lược. đều đều đá đẩy quá xác. vậy lâu là càng ngã không cần qua lo lắng nhiều phóng tới mũi tên bởi vậy có thể đại phát thần uy tùy ý khởi xướng tiến công liền ngay cả những cái kia cầm trong tay tâm chắn khô lâu kiếm sĩ cũng ngăn không được hắn cấp ba đánh lui chú ngữ cùng tan c ả n h chú ngữ không có một hồi hàng phía trước khô lâu liền từng cái một cho đánh tan cảnh m a nơ v i n cùng hạn nạ tuy chính xác trên lại chút nhưng không có hai ba ma đạo chú ngữ luôn có thể kích một người trong đương nhiên là có ma chú bị khô lâu kiếm sĩ tâm chắn trực tiếp ngăn trở có ở tránh diện chúng mục tiêu bởi vì uy lực chưa đủ cũng không thể đem địch nhân đánh tan nhưng không thể nghi ngờ bọn họ ma chú đã ngăn chặn đối diện khô lâu những cái này khô lâu cấu trang hiện tại biểu hiện không hổ là chúng tạp binh thân phận tại không thể cấu thành chiến trận dưới tình huống cùng bia ngắm không có gì khác nhau không có một hồi liền giảm quân số đến chỉ còn một nửa mắt thấy tiểu đội thứ hai liền có thể lông tóc không tổn hao gì đem toàn quân bị diệt bất quá liền vào lúc này k i a chiếc dừng lại ở chỗ cũ khô lâu xe ngựa xuất hiện gì động có kép dư trên xe ngựa tạo hình chất phát xương trắng quan tài tấm c h e đột nhiên chuyển ra một hồi tiếng vang thật giống như bên trong có người ở thúc đẩy nó đồng dạng một lát sau quan tài bản rốt cục tới bông lỏng cũng bị một cổ cự lực hung hăng đầy bay ngay sau đó này trong cỗ quan tài một bộ xương khô thật giống như cổ đại cương thi đồng d ạ n g trái với vật lý quy luật thẳng tắp đứng lên bộ xương khô này lớn nhỏ cùng phổ thông khô lâu binh sĩ không sai b i ệ t lắm nhưng thay vì dư trần như n h n g khô lâu bất đồng nó mặc trên người một bộ hơi hiện rách nát d i ắ p ra trên vai khoác lên một mảnh hoa văn viền vàng màu lam nhạt á o choàng đồng thời trong tay vẫn bưng lấy một chuôi mang phần c h e tay mảnh kiếm tựa như một người cổ đại đấu kiếm tay người này đang mặc áo quần lố lăng khô lâu vừa hiện thân lập tức vặn quá mức dùng màu đỏ tươi hai cái đồng tử quét mắt tập kích đoàn xe mọi người mà ở hơi hơi phân biệt lập tức đem ánh mắt tập trung ở lầu hai phụ trách hiểm hộ hai người tiểu vũ sư trên người ngao áo lam khô lâu gào khan một c ú n g họng sau đó hai chân ra sức đạp một cái ngay sau đó cả người liền chạy hệ nhì cùng k e di lăng không lướt qua đi nó rõ ràng cự ly hai người hơn mười em mờ xa nhưng thật giống như sinh ra một đôi đôi cánh hoàn toàn không thấy trọng lực cẩn thận tại trên ban công liên tục dùng ma chú hiểm hộ chính diện binh sĩ hệ nhì rất nhanh liền chú ý tới người này áo lam khô lâu hắn vội vàng hướng bên người te di cảnh báo đồng thời tiện tay đối với không trung địch nhân bắn ra hai phát ma chú nhưng lăng không trượt bên trong áo lam khô lâu lúc này tựa như linh hoạt tiến tử c ư nhiên trên không chúng cũng có thể tự do biến hóa thân vị chỉ là một cái phải bày liền tránh thoát đột kích ma chú rất nhanh liền vọt tới hai người trước người mau xuống đây này khô lâu có chút không đúng chớ cùng hắn liều mạng chính diện đối địch bên trong lụt cũng phát hiện hai người tao nộ vội vàng cao giọng la lên đồng thời còn phóng ra xuất một cái thế lớn lực chìm đánh lui chú ngự ý đồ hiểm hộ hệ lì bọn họ rút lui khỏi nhưng đối mặt lụt ma chú người này áo lam khô lâu chỉ là sau đó vung lên kiếm liền đem đánh lui chú ngự ma pháp đạn cắt tán đồng thời không bông không bỏ hướng hai người kia công tới hệ nhỉ cùng te j i đối mặt khí thế hung hung khô lâu kiếm thủ trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối bọn họ thậm chí không có lưu ý đến đột phát ra cảnh cáo chỉ là mù quáng hướng đối phương bắn ra ma chú có thể áo lam khô lâu trong tay mảnh kiếm liền như sắc bén lơi dao vô luận là t à n cảnh chú ngữ còn là t r ư ớ n g ngại chú ngữ tất cả đều như trang giấy phủi đi hiếm thoái cũng tại lân đến gần trước người một kiếm quét về phía hệ nhỉ bản năng nhảy một bước khó khăn tránh thoát đi nhưng áo lam khô lâu hành động cực kỳ nhanh nhẹn căn bản không phải phía dưới những cái k i a phổ thông khô lâu có thể so sánh tại một kích thất bại sau lại lần rút kiếm đâm thẳng lần này h ệ lý lại không có may mắn như vậy hắn đương trường bị ghim thành bạch quan g tiêu thất ở chỗ cũ bên cạnh k h e di thấy thế vong hồn tất cả đều là bốc lên này khô lâu có muốn hay không dữ dội như vậy à? mà đang ở áo lam khô lâu lần nữa giơ tay đánh út về phía k h e di nó trong tay mảnh kiếm đột nhiên bị một cái khác trôi xương trắng trường kiếm c h ố n g trọi chờ hắn d ư ơ n g mắt vừa nhìn mới phát hiện nơ vin chẳng biết lúc nào cũng nhảy lên sân thượng nguyên lai、like、nơ vin lúc nhìn thấy áo lam khô lâu phóng tới trên ban công hai người cũng vô cùng sốt ruột nhưng hắn rất có tự mình hiểu lấy rõ ràng chính mình ma chú khả năng căn bản không làm gì được đến đối phương bởi vậy hắn tại v ư t đánh nát một người vọt tới phụ cận khô lâu kiếm sĩ lập tức đoạt một c h u ô i xương trắng một tay kiếm sau đó xông lên sân thượng chuẩn bị khoảng cách gần trợ giúp đáng tiếc n e r v i n nhanh đuổi châm đuổi vẫn không thể nào cứu hen y bất quá tốt xấu vẫn là tại ke di gặp nạn trước đi đến ke di ngươi nhanh chóng hạ xuống ta nghĩ biện pháp cuốn lấy ra hòa này nơ v i n không có tự đại đến cảm thấy có thể solo này quái vật tinh anh nhưng lúc trước hắn tỉ mỉ quan sát qua đối phương ra chiêu quy luật đều là tương đối cứng ngắc hành phi chém dọc cùng với đâm thẳng góc độ công kích cũng mười phần cố định đoán chừng đây là n à y cấu trang khô lâu cực hà tính chỉ bất quá á o lam khô lâu xuất thủ tốc độ vô cùng nhanh làm cho người ta rất khó đuổi kịp nơ vin nội tâm mô phỏng một phen phán đoán chính mình hẳn có thể miễn cưỡng ngăn trở nó hảo cùng tuổi cấp ke di biết nơ vin buồn sự thời điểm này cũng không nói nhảm trực tiếp từ sân thượng n h ả xuống hắn phải nhanh chóng trợ giút hữu bởi vì này á o lam khô lâu đột nhiên xuất hiện đã quáy dày chính diện chiến trường tiết ấu mà lúc trước những cái kia chịu quấy nhiều khô lâu xạ thủ cũng đã dọn ra tay hiện tại thỉnh thoảng phóng tới mũi tên để cho h ụ t cũng đáp ứng không xuể tại r c cùng bảo Dực, cầu tử tháng t cử. phong phiếu bảo bội kiếm Lam vé đề một sóng trao đổi đối thủ thao tác tiểu đội thứ hai đã diễn biến thành l ấ y hượt hà nạ keji làm chủ thành viên phụ trách ở tránh diện chiến trường thỉnh giáo còn x u ấ t lại t ạ p binh bên kia nơ v i n thì là cùng rõ ràng mạnh hơn còn lại phổ thông tiểu quái tinh anh khô lâu kiếm sĩ cận chiến giao phong từ hắn phụ trách ngăn chặn đối thủ tranh thủ thời gian mà nơ v i n nhiệm vụ hoàn thành quả thật không tệ người kia á o lam khô lâu mặc dù tại tốc độ lực lượng tính linh hoạt thượng đều vượt xa phổ thông khô lâu binh nhưng hắn trung quy chỉ là một c ố cấu trang không hiểu được linh hoạt nhanh nhạy chiêu thức đến đi đi cũng liền kia vài cái thậm chí cũng đều không hiểu có chuyển đổi mục tiêu trợ giúp chính diện chiến trường cho nên chỉ cần có người có thể đổi kịp tốc độ nó nhất thời bán hộ i á o lam khô lâu thật sự là không có biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu đương nhiên nơ vin tình cảnh cũng, cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy người này á o lam khô lâu các hạng thuộc tính đều vượt qua hắn không ít bởi vậy ứng phó cố hết sức tuy tạm thời không có gặp nguy hiểm nhưng là bị đánh liên tiếp bại lui chỉ có thể miễn cưỡng t r è o trống có thể đang dây dưa một lát sau n e r vin còn là nghênh đón nguy cơ cũng không phải nói hắn xuất hiện cái gì sai lầm mà là trong tay hắn xương trắng một tay kiếm không kiên trì nổi tại đối mặt á o lam khô lâu một kích đâm thẳng n e r vin linh hoạt n h ấ t ngang trường kiếm sử dụng kiếm thân tinh chuẩn đèm công kích ngăn trở nhưng ở một kích này về sau xương trắng một tay trên thân kiếm cũng bị đâm x u ấ t một đạo thật sâu vết dạng mà một tay kiếm thuộc tính trong bền cũng biến thành không sau đó cả cầm cốt kiếm liền tại nơ vin mỹ mắt phía dưới t á i thành mấy mảnh còn sót lại một chi trôi kiếm nắm ở lòng bàn tay. ngay tại nơ vinh n ộ cho là mình lập tức muốn nói do ở chỗ này lớp kín ma lực cấu thành chướng ngại tường nhanh chóng chết hiện ở trước mặt hắn kiên định thay hắn ngăn lại một cách này nguyên lai chính diện tác chiến đồ xác thực rất cho lực tại phát hiện xuất hiện cường địch lập tức tăng nhanh thi chú n g ự tần suất sau đó hắn phảng phất hóa thân của chiến sĩ đem đám kia còn sót lại khô lâu thanh trước sạch sẽ tại dọn ra tay chân cũng lập tức trợ giúp lên n e r v i n mau xuống đây tập hợp này khô lâu tốc độ rất nhanh tuyệt đối không thể để cho hắn từng cái đánh bại tại cứu n e r v i n vượt gấp giọng nói minh bạch chạy ra một đường sinh cơ n e r vinh ư n g phấn hô to một tiếng sau đó một cái tung người liền nhẹ nhàng từ lầu hai nhảy xuống nhưng ở đi đến một phía sau người không khỏi cả kinh khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương trước ngực ngươi bị thương nguyên lai lúc này đ ộ t trên thân đang sáng loáng cắm hai cây cốt tiễn một cây ở giữa xương quai xanh vị trí một cây gai nhập vai trái không có biện pháp phải nhanh nhanh chóng giải quyết những cái kia tặc cá không trả giá điểm giá lớn sao được vừa không để ý cười cười yên tâm đi ta tại quýt y đít đội bóng t r o n g chịu qua tổn thương so với này trọng nhiều đây đều là tiểu ý tứ dứt lời đ ộ t mười phần ba khí giơ tay vẽ một cái rồi trực tiếp đem kia hai mũi cốt tiễn cứng rắn tới ra xuất ra trên mặt trừ đau nhức thử n h a răng bên ngoài liền kêu trên cũng không có phát ra một tiếng vượt manh nam biểu hiện để cho bên người ba người tiểu vụ sư đều tinh thần chấn động đồng thời cũng khiến mấy người tín tâm tăng nhiều có như vậy hồ đội trưởng ở bên người bọn họ có cái gì tốt sợ mà lầu hai trên b à n công áo lam khô lâu tại phát hiện mục tiêu chạy trốn sau khi đi hơi có vẻ khô khan quan sát một phen sau đó nhảy đứng người dậy liền hướng lúc đến phương hướng chạy tựa hồ cũng không định cùng một đám người cá chết lưới rách hắn muốn chạy trốn đừng làm cho hắn chạy quái vật trên người trang bị cũng có thuộc tính nơ vin thấy thế lên tiếng hô to lúc trước hắn dùng cốt kiếm cùng áo lam khô lâu chiến đấu qua rất rõ ràng những cái này tiểu quái trên người trang bị bọn họ cũng có thể dùng mà người này á o lam kiếm sĩ á o choàng cùng trường kiếm nhìn xem liền không đơn giản đâu có thể như vậy bung t h à yên tâm đi nó chạy không vựng lạnh lùng cười cười sau đó nhanh chóng lay động lên m a t r ư ợ n g liên tục ba phát chói buộc chú ngữ là được sinh thành chẳng những công h ư ơ n g đối phương vẫn đem nó hai bên trái phải không gian tất cả đều phong kín mà kia á o lam khô lâu mặc dù tại không t r ú n g cũng mười phần nhạy bén ý đồ tránh né đánh ú t lại ma chú nhưng vẫn là vô pháp sợ bị trong đó một cái chói buộc chú n ữ đánh chúng trực tiếp như bị trói ở cánh thẳng ngu trực tiếp rơi xuống đất phấn thân thoái q u t vợ thấy thế cũng không do dự tiến lên vài bước liền dùng một phát tan thành chú ngự a đem đánh thành thoái quất ô nguy hiểm thật may mắn người này đầu góc không tốt lắm sử dụng nếu như hắn vừa mới cùng chính diện binh sĩ một chỗ tiến công chúng ta e rằng đều không có biện pháp ứng phó được hạn nạ lau lau cái chán đổ mồ hôi trận này đại chiến tuy cường độ không tính cao nhưng cho nàng mang đến áp lực thế nhưng là thật sự đáng tiếc ghệ n h ỉ còn là bỏ mình chúng ta sớm nên nghĩ đến chiếc xe ngựa này không đúng này á o lam khô lâu e rằng cùng tiểu đội thứ nhất gặp được người kia khổng lồ khô lâu đồng dạng đều là quái vật tinh anh the o di đồng dạng thở dài ra một hơi may mắn nó không phải là khổng lồ khô lâu bằng không chúng ta đối phó lên cũng không đơn giản như vậy hơn nữa r a hỏa này rõ ràng còn biết chạy trốn xem ra chúng vẫn có được một bộ phận trí năng về sau gặp được tương tự quái vật thì đều cẩn thận một chút vượt đồng dạng gật gật đầu nói thật đây cũng là hắn lần đầu tiên chính diện chiến đấu cho nên xử lý cũng có một chút bối rối bất quá may mắn hắn tại quịt địt đội bóng bên trong đối kháng kinh nghiệm cho nên so với những người khác biểu hiện chấn định rất nhiều mau nhìn xem bọn người kia trang bị a ta vừa mới tiện tay cầm một tay kiếm liền có t h u tính ta đoán nó trang bị khẳng định cũng không tệ nơ v i n lúc này đã tại nhớ thương c h i ế n lợi phẩm ừ vừa nghe vậy cũng cười gật gật đầu sau đó liền tụ tập tiến lên bắt đầu kiểm tra những địch nhân này thi thể những cái kia phổ thông khô lâu binh sĩ tuân ra để chứa đựng chuẩn bị cùng john mạng phục bọn họ nhìn thấy giống như lúc h i ệ n nhiên đều là chế thức trang bị chỉ là lần này mới xuất hiện một loại khô lâu xạ thủ trang bị xương trắng t r ư n g cung lực công kích 2 a i căn cứ cự li cùng lực lượng tính toán tổn thương công kích cự li 50 m m ư bền 16-20. đặc tính không xương trắng tiết túi tồn chữ mũi tên tháng một năm hai mươi vượt tiện tay nhặt lên một bộ xạ thủ trang bị lương nhãn sau đó liền ghét bỏ hướng bên cạnh quăng ra nếu bàn về công kích từ xa thủ đoạn những cái này cùng tiễn nào có ma chú tới thuận tiện đem so sánh ra những cái này phổ thông khô lâu trang bị bên trong c ũ n g liền bạch cốt thất u bại tương đối có ích tối thiểu còn có thể làm cái thấp kém thiết giáp chú n ữ dùng dùng trang u ô n để đ chứa ự chuẩn bị c à nhu g làm c o mọi n g ư ờ cầu ả m thấy hứng thú, trước hứng chờ bọn hắn bọn đụng lên s nhanh nhẹn thuộc tính trở lên kèm theo đặc tính một sắc bén đi qua phụ ma pháp kiếm này sắc bén vẫn có thể nhẹ nhõm đâm thùng sắt thép hai không gió đi qua phụ ma pháp kiếm này tại huy vũ thì đem bỏ qua không khí lực cản này sử dụng nó càng thêm linh hoạt nhưng là khiến nó lại càng dễ làm bị thương người cầm được chính mình bảo lam dực trang bị nhu cầu trí lực nhanh nhẹn trở lên kèm theo đặc tính trực mở ra này năng lực có thể làm cho người sử dụng trên không trung ngắn m g i trượt đương nhiên này không có nghĩa là có thể phi cho nên sử dụng thì n g ư ờ i được từ mình nhảy dựng lên đồng thời người sử dụng phải có được cao siêu cân đối kỹ xảo bằng không sẽ đem mình lập thương không có lần mở ra này năng lực đem tiêu hao hai khắc ma lực t thấy được này hai kiện trang bị cường hạn thuộc tính mọi người nhao nhao hít sâu một hơi cái đồ chơi này so với phổ thông khô lâu binh trang bị mạnh mẽ không phải là nửa lần hay một lần đặc biệt là bảo l â m g dực cứ nhiên có thể khiến người lăng không trượt loại này có chứa đặc thù công năng trang bị cùng truyền kỳ đạo cụ cũng không có gì khác nhau cho nên tất cả mọi người nhìn hai mắt tỏa ánh sáng tại chúng ta cũng chỉ có ta cùng n e r vin phù hợp chúng sử dụng điều kiện này hai kiện trang bị trước hết giao cho nơ vin người tới dùng a v ư ợ tại kiểm tra qua hai kiện trang bị lập tức nhìn về phía n e r vinh i ệ n tại hắn bị thương đội ngũ lại xuất hiện giảm quân số phải nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu mới được ách đội trưởng nễ không để lại lấy chính mình dùng sao n e r v i n có chút hàm xúc gãi gãi đầu hắn mặc dù đối với này hai kiện trang bị cũng rất trông m à t h è m nhưng là rõ ràng xài cho đúng tác dụng đạo lý trong đội ngũ tối cường còn là h ữ n trang bị trong tay hắn có thể phát huy ra càng đại tác dụng loại trình độ này trang bị đối với ta để thăng có hạn hơn nữa ta cũng không phải rất am hiểu cận chiến đem so sánh ra người rõ ràng thích hợp hơn Ta biết người ơ i tại năm nhất sinh bên trong đối với cận thân chiến nhất trong thân t năm bên cận đấu sở r ư n nhất.、Vừa、nhẹ nhàng lắc đầu, hắn g h lấp Vượt đầu, có thể không chế chúng chúng ta ở phía sau tục đang hành động cũng có thể có được càng nhiều phần thắng vừa thấy được nơ vin thông rong bộ dáng cũng là thỏa mãn gật gật đầu đội trưởng chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ còn là dọc theo con đường này tiếp tục đi tới sao thương thế của ngươi cũng mang nhanh chóng xử lý a bên cạnh hạn nạ có chút lo lắng nhìn về phía hụt, vừa mới bọn họ tuy giúp đỡ đối phương đơn giản xử lý qua miệng vết thương đã thuận lợi cầm máu nhưng này chúng quy để cho h ừ a đánh mất một bộ phận sức chiến đấu ừ vừa túi đầu suy nghĩ một lát sau đó kiên định nói như vậy chúng ta tiên triều gần nhất kia một tòa nhà cao tầm tiến lên một phương diện nhìn xem ven đường có thể hay không thu thập được cái khác chiến lợi phẩm một phương diện khác có thể thử đánh hạ một tòa kiến trúc vậy chỗ sâu nhất trung tâm thương mại chúng ta liền bung tha khe di nhún g mày hắn còn băn khoăn vị công chúa kia đại nhân đ âu trước thử một chút tiểu mục tiêu chúng ta bây giờ vẫn không rõ ràng lắm này mảnh phó b ả n trong quái vật cường độ ta phỏng đoán c h ấ n thủ con tin địa phương binh lực không chuẩn so với chúng ta vừa mới gặp được những cái kia còn có nhiều t i ể u này điểm địch nhân đều để cho chúng ta xuất hiện giảm quân số tuy tiện hướng lớn nhất mục tiêu xuất phát cũng không phải là cái sáng suốt quyết định nghị phương pháp trước tiên là thử một chút trong đó một tòa nhà cao tầng trình độ nếu như phòng thủ cường độ cứ tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi nếu như cường địch rất nhiều liền lấy những người bình thường kia chất làm là chủ yếu mục tiêu vung tha cho công chúa vượt biểu hiện mười p h ầ n lý trí hắn ý nghị kỳ thật rất đơn giản cái này cùng loại với q u y ế t đít chật bóng dùng c ủ a phân suốt gôn có thể được phân bắt lấy gôn đần sợ nịt lại càng là có thể được đại phân nhưng gôn đần sợ nịt khó bắt nha cho nên còn không bằng đem trọng điểm đặt ở tốt hơn lợi nhuận điểm ta minh mạch ngươi ý tứ hạng nạ nghe vậy gật gật đầu một người công chúa năm phân chỉ cần cứu ra người bình thường chất vượt qua năm g i n h là so với n g h ị cách cứu viện công chúa phân càng nhiều không sai nơ v i n lúc này cũng hưởng ứng nói hơn nữa những tiểu đội khác e rằng đều cầm mục tiêu đặt ở công chúa trên người đến lúc đó trừ đóng giữ đ ị c h nhân còn phải đề phòng bọn họ đến lúc đó rất dễ dàng hội rơi vào công dã tràng chính là cái này đạo lý vượt mỉm cười mọi người nhanh chóng thu thập một chút c ầ n có thể sử dụng thượng đồ vật đều mang lên sau đó tại phế tích bên trong di động miễn cho bị vẫn không có vào kia hai đội nhìn ra sơ hở vâng ba người đồng thanh ứ n g một tiếng sau đó liền thu thập vài món tiện tay binh khí mang lên trong đó tối chủ yếu vẫn là những cái kia kiếm sĩ t ấ m c h ắ n còn lại trang bị trên cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao mà hụt một đoàn người lúc trước chiến đấu cũng bị phế tích ngoài mọi người thấy rõ rõ r à n g r à n g c h u n g quy bọn họ gặp địch vị trí so với tiểu đội thứ nhất có thể gần nhiều không nghĩ tới hụt bọn họ c ư nhiên ăn nghiêm chỉnh khô lâu tiểu đội còn có cái kia có thể bay tới bay l u i g á o lam khô lâu bọn họ thật đúng là có đủ mạnh mẽ nha p h ấ n chép miệm chật lưới có chút ghen ghét đạo nhưng là bọn hắn cũng giảm quân số một người thành viên hơn nữa ta xem út còn giống như bị thương ồn ào ác linh hắn thật đúng là hồ đồ trên người có tổn thương vẫn một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng h ợ p mỹ ẩn có chút im lặng nhìn qua phương xa đồng thời nàng cũng có chút kinh ngạc lần này thực chiến diễn luyện cường độ chiến đấu bên trong cư nhiên đều thấy máu xem ra giáo sư đây là muốn theo chân bọn họ đùa thật nha đó là ngươi rất không phải rõ ràng nguy út tại q u t đít trên sân bóng hắn chỉ là gãy xương đều không chỉ một lần sẽ quan tâm này một chút vết thương nhỏ tương đồng quỷ đít đồng đội rót giờ nếp miệng cười cười hiển nhiên hắn tại nội tâm bên trong rất kính trọng vị kia mặt ngoài hào hoa phong nh nội tâm của giã vô cùng đội trưởng bất quá các ngươi chú ý tới sao tại tiếp cận hết một đội kia khô lâu binh sĩ nơ v i n thay đổi người kia áo lam khô lâu áo choàng rất dài kiếm x ẹ t dịp hai mắt hít lại trong miệng không ngừng nói lẩm bẩm này sao có thể không nhìn thấy hắn đều bay lên phật ha ha vui lên tựa hồ những quái vật kia trong tay trang bị chúng ta cũng có thể sử dụng đây hơn nữa trong đó còn có truyền kỳ đạo cụ như thế một cái trọng yếu tin tức xem ra chờ chúng ta sau khi tiến vào không thể đơn thuần tranh chiến có lợi dụng những quái vật này trên người trang bị tăng cường bản thân mới được hơ mi ẩn phản ứng rất nhanh lập tức tổng kết đạo mọi người ở đây lựu i d i ữ nghị luận thời điểm hẹn đủ n lần nữa lên tiếng lần này là đến phiên tờ xì dẫn dắt đệ tam tiểu đội hành động lúc này mọi người cũng cơ bản nhìn ra từng tiểu đội hành động thời gian vừa vặn cách m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ cũng chính là tiếp qua m ộ ư ơ i năm phút đồng hồ liền đến phiên đệ tứ tiểu đội xuất động mà tờ xì bên này lựa chọn tiến nhập lộ tuyến liền tương đối ý vị sâu xa hắn cư nhiên lựa chọn đi theo tiểu đội thứ hai lộ tuyến đi chương bảy trăm linh năm phản phúc kích cầu vẽ tháng phiếu đề cử xem ra tờ xì là ý định nhặt có sắn nha đứng ngoài quan sát rót giờ ở i ĩ u môi cười nói nếu như là ta ta cũng phải làm như vậy hơ ợ bị ẩn ngược lại là tán thành gật gật đầu bên trái trên đường địch nhân đã có tiểu đội thứ hai thanh lý qua dọc theo này xác định an toàn lộ tuyến có thể nhanh chóng bắt kịp tiến độ hơn nữa trên đường còn có một ít lưu lại trang bị có thể b ạ c kiểm nhưng này không khỏi cũng quá không có phẩm a bất quá như thế chúng ta vị này cấp trưởng kk có thể làm được giải quyết tình đâu tinh thông tính kế mdc、si. phật từ chối cho ý kiến nhún núi mai nhưng bọn hắn làm như vậy có lẽ sẽ lãng phí hết quý giá phát dục thời cơ s é t dịp như có điều suy nghĩ cuối đầu giáo sư an bài trận này thực chiến mô phỏng có lẽ không có bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy phát dục h ợ p mỹ ẩn nghe vậy tinh thần chấn động s é t dịp ngươi có phải hay không phát hiện cái gì ừ s é t dịp gật gật đầu các ngươi không có phát hiện sao nay mảnh phế tích bên trong quái vật cường độ rõ ràng không bình thường tầm thường phổ thông khô lâu cũng không tính thế nhưng chút đặc thù khô lâu hoàn toàn không phải là năm nhất sinh có thể ứng phó liền ngay cả đều bởi vậy bị thương ta đoán tại con tin bị nguy mấy tòa nhà nhà cao tầng cùng với trung tâm thương mại trong phòng thủ cường độ chắc chắn sẽ không yếu cùng những cái kia cản đường địch nhân. cường cùng cản đường từ hụt cái đội sẽ kia yếu Mà bởi ọ họ n ngộ đến song tinh anh địch nhân liền có thể thu được đến lớn bức gia tăng sức chiến đấu trang địch thể thu tao quyết gia giải được đấu xem, bị. có bức sức b vậy muốn cứu r a bị nguy con tin tận khả năng từ phế tích địch nhân kia thu thập chiến lợi phẩm vũ trang chính chúng ta có lẽ mới là chính xác lựa chọn bằng không hợp mỹ ẩ n lúc này cũng phản ứng kịp bằng không cho dù đến giấu có con tin vị trí chúng ta có lẽ căn bản cầm những địch nhân kia không có cách nào không sai xét dị kiên định gật gật đầu theo ta thấy những cái kia giải rác địch nhân nguyên bổn chính là cho chúng ta để thăng nguyên lai như thế cho nên ngươi là ý nói một mặt tránh chiến ngược lại sẽ giảm b ấ t thu hoạch kia đều đến phiên chúng ta nhập tràng thì nên làm cái gì bây giờ một mực trầm mặc tờ dần s ở cũng tỉnh ngộ nếu là như vậy vậy chúng ta một sẽ trực tiếp đi g i ã ngoại từ phê tích trực tiếp tìm tòi đi qua thế nào nếu như có thể từ trên người địch nhân thu được đến trang bị có lẽ tại g i ã ngoại cũng sẽ có có thể thu thập thứ tốt rót giờ cùng don bọn họ ý nghĩ không sai bị lắm đều ý thức được cửa hải này khóa điểm nhưng chúng ta vốn chính là cái cuối cùng tiến vào trường nha hơ mỹ ẩn có chút băn khoăn nói đi dã ngoại có lẽ thu hoạch có thể so với đường ngay nhiều nhưng tốc độ nhất định sẽ chậm không ít ta nghĩ tợ xì chọn đi bên trái con đường khẳng định cũng có tương tự ý nghĩ ừ ta cũng là nghĩ như vậy nếu như ngay từ đầu từ phế tích đi chúng ta liền r ứ t lại phía sau quá nhiều sepp cũng khẳng định nói vậy chúng ta cũng học tợ xì bọn họ đi theo tiểu đội thứ hai từ trái đường đi phân tay vịn cái cầm tự hỏi tự đáp có thể bởi vậy chúng ta tốc độ mặc dù nhanh nhưng thu hoạch khẳng định sẽ ít đi rất nhiều ta cảm thấy có hơ mỹ ẩn suy tư một lát sau l ư ờ n nhất nhãn nếu không chúng ta đi chính giữa chủ đường có thể bên kia có khổng lồ khô lâu trông coi nha tất cả tiểu đội thứ nhất cũng bị nó đánh tan không phải sao rót giờ cảm thấy hờ mì ẩn có phải hay không điên không xét dịp nết miệng cười cười nghĩ phương pháp cùng hờ mì ẩn đồng d ạ n g cũng là đi chủ đường dứt lời hắn vẫn cùng hờ mì ẩn nhìn nhau cười cười mà song bảo thai thì là c a o mày vẻ mặt khó hiểu nhìn qua hai người hả chẳng lẽ nễ ý nghĩ là tờ dần sợ dường như cũng lý giải hắn ý nghĩ cầm mục tiêu đặt ở kia khổng lồ khô lâu trên người đúng vậy kia khổng lồ khô lâu xuất hiện vị trí hành vi hình thức cũng đã tại chúng ta trước mắt biểu diễn qua một lần cho nên chúng ta chẳng s é t dịp nói đến đây đặc biệt dỗi ra ngón cái hướng cái cổ đang lúc quét ngang làm ra cái sở hết hầu động tác ngươi nói là chúng ta trực tiếp nghĩ biện pháp cầm kia khổng lồ khô lâu tiêu diệt sau đó thu được trên người hắn trang bị rót giờ cùng phân d ị c lúc này cũng phản ứng kịp có thể tên kia vừa nhìn sẽ rất khó đối phó chúng ta gặm có động cái cục xương này sao tờ dần sợ tuy lý giải s é t dịp ý nghĩ nhưng còn có, có chỗ băn k h n chỉ cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải là không có cơ hội xét dịp hướng mấy người vẫy tay các ngươi dựa đi tới hắn hãy nghe ta nói mọi người nghe vậy lập tức tụ họp tiến lên tiếp cận thành một đống các ngươi nhìn xét dịp chỉ mình trên mặt đất họa sơ đồ phát thảo vậy khổng lồ khô lâu tại vị trí này chỉ có dựa vào đến nhất định cự li về sau đối phương mới có thể hiện thân mà cùng hắn một chỗ hành động còn có một đám tại hai bên mai phục hảo khô lâu xạ thủ ta đoán bọn họ khẳng định không phải là cứ thế xuất hiện cho nên chúng ta t ạ i đến mục tiêu vị trí không t r ư ớ c gây ra kia khổng lồ khô lâu ưu tiên giải quyết xong hai bên mai phục xạ thủ kia cũng chỉ còn lại có này khổng lồ khô lâu đều chống g ô n g hai bên uy hiếp kế tiếp có thể phái gái linh hoạt chọn người hấp dẫn khổng lồ khô lâu lực chú ý những người còn lại thì dùng cự ly sa ma pháp phát động công kích ta không tin giá hỏa này có thể chống đỡ được chúng ta bền bị hỏa lực ta xem đi h p mỹ ân lúc này cũng bổ sung hơn nữa đối phó loại này thể tích cự đại quái vật sử dụng biến hình chú ngữ đều có thể hạn chế ở đối phương tựa như t u ộ t lúc trước đối phó sắt thép ma tượng thì như vậy ta cùng rót giờ biến hình chú ngữ đều có cấp ba có thể thử nhìn một chút p h ậ t nghe xét dịp vừa nói như vậy cũng hiểu được có tương lai hưng phấn cùng huynh đệ liếp nhau vậy chúng ta cứ như vậy làm a hấp dẫn khổng lồ khô lâu lực chú ý nhiệm vụ liền giao cho ta à chỉ cần ta chạy trốn nhanh nó hẳn là không có biện pháp bắt ta tờ dần sở cũng sung phong nhận việc nói hắn đối với chính mình tốc độ hiển nhiên rất có lòng tin hảo kia cứ như vậy định xét dịp nắm tay vung lên muốn ngăn lại kia khổng lồ khô lâu thu được nó trang bị chúng ta tiếp sau hành động liền có càng lớn phần thắng mấy người tụ họp thành một đoàn hưng phấn nghị luận mà thấy như vậy một màn ẽ n đủ ỉn cũng vui mừng cười cười đám này tiểu quỷ có thể bằng vào hiện hữu tin tức suy luận suốt nhiều như vậy đồ vật ngược lại là có chút vượt quá hắn dự kiến Kế tiếp lại qua c、so、vâng giáo sư thương lượng một hồi lâu đệ tứ đội viên nhóm hào hứng bừng bừng đứng người lên bọn họ đã sớm chờ không được vì vậy đệ tứ tiểu đội mọi người y theo bắt đầu thương lượng trước hảo đối sách trực tiếp dọc theo trung ương chủ đường tiến lên quả nhiên phế tích phó bản bên trong cơ chế cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa phía trước mấy trăm mét đường đi mười phần trôi chạy cũng không có xuất hiện cái gì khó khăn chắc chở mà chờ bọn hắn tiếp cận trước kia tiểu đội thứ nhất bị tập kích vị trí xét dịp liền đối với mấy người còn lại nháy mắt sau đó hắn liền cùng hờ mì ẩn chạy về phía bên trái rót giờ cùng phớt g i ú thì là tiến nhập phía bên phải kia mấy gian phá phòng tờ dần sợ thì là dưới lầu chờ lệnh đi qua loại bỏ những cái này bên đường phong ốc trên lầu s á t thực đóng giữ lấy đại lượng khô lâu x á thủ chỉ bất quá chúng lúc này đều ở vào chờ lệnh trạng thái tại đại giữa lộ cự nhân khô lâu nhảy trước khi xuất ra những cái này xạ thủ cũng không hề chủ động xuất kích phát hiện điểm này đệ tứ tiểu đội mọi người liền không với n g ư ờ i k h á c h khí bọn họ hướng sau khi lên lầu liền đối với lấy những cái này xạ thủ đại khai sát giới tại không có hàng phía trước kiểm hộ dưới tình huống khô lâu xạ thủ căn bản cũng không phải những cái này tiểu vô sư đối thủ trên cơ bản một cái tan thành chú ngữ liền có thể giải quyết một cái đệ tứ tiểu đội rút ra bốn người phân thành hai đội ven đường thanh trước hai bên xạ thủ không có một hồi liền đem vài gian trong phòng hơn hai mươi viễn trình khô lâu thanh lý sạch sẽ đồng thời hiện trường cũng như bọn họ sở liệu làm như vậy cũng không làm kinh động đến cái k i a ẩn nút trong lòng đất cự nhân cô Các lâu. người bên k i a xếp h ạ sạch n Hoàn thành bên mình nhiệm vụ xét dịp đi đến sân thượng, diện song giọng g trà xét sẽ sao? cao thai bảo đi đối với đối vụ dịp l a bữa lên. là ăn sáng.、Phật、đồng dạng nết miệng cười cười, chính Một thăm Phật giót giờ h dòi cười cười, i ế u chút bị một người xạ thủ bắn tới, bất quá cũng chỉ được sợ sợ thủ hồi. Hào thời hướng hạ phương một tới, bất một bắt Xét gật gật tại tr bị bắn bóng động người đồng lường gió xạ quá đầu. đầu, là sợ sợ vậy dịp cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước tiếp cận đi hắn kỳ thật cũng không phải đặc biệt xác định người kia cự nhân khô lâu chân thực vị trí phanh đang không ngừng thăm dò t h dần s ở rốt cục tới đi đến đối phương phục kích vị trí người kia khô lâu rõ ràng còn là cùng lúc trước đồng dạng cao giọng gầm t h é t từ lòng đất thoát ra đồng thời huy ra sức vũ trong tay lại truy bất quá t h dần s ở đã sớm toàn bộ tinh thần đề phòng không muốn số một tiểu đội như vậy bị dọa đến ngây người một lúc thế nhưng danh cự nhân khô lâu vừa t o á t ra một chút muốn xuất hiện manh mối liền nhanh chóng quay người triệt thoái phía sau không có chút nào dây dưa dài dòng dót giờ khống chế được nó tại khổng lồ khô lâu hiện thân một khác này hai người liền quyết đoán thi chú ngữ tuy bọn họ chỉ là hai người năm thứ ba vị thành niên vũ sư nhưng liên hợp thi pháp cấp ba biến hình chú ngữ vẫn là đem khổng lồ khô lâu dưới chân một miếng đất lớn mặt hóa thành vũng bùn đồng thời không đơn thuần là diện tích lớn chiều sâu cũng sâu người này g i í t gào muốn bọt tới trước khô lâu cự nhân chưa đi suốt hai bước hai chân liền ngang gối chui vào vũng bùn nhắm chúng nó liên tục nhấc chân dãy ruộng nhưng nhất thời bán hội đang lúc vẫn là vô pháp thành công thoát ra mà bên kia xem xịt cùng h ớ mì ẩn công kích ma chú cũng đến liên tục xạ kích tan c à n h chú ngữ đánh lui chú ngữ không ngừng đập nện tại đối phương trên người bán n g ư ợ c suốt một hồi như khói lửa chói mắt linh quang đã chạy suốt một đoạn khoảng cách thờ dần sơ nhìn thấy mình không có gặp nguy hiểm cũng quay người lại gia nhập vào vây công hàng ngũ bất quá người này cự nhân khô lâu kháng đòn năng lực xác thực bất phàm hoàn toàn không phải là phổ thông khô lâu cấu trang có thể so với tại liên tục hơn mười phát ma chú oanh kích đối phương như cũ biểu hiện mười phần kiên đĩnh nhưng tỉ mỉ quan sát vẫn có thể phát hiện trên người nó đã xuất hiện một chút vết dạng nó i c h u n g quy cũng chẳng qua chỉ là một gã chắn đường tiểu bột mà thôi đi ngang qua năm người cuồng phong như mưa rào tấn công mạnh gần tới một phút đồng hồ sau cự nhân khô lâu còn là biến thành một mảnh thoái cốt xinh đẹp thấy được này tạo hình làm cho người ta sợ hãi khổng lồ quái vật rốt cục tới bị giết chết song bào thai hưng phấn cao giọng hoan hô liền ngay cả hờ mỉ ẩn cũng lộ ra cuồng hỉ nụ cười bọn họ vậy cũng là kỳ khai đắc t h ắ n g thắng ngay từ trận đầu nhanh nhìn xem ra hỏa này bảo cái gì trang bị chúc mừng một phen xem dịp vội vàng hô lớn đồng thời không thể chờ đợi được từ lầu hai trực tiếp ngả xuống mọi người nghe vậy cũng không dài dòng nhao nhao đụng lên trước kiểm tra khổng lồ khô lâu rơi xuống x u ấ t r a vật phẩm đi qua một phen kiểm kê bọn họ xác định này cự nhân khô lâu trên người cũng có hai kiện có chứa thuộc tính trang bị theo thứ tự là trong tay đối phương đại truy cùng một cái đ a i lưng h ả i q u ố t cự truy cơ sở lực công kích ba mươi bốn mươi bền năm mươi bốn sáu mươi trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính trở lên kèm theo đặc tính một biến hình đi qua phụ ma pháp này truy có thể căn cứ người sử dụng không chế có thể tại một m bốn m đang lúc tự do biến hóa lớn nhỏ hai chân sóng đi qua phụ ma pháp mỗi lần sử dụng này truy truy mặt công kích được đ ị c h nhân cũng có thể phóng ra suốt một cái uy lực giá trị năm mươi điểm hành trình ngắn s ọ c v e cự nhân b a i lưng bền bốn mươi hai năm mươi trang bị nhu cầu thể chất thuộc tính trở lên kèm theo đặc tính một cự nhân chi lực vì xứng mang người gia tăng lực lượng tối cao không cao hơn bốn hai lực lượng bạo phát kích hoạt này năng lực có thể cho đeo người ngắn ngủi gia tăng lực lượng thời gian duy trì mười giây mỗi hai tiếng đồng hồ có thể sử dụng một lần w o w ô năm người đang nhìn qua này hai kiện trang bị thuộc tính cũng nhìn không được chừng lớn hai mắt này hai kiện đạo cụ đều mạnh mẽ không tưởng tượng nổi có chúng thậm chí có thể khiến một người năm thứ ba sinh bộc phát ra tiếp cận trường thành vu sư thực lực quá bổng chúng ta sách lược là chính xác hợp mỹ ẩn kích động huy vũ lấy năm tay có này hai kiện trang bị đối mặt về sau khiêu chiến không thể nghi ngờ hội nhẹ nhõm rất nhiều đúng vậy bất quá này hai kiện trang bị nên đưa cho ai sử dụng đây chuôi này hai cốt c ự truy cần lực lượng mới có thể sử dụng mà ta cho dù phối hợp thượng cự nhân ngai lưng đều không đủ trình độ sử dụng điều kiện tờ dần sờ có chút buồn rầu b u môi mấy người nghe vậy nhao nhao báo báo từng người cơ sở thuộc tính sau đó phát hiện bọn họ bên trong chỉ có xét dịp rót giờ cùng phân dịch tại đeo cự nhân ngai lưng tài năng bình thường sử dụng chuôi này cự truy đi qua ngắn ngủi hiệp thương mọi người nhất trí quyết định tạm thời từ xét dịp sử dụng này hai kiện trang bị hắn dù sao cũng là tiểu đội trưởng đồng thời cũng là năm thứ ba sinh bên trong xuất sắc nhất vụ sư càng có thể đem trang bị chuyển hóa thành sức chiến đấu đồng thời sử dụng trôi này cự truy liền đại biểu cho cần một mình công thành mà song bảo thai đã thói quen phối hợp lẫn nhau hai người cùng một chỗ thì càng có ăn ý xét di tại mặc vào đai lưng lập tức cảm giác dường như bị người nói một chút toàn thân chậm nhẹ đồng thời tràn ngập nhiệt tình mà trôi này cự truy tại co lại đến nhỏ nhất về sau cũng chỉ có dài một mét ngắn hai tay sử dụng có hay không trôi chạy ngẫu nhiên một tay thao tắc cũng không phải rất n g h i m n n đem lại truy hướng trên bờ vai một h i ê n nhất thời s é t dịp liền thay đổi một bộ phong cách xa xa nhìn lại liền cùng cái vội vàng bắt đầu làm việc lắp đặt thiết bị công nhân đ ồ n g dạng nhìn xem hơi có chút buồn cười cảm giác chương 706, h ợ p tác phiếu đề cử kế tiếp nên làm cái gì bây giờ chúng ta phải mau chóng xác định hành động phương hướng và không rất dễ dàng theo không kịp tiến độ tại phân phối hết trang bị hermione liền vội vàng hỏi còn là trực tiếp hướng trung tâm thương mại phương tiến về phía trước k lúc này biểu hiện tràn đầy tự tin chúng ta hiện đang gia tăng nhiều như vậy sức chiến đấu phổ thông k h á i vật e rằng cũng đỡ không nổi chúng ta s é t dịp nghe vậy gật gật đầu nhưng vẫn cẩn thận nói lời t u y c h nhưng nói như vậy không sai nhưng chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm trung tâm thương mại bên kia tình huống khả năng nhanh như vậy liền phớt lờ ta ngược lại là có k h á c một cái ý nghĩ mấy người còn lại nghe vậy nao h nao h nghiêng đầu lắng nghe trận này chiến dịch có thể thành công toàn bộ nhờ s é t dịp quyết định biện pháp cho nên hắn lời trong lòng mọi người đã có không nhỏ sức nặng ta nghĩ chúng ta nếu không dọc theo chủ đường bên trái đi hướng t pn lộp thoát đi phương hướng đuổi theo s é t dịp trầm tư một lát sau đề nghị truy đổi pn lộp vẫn chưa đi đến nhập con tin địa phương muốn trước đối với những tiểu đội khác người ra tay sao rót giờ biểu tình quái dị l ư ờ m g xét dịp nhất nhãn tại hắn nghe tới đối phương này là chuẩn bị bắt đầu đối phó người cạnh tranh không xét dịp lắc đầu đối phó một người năm niên cấp vô sư đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái sáng suốt quyết định cho dù chúng ta thực lực bây giờ có chỗ để thăng cũng đồng dạng vậy ngươi ý tứ là phật khó hiểu nhìn về phía hắn ta là muốn đem tệ nệ lộp lôi kéo qua xét dịp nói khẽ nàng tiểu đội hiện tại đã hoàn toàn thất lạc john cùng m ạ n p h ụ cùng nàng đi là đối với phản phương hướng lần nữa tụ hợp sát xuất thật sự quá thấp mà lúc trước một mực đi theo nàng xù rèn cũng đã bỏ mình nay chứng minh tệ nệ lộp hiện tại nhất định là một thân một mình nếu như có thể cầm tranh thủ lại đây nhất định có thể cực gia tăng thật lớn chúng ta tỷ số thắng người nghĩ pháp ngược lại thật là tốt nhưng tệ nệ lộp tại sao phải giúp chúng ta đâu này nàng theo chúng ta không hề là một cái đ o à n đội tờ dần s ở vẫn còn có chút không hiểu trong mắt hắn một phần của bất đồng tiểu tổ giữa lẫn nhau liền là địch nhân nào có giúp đỡ địch nhân làm việc sự tỉnh không đây đúng là một cái biện pháp hơ mỹ ẩn phản、bác. Về n lễ lộp xác thực không có khả năng cùng chúng ta hoàn toàn đứng biên nhưng có thể cùng chúng ta hợp tác nàng hiện tại lại loi một mình muốn một mình hoàn thành nhiệm vụ quả thực là lời nói vô căn cứ đúng rồi rót giờ lúc này cũng phản ứng kịp nàng hiện tại lựa chọn chỉ có theo chúng ta tạm thời hợp tác cái khác đều công tiến trung tâm thương mại về sau lại nói và không đợi đợi nàng chỉ có thất bại ta xem đi phật cũng hát đ i m nói nếu như có thể có một người lớp năm sinh gia nhập đoàn đội chúng ta nhất định có thể thực lực tăng nhiều nói không chừng sẽ trở thành lúc này phế tích bên trong cường đại nhất một tiểu đội hảo vậy chúng ta cứ như vậy làm hiện tại xác định hảo hành động cương lĩnh mấy người còn lại n h a u nhao hưởng ứng bốn hiệu tiểu đội tuy tiến nhập xong nhưng lúc này bọn họ đã đem cầm chặt thật lớn quyền chủ động mà ở ven đường tìm kiếm trong quá trình những cái này tiểu vu sư nhóm cũng lần lượt phát hiện tại đây mảnh phế tích bên trong kỳ thật vẫn cất giấu rất nhiều thứ tốt tại một ít phòng ốc góc hẻo lánh ngăn tủ trong dương bị đặt một ít có thể nhặt vật phẩm đương nhiên trong đó đại bộ phận đều là chút không ma pháp vật phẩm trong đó thường thấy có đồ ăn thanh thủy băng bó phổ thông thuốc trị thương thậm chí còn có một ít có thể lấy ra đổi quần áo mà ngẫu nhiên bọn họ còn có thể tìm kiếm đến một ít ma pháp vật phẩm ví dụ như chữa thương hoặc khôi phục dùng ma pháp dược tề có thể coi như g ỡ dệ nạ ném ma pháp đuổi hộ mệnh các loại như là rót giờ liền phi thường tốt vận lấy tới từng mai tia t r ớ c đuổi hộ mệnh bạo phát đi ra hảo còn có thể làm cho người ngắn ngủi mù ngủ. Tối i k h ế ngược n ờ i tại biệt đi để đ ý, vẫn là tại cá biệt vứt đi trong phòng, bọn là thấy cá họ ư một lại o mang là ê n ma khai nhưng cái đến xem bên trong có vật gì tốt, nhưng bọn hắn phát hiện loại này bảo dọc ư Ngược ơ n dụng ngự g vô pháp sử dụng mở khóa chú ngữ hoặc bạo lực mở ra. Ngược lại là dọc theo đường thấy được đã có hai tòa bảo dương bị người mở ra mấy người xem chừng đây làm tên ệ l ụ c làm cho nên bọn họ lần nữa tăng nhanh truy tung tốc độ theo dọc theo đường thượng một ít rõ ràng bị lục x o á t qua phòng phòng cùng với bị thanh lý mất quái vật thi hải mọi người cuối cùng vẫn còn tìm đến lạc đàn tệ n lộp bất quá lúc này tệ n ệ lộp trạng thái nhìn lên cũng không tính hảo đương xét dịp một đoàn người phát hiện nàng tệ n ệ lộp tay trái nắm chặt một trôi xương ngăn đ a u tay phải nắm bắt ma trượng sắc mặt tái nhuận ngồi liệt tại một gian phế góc phòng rơi nhìn lên tựa hồ là chịu không nhẹ thương thế mà ở phát hiện mấy người xuất hiện tệ n ệ lộp vẫn vô cùng mẫn cảm thò ra ma trượng đều thấy là bọn họ thì mới chậm rãi buông lỏng h i ệ n nhiên nàng đoạn đường này thừa nhận áp lực cũng phi thường lớn ngươi nhìn lên trạng thái cũng không quá hảo là bị thương sao thấy được tệ nễ l ộ hở mì ẩn vội vàng đụng lên trước quan tâm hỏi tuy bọn họ truy tung qua không có a n cái gì tốt tầm nhưng đối với phương chúng quy vẫn luôn là sớm chiều ở chung đồng bạn cho nên đang nhìn đến tên ệ lộp trạng thái không tốt cũng nhịn không được thay nàng lo lắng có chút thoát lực gạt bỏ các ngươi cẩn thận một chút này phụ cận có hai cái rất am hiểu đánh lén khô lâu thích khách tên ệ lộp dãy rủa ho khan hai tiếng suzan trước tiên đã bị chúng cho đánh bại ta thật vất vả tiêu diệt một cái trong đó trước đó không lâu mới trốn tới đây cũng chính là còn thừa lại một người khô lâu thích khách rồi thực lực đối phương như thế nào xem dịp thân mật đưa tới một lọ trên đường vơ vét đến bổ dưỡng tề gắng phải hình dung thân thể tố chất cùng ba năm thứ tư v u sư tương tự không thoát đối phương tốc độ rất nhanh hơn nữa hội ẩn thân ta cũng là tại chúng đánh lén xù rèn thời điểm tìm đến cơ hội đánh chết một trong số đó tên ệ lộp thấy được xét dịp trong tay trôi này đ ạ i truy hậu tâm bên trong rùng mình mơ hồ đoán được bọn người kia lúc trước đến cùng làm những thứ gì ha ha tên kia dám đến đảm bảo khiến nó phấn thân phái cốt rót giờ tự tin vỗ vỗ lồng ngực sau đó có chút tò mò nhìn về phía trong tay đối phương đ o n n o chẳng lẽ trong tay ngươi cái này đạo cụ chính là cái kia thích khách tuân ra để chứa đựng chuẩn bị sao như thế nào thấy được ta l ẻ loi một mình liền nghĩ cướp đi sao tên lễ l ộ t mân một ngụm trong tay bổ dưỡng tề mặt mang chế nhạo nhìn về phía đối phương các ngươi đột nhiên xuất hiện ở này hẳn không phải là ngẫu nhiên à, một đường truy đuổi qua yên tâm đi chúng ta không có đối với ngươi bất lợi ý tứ xét dịp mỉm cười tương phản chúng ta chăm tay nhìn g đắng tìm đến ngươi là muốn cùng ngươi đặt thành hợp tác quan hệ tiểu đội thứ nhất hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình ngươi ngươi hẳn cũng rõ ràng cùng chúng ta liên hợp mới là tối ưu rõ ràng xem ra ta cũng không có đường chọn chọn tên lộp bất đắc gì lắc đầu nàng hiện tại coi như là trở mặt tối đa cũng chỉ có thể l i ề u mất đối phương một người mà thôi thất bại chỉ sợ là duy nhất kết cục mà vô luận là xét dịp một phương còn là tệ nệ l ộ chính mình đều tự động bỏ qua tiểu đội thứ nhất lạc đường gion cùng mãn phột hai người h i ệ n nhiên bọn họ cũng không có đem hai cái này tiểu thí hải để trong lòng h à ba hợp tác với các ngươi cũng không phải là không thể được nhưng này giới hạn tại thấy được nhiệm vụ mục tiêu lúc trước đều tiến nhập trung tâm thương mại ta bất cứ lúc nào cũng là chọn kết thúc hợp tác tệ nệ l ộ cũng không nói nhảm trực tiếp đem lời làm rõ không có vấn đề chỉ cần n g không bối thứ chúng ta trước hết đây là một cái thuộc ở giữa chúng ta thân sĩ hiệp nghị đây chỉ là một lần mô phỏng thực chiến đ ặ t bỏ không cần phải khiến cho đặc biệt phức tạp xét dịp mỉm cười một lời đã định tế nễ lột cũng không thấy có cần phải tại đây theo chân bọn họ đùa nghịch tâm cơ các ngươi có tính toán gì không nhìn trong tay ngươi truy hẳn là cầm tiêu c ự nhân khô lâu giải quyết xong a không sai tại các ngươi thất lạc thứ hai đệ tam tiểu đội lần lượt tiến nhập phó bản trong đó tiểu đội thứ hai đã giảm quân số một người đệ tam tiểu đội trước mắt tình huống không rõ chúng ta bây giờ tiến độ chấm nhất cho nên chúng ta phải nhanh chóng hướng mục tiêu điểm xuất phát hợp mỹ ẩn một bên chăm sóc lấy tên ấy lộp uống xong r ư ợ c thể một bên cho nàng giới thiệu nói đã như vậy chúng ta liền nhanh chóng khởi hành a tên ấ lộp sắc mặt so với t r ư ớ c đẹp mắt không ít treo c h ố n g lấy đứng người lên ở trước đó có chuyện chúng ta rất ngạc nhiên rót giờ lúc này thăm dò chọc vào một miệng chúng ta qua trên đường thấy được có hai cái bị mở ra bảo dương đồ chơi kia là ngươi mở ra à bên trong có vật gì tốt ngươi nói cái kia nha tên ấ lộp ha ha cười cười mở ra loại kia bảo dương cần một loại gọi là vạn năng cái chìa khóa đạo cụ chúng có thể từ một ít quái vật trên người lục xoát tên ạ i kiếm gian i tìm thì phòng ngẫu n h cũng có thể tìm tới. Về phần bên trong đồ vật nhà, thể tìm tới. vật thật Về đồ lệ à không sai thứ chính sai tốt, bất quá đây lộp mười phần rõ ràng bọn họ là cạnh tranh quan hệ cho nên cũng không nguyện ý bằng bạch trả giá chúng ta tặng không ngươi một lọ bổ dưỡng tể ngươi cho dù không cảm t ạ tối thiểu cũng cho chúng ta rõ ràng một ít đồ vật ta phần thấy được t ế n lệ lộp như thế bất cận nhân tình có chút không vui nói lẩm bẩm hà ba nhìn tại các ngươi cứu ta một mạng phân thượng t ê lệ lộp tự rêu lắc đầu sau đó từ trong sân lấy ra một cái tạo hình cổ xưa la bàn tìm dấu vết thích la bàn nhiệm vụ phụ trợ đạo cụ này la bàn có thể chỉ hướng khoảng cách gần nhất một chỗ con tin dấu bí địa điểm đạo cụ nói rõ đơn giản rõ ràng nhưng tất cả mọi người nhìn ra cái này đạo cụ chỗ bất phàm có nó là có thể nhanh hơn nắm giữ đến nhiệm vụ mục tiêu hành tung cho nên mấy người đang thấy được cái này đạo cụ không hẹn mà cùng l i ế c nhau bọn họ đều thấy được đối phương trong ánh mắt dấu giếm vui mừng xem ra bọn họ lựa chọn tìm đến v ệ lộp là một sáng suất quyết định không nghĩ tới rõ ràng còn có nhiệm vụ đạo cụ loại vật này Phật cảm khái nết miệng cười cười vậy chúng ta vẫn còn ở chờ cái gì nhanh chóng lên đường đi lần này thực chiến diễn luyện xuất sắc nhất định là thuộc tại chúng ta thấy được mấy người biểu hiện hưng phấn như vậy tên ệ lộp không lời đữ u m ô i đám hôn đảng kia này là hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt ta mọi người thu thập một phen về sau liền lập tức lên đường lấy chỗ sâu nhất trung tâm thương mại làm mục tiêu xuất phát dọc theo con đường này tuy cũng gặp được không ít tuần tra khô lâu binh sĩ nhưng hoàn toàn không nhìn thấy tên ệ lộp lúc trước để cập tới khô lâu thích khách mà trên đường gặp được những cái này tà binh tại đ ư ợ c hải cốt cự truy xét d p trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực đồng thời những người còn lại cũng coi như kiến thức đến có được trang bị tầm quan trọng như là phổ thông khô lâu kiếm sĩ cùng khô lâu thương binh sĩ cơ bản đều là một bữa sự t ì n h nhiều khi mọi người thậm chí đều không cần thi chú ngữ chỉ dựa vào xét dịp một người liền mang theo bọn hắn đẩy ngang đến trung tâm thương mại trước đi tới nơi này cái hoạch tâm công trình kiến trúc trước mặt mọi người này mới nhìn rõ ràng chỗ này trung tâm thương mại chân thật cấu tạo cả tòa trung tâm thương mại diện tích mười phần to lớn mắt thường nhìn lại đều nhanh bắt kịp một tòa quýt đi sân bóng đồng thời khắp kiến trúc ngoài có vài con khô lâu tiểu đội tại tuần tra du đãng trong đó còn có mấy cái khô lâu kỵ binh rõ ràng thuộc về quái vật tinh anh vật chúng trong tay trường thường tách ra y ê u ớt ma pháp linh quang vừa nhìn chính là có chứa thuộc tính luyện kim trang bị đại khái quan sát qua tất cả trung tâm thương mại có ba cái cửa ra vào theo thứ tự là chính giữa cửa chính cùng hai bên cửa hông phòng thủ quái vật tinh anh khô lâu kỵ sĩ có bốn trong đó chính diện hai hai nơi cửa hông phân biệt một chúng ta kế tiếp nên hành động như thế nào một chỗ tới gần trung tâm thương mại vứt đi trong phòng ra ngoài điều tra rót giờ một phản hồi tiện lợi hướng về mọi người báo cáo như thế nào đây con tin tới gần phương hướng nào xét dịp đang mở đại khái tin tức lập tức nghiêng đầu nhìn về phía penelope nàng nơi này chính là có có thể kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mục tiêu đạo cụ lại đến trên đường ta chỉ tại không ngừng kiểm tra đo lường trên la bàn biểu hiện chỗ này trung tâm thương mại trong con tin chí ít có hai bộ phận một bộ phận tập trung ở chính diện trên lầu đại khái là lầu ba vị trí một bộ khác phận tập trung ở phía bên phải nhìn biểu hiện hẳn là ở vào hai lầu penelope mở ra trong tay la bàn quan sát đạo vậy không cần phải nói công chúa vị trí khẳng định liền ở bên trong bằng không cửa chính cũng sẽ không có hai người quái vật tinh anh trông coi về phần phía bên phải con tin hẳn là một cái khác song a phật hợp lý phòng đoán đạo theo lý mà nói hẳn là như vậy h ợ p mỹ ẩn cũng đồng ý gật gật đầu trọng cần con tin khẳng định phải trông coi tại bảo vệ xâm nghiêm nhất địa phương vậy chúng ta từ phía bên phải tiến nhập tờ dần s ở thử do hỏi nói như thế nào bên kia cũng có khác một nhóm người chất có thể nhiều cứu một ít liền có thể lấy thêm một ít phân nha có thể xét d gật gật đầu sau đó vẫn đặc biệt mà nhìn về tê nễ lộp nếu như con tin số lượng đủ nhiều chúng ta còn có thể phân mấy cái cho ngươi như vậy tối thiểu tiểu đội thứ nhất điểm cũng không đến mức quá khó nhìn ha ha ta đây có phải hay không vẫn hẳn là cảm ơn các ngươi tên lệ lộp không lời bạch mấy người nhất nhãn đối phương loại này phảng phất bố thí khẩu khí để cho nàng vô cùng khó chịu bất quá lúc này tên lệ lộp cũng không có nói thêm nữa chỉ là túi đầu trầm mặc không nói tựa hồ tại yên lặng chuẩn bị cái gì mà mấy người đang thương lượng thời điểm trung tâm thương mại bên trái đột nhiên bạo khởi một hồi bánh liệt bụi mù đồng thời từ bên kia phòng trong vùng lao ra năm danh vụ sư nhắm trúng cửa không chạy chương í n dẫn Không cũng đến trung h hỏa h là tợ dắt tam tiểu tốt, tiêu tâm đệ đội. đám gia mại, chúng ta p bảy trăm linh bảy thủ hộ g i ả chiến kích việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng lên xem x ị p cũng không nghĩ tới thợ xì đám người lại đột nhiên xuất hiện nhưng này lại nói tiếp cũng vô cùng hợp lý đệ tam tiểu đội vốn so với bọn hắn trước xuất phát hiện tại mới đến trung tâm thương mại đã xem như chậm bất quá tuy hiện tại thời gian cấp bách mọi người cũng không dám thẳng tắp hướng bên trong hướng bọn họ nhất định phải trước vây quanh phía bên phải bằng không hấp dẫn đến cửa chính thủ vệ liền phiền thoái mà một nhóm sáu người đến tương ứng vị trí trung tâm thương mại bên trái chiến đấu tiếng vang tuy như cũ kịch liệt nhưng đã so với vừa bắt đầu thì n h ạ t không ít xem ra vợ s ỉ đám người hành động cũng vô cùng nhanh chóng đoán chừng muốn không bao lâu liền có thể chấm dứt chiến đấu phấn thân thoái quất sáu đường vòng tiếp cận phía bên phải cửa hồng x é t dịp đám người không do dự gần như trong cùng một lúc thi chú ngữ sáu bột men thoái chú ngữ chẳng phân biệt được trước sau bắn về phía những cái tia đóng giữ khô lâu binh sĩ nào người kia rõ ràng thuộc về quái vật tinh anh khô lâu kỵ sĩ đang nhìn đến mọi người cũng không chần chờ lập tức gào khan một tiếng đồng thời cầm trong tay chuôi này mang theo tinh kỳ t r ư ờ n g thương cao cao dựng thẳng lên ngay sau đó một cỗ nhàn nhạt ma pháp ba động một t r ư ờ n g thương làm trung tâm hướng xung quanh khuếch tán ra cũng dần dần bao trùm đóng giữ cửa hông một bọn binh lính phản phất là tại vì chúng ra chỉ lấy cái gì bang bang liên tiếp sáu bột men toái chú ngữ tinh chuẩn đánh chúng sáu con khô lâu binh nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện chư pễ nệ lộp phóng ra ma chú thành công đánh nát một người định nhân còn lại khô lâu binh sĩ c ư nhiên tại thừa nhận công kích vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau vài bước sau đó liền phảng phất không có việc gì người đồng dạng giống to kêu to hướng mọi người vào tới vậy danh khô lâu kỵ sĩ trong tay cờ thương không đúng tên lễ lộp thấy thế lập tức hướng mọi người nhắc nhở nhìn ra k i a món trang bị tựa hồ có thể để thang xung quanh binh sĩ lực phòng ngự có ưu tiên giải quyết xong hắn bằng không chúng ta tất nhiên hội ham vào khẩu chiến hợt mỹ ẩn phát hiện mình lần nữa liền thi hai đạo tan t à n h chú ngự mới đưa một bộ xương khô đánh nát vội vàng lo lắng hô to thật sự là phiền t h o i tên kia giao cho ta các người đứng vững những địch nhân khác nhanh chóng phản ứng kịp xét dịp hướng xung quanh mấy người nói một tiếng sau đó liền nói lấy trong tay búa tạ đột tiến đám người rất nhanh tiến công phía bên phải cửa sáu người vô sư liền phân thành hai tốt xét dịp lựa chọn đơn thương độc mã tìm tới người kia khô lâu kỵ sĩ những người còn lại thì nghĩ biện pháp ngăn cản tạp binh xét dịp bên này ngược lại là phi thường sinh mãnh căn bản không có người có thể ngăn cản được cầm trong tay hai cốt tự truy hán không có một hồi liền dựa theo tốc độ cùng trang bị đáp khỏi một con đường thẳng tắp công hướng người kia khô lâu kỵ sĩ xung quanh khô lâu binh cũng không phải là không muốn vây công xét dịp nhưng mẹ hát lỉ s o n g bảo thai đồng dạng vô cùng ăn ý cùng làm bạn tiến hành nghiệp hộ chỉ cần có khô lâu tiểu quái ý đồ tiếp cận xét dịp liền sẽ bị bọn họ bắn ra c h ó i buộc chú ngự ngăn trở mà tiểu đội bên trong những người còn lại tại chiến đấu kịch liệt một lát sau phát hiện những cái này khô lâu binh được cường hóa không chỉ là phòng ngự mà thôi chúng lực lượng tựa hồ cũng có sợ t ă n g phúc tiểu đội bên trong cơ bản mỗi trong tay người có thu được vừa đến hai bộ bạch cốt tuấn bài cho nên bọn họ cũng không phải đặc biệt sợ hai cận chiến nhưng trước mắt những cái này khô lâu binh sĩ cường độ công kích rõ ràng so với trước kia cao hơn không ít này dẫn đến chúng trong tay người tâm chắn độ bền rầm rầm cuồng Em mập này Còn hung manh thế công đem tất cả dọa kêu to một tiếng bởi vậy mọi người cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui bất quá hảo vào lúc này trong đội ngũ nhiều một người lớp năm sinh tệ nệ lộn nàng thi chú ngữ cường độ rõ ràng so với những người còn lại cao hơn một đoạn mỗi một cái tan thành chú ngữ đều có thể giải quyết mất một người khô lâu binh sĩ nhưng trước mắt vây công tới khô lâu binh ít nhất có hơn ba mươi bộ đồng thời trong đó có một nửa đều là khô lâu xạ thủ những cái này viễn trình mũi tên lực đạo cùng xạ tốc cũng có rõ ràng tăng cường trong lúc nhất thời cầm mọi người bắn chạy chối chết nếu như tiếp tục tiếp như vậy muốn không bao lâu bọn họ phải bị thương thậm chí bỏ mình đối phương tiến công chi m á y liệt đều nhanh cầm mọi người đánh hoài nghi nhân sinh bọn họ lúc này đều rất ngạc nhiên bên trái bên cạnh tiến công tợ x ỉ tiểu đội đến tột cùng là giải quyết như thế nào tên gia hòa này bất quá xét dịch lúc này cũng không có để cho sau lưng những cái này vì hắn n i ệ m hộ đồng đội thất vọng hã tại phá tan một tầng thủ vệ khô lâu binh sĩ rất nhanh liền bắt được người kia khô lâu kỵ sĩ đừng nhìn bộ xương khô này kỵ sĩ con ngựa cao to nhưng thật đúng đang đánh giáp lá cả biểu hiện cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy lực cũng không biết là vì cái gì người kia khô lâu kỵ sĩ đang nhìn đến s é t dịp tới gần lại không thấy lựa chọn rồi ngựa tiến lên nên địch cũng không có quay người thoát đi ngược lại tựa như cái kẻ ngu đồng dạng sững sờ ở chỗ cũ đương nhiên cũng không thể nói đối phương là một vẫn không nhúc nhích tượng điêu khắc gỗ tại s é t dịp tới gần nó vẫn tương đối anh dũng huy vũ lấy trưởng t ư ơ n g hướng xét dịp đâm tới nhưng đối mặt loại này vẫn không n ú c n í c h được nhân s ẹ t dịp có thể bị nó đánh chúng đó mới kêu kỳ quái hắn chỉ là đơn giản túi đầu t ớ i người liền đem đối phương công kích nhẹ nhõm t r á n h thoát ngay sau đó trở tay đối với mã sở trường chính là một bữa đám k ư a hải cốt chiến mã tại lọt vào một cái này búa tạ cả cái đầu liên quan cái cổ lập tức bị nện t ă n g cảnh phía trên khô lâu kỵ sĩ cũng là trong chớp mắt r ấ t xuống kế tiếp đối mặt s ẹ t dịp mấy vòng nện búa khô lâu kỵ sĩ cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu liền bị s ẹ t dịp tìm đến khe hở một kích trúng mục tiêu mà bị c h u i nảy cờ thường tăng phúc hơn mười danh khô lâu binh sĩ cũng nhanh chóng suy yếu không có trước kia r ũ m á n h mà ở giải quyết xong khô lâu k ỵ sĩ xét dịp thậm chí đều không có dành kiểm tra chiến lợi phẩm liền lập tức quay người hướng các đồng đội trợ giúp đi qua trung pi cho dù không có khô lâu k ỵ sĩ tăng phúc nhiều như vậy phổ thông khô lâu cũng làm mười phần to lớn uy hiếp thậm chí tờ dần sợ cùng hờ mỹ ẩn lúc này trên người đều chen vào mấy cây cốt tiễn chậm thêm một chút không chuẩn sẽ xuất hiện thương vong bất quá có xét dịp phản hướng trợ giút c ộ n thêm khô lâu các binh sĩ sức chiến đấu suy giảm mọi người cuối cùng là hữu kinh vô hiểm bắt bọn nó toàn bộ thanh lý sạch sẽ khá tốt không có xuất hiện giảm quân số tình huống mọi người nắm chặt thời gian chữa thương khôi phục nghe thanh âm bên trái cửa chiến đấu tựa hồ cũng chấm dứt cũng không thể để cho bọn họ nhanh chân đến trước s x c h dịp vừa nói vào để lấy bạch tiên dược t ề các loại trị liệu dược t ề loại vật này bọn họ ven đường thu thập được không ít yên tâm đi chúng ta chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ không sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau chiến đấu Hợp mỉ ẩn bên cạnh tờ dần sở cũng cũng giống như thế sở dĩ bọn họ đối với loại này bị thương tình huống như thế bình tĩnh cũng không phải nói vậy một ít vu sư thần kinh đến cỡ nào đại đ i ề u nay chủ yếu vẫn là may mắn én đủ ít nửa năm này nhiều đến nay thay nhau thao luyện cái gì đột kích kiểm tra an toàn diễn tập các loại sự t ì n h tầng tầng lớp lớp khiến cho bọn họ đều có chút chết lặng hơn nữa tại nhật thường trong khi huấn luyện bọn họ kỳ thật cũng không ít bị thương càng đừng đề cập gần vừa qua tháng mỗi lần huấn luyện khóa tiếp nhận cường độ cao huấn luyện giã ngoại lần đó không phải là cho bọn hắn ngã cái mặt mũi bẩm rợp liền ngay cả hở m ỉ ẩn như vậy nữ hải tử có lẽ đều không có phát hiện bọn họ đã dần dần thói quen cùng thích ư ớ n g đau đớn thậm chí phá điểm r a lưu chút huyết đều không thể nào để trong lòng cho nên từ ở phương diện khác mà nói én đủ ỉn huấn luyện xác thực đưa đến rất tốt hiệu quả tối thiểu những cái này tiểu vô sư ý chí e rằng so với rất nhiều thói quen hòa bình trưởng thành vô sư còn muốn cứng cỏi mà thấy được mấy người biểu hiện như thế bình tĩnh xét dịp cũng vui mừng gật gật đầu hảo ta đi thanh lý chiến lợi phẩm chúng ta tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục mười phút dứt lời xét dịp liền đi hướng trôi này khô lâu kị sĩ tuân khi hắn thấy rõ cái này trang bị thuộc tính cũng nhịn không được nữa hai mắt tỏa sáng thủ hộ giả chiến kích lực công kích 18-25. bền 42-50. trang bị nhu cầu trí lực thuộc tính trở lên lực lượng thuộc tính trở lên bổ sung kỹ năng thủ hộ giả quần sáng thủ hộ giả quần sáng có thể vì xung quanh quân đội bạn cung cấp yếu ớt lực lượng t ă n g phúc cũng bổ sung một mặt cường độ là 20 điểm toàn thân ma pháp hậu thuẫn tác dụng ban kính 50 m m ư tiêu hao mở ra quần sáng mỗi phút đồng hồ tiêu hao m ư khắc ma lực đồng thời mỗi bao trù một người quân đội bạn nhiều tiêu hao năm khắc m a lực lớn nhất bao trùm nhân số vì năm mươi người đồng thời tại mở ra quần sáng thì người cầm được không phải di động khó trách xét dịp như có điều suy nghĩ gật gật đầu lúc trước hắn vẫn kỳ quái vì cái gì người kia khô lâu kỵ sĩ sẽ cùng cái kẻ ngu đồng dạng đứng ở đó vẫn không nhúc đ í c h nguyên lai là bởi vì mở ra trang bị kỹ năng không động đậy bất quá cái này trang bị thật đúng là mạnh mẽ thái quá a nguy hiểm thật lúc trước chỉ là đối với khô lâu tạ binh dùng nếu như tăng phúc mục tiêu là vũ sư chúng ta chỉ sợ cũng treo xét dịp thở dài ra một hơi cái này trang bị mang đến lực lượng tăng phúc còn dễ nói điều kỳ quái nhất còn là bổ sung kia mặt toàn thân ma phát thuẫn muốn biết rõ bọn họ những cái này vị thành niên v ù sư lúc trước cũng không ít đánh người hình cái b ị a năm nhất sinh trước mắt thi chú ngữ huy lực cũng liền tầm mười năm thứ ba cũng bất quá ba mươi n ă dưới cũng chính là mở ra thủ hộ giả c u ồ n sáng người này hộ thuẫn ít nhất có thể kháng trụ một người năm nhất sinh hai phát ma chú năm thứ ba sinh cũng phải một cái ma chú tài năng phá phòng thủ chỉ có lớp năm sinh chú ngữ mới có thể so với giác khinh lỏng đột phá tầng này phòng hộ cho nên có cái này trang bị liền tương đương với nhiều cho bọn hắn một lần cho sai cơ hội muốn biết rõ bọn họ những cái này cấp thấp đệ tử căn bản không ai hội thiết giáp chú ngữ loại này cường lực phòng hộ chú ngữ đáng tiếc cái này trang bị sử dụng điều kiện thật sự quá hà khắc người cầm được vô pháp di động tiêu hao cũng đại ly phổ nếu như muốn bao trùm sáu cá nhân mỗi phút đồng hồ muốn tiêu hao bốn mươi khắc m a lực chính là ta cũng kiên trì không vài phút nhà hơn nữa nếu như bên trái bên cạnh phòng ngự khô lâu kỵ sĩ cũng sẽ sản xuất cái này đạo cụ vậy chứng minh trong tay bọn họ cũng có một trôi thủ hộ già c h ế k í c h set di buôn dâu lắc đầu lập tức nghiêng đầu nhìn về phía hờ mỹ ẩn cùng tờ d ầ n sơ hai người các ngươi bây giờ còn thừa bao nhiêu ma lực ta đại khái còn có năm mươi khắc ca hờ mỹ ẩn ấn mở xỉ vỡ sở tạ cổ đùa hộ mệnh lường nhãn ta còn thừa lại tám mươi nhiều khắc kiên trì nữa hai trận chiến hẳn là không có vấn đề gì tờ d ầ n sơ đồng giản đáp xét dịp gật gật đầu sau đó đem thủ hộ giả chiến kích đưa cho tờ d ầ n sơ vậy trôi này chiến kích liền giao cho ngươi nó có lẽ chính là chúng ta kế tiếp thủ thắng m ấ chốt tờ dân sơ tiếp nhận trôi này trường thương l ư ờ n nhãn đằng sau sắc cả kinh trôi này trường thương thật mạnh chẳng qua nếu như để ta tới dùng e rằng có thể mở ra hai phút ta bởi vậy thời gian có thể hay không quá ngắn vụ sư đang lúc chiến đấu vốn là thay đổi trong nháy mắt hai phút đã đủ để quyết định một trận chiến thắng bại xét dịp c ư ờ i lắc đầu hơn nữa ngươi muốn biết rõ cợ s ỉ tiểu đội trong thế nhưng là có bốn danh năm nhất sinh bọn họ lúc này ma lực số lượng dự trữ e rằng so với hờ mì ẩn vẫn thấp cũng chính là nếu như trong tay bọn họ đồng dạng cũng có như vậy một trôi trường thường tối đa có thể mở ra một phút đồng hồ bọn họ cũng không thể để cho cợ xỉ chính mình đến sử dụng cái này trang bị a chúng ta đã là rất chiếm ưu thế nguyên lai、like、như thế tờ dần sợ nhưng gật gật đầu ta minh bạch xem ra thời khắc mấu chốt phải dựa vào nó quyết định thắng bại ừ ngươi phải chú ý là sử dụng cái này trang bị thời cơ cùng địa điểm nếu như tờ si bọn họ cũng biết cái này đạo cụ tin tức nhất định sẽ nhằm vào ngươi khai triển hành động đương nhiên chúng ta cũng đồng dạng cho nên như thế nào thỏa đáng sử dụng nó mới là trọng yếu nhất xét dịp suy nghĩ mười phần sâu xa bởi vậy ngữ khí thành khẩn đối với tờ dần sợ nói yên tâm đi hờ mỹ ẩn lúc này cũng chen miệng nói nếu tờ dần sợ sử dụng cái này trang bị ta sẽ ở bên cạnh thủ hộ hắn hảo vậy kế tiếp chính diện chiến đấu liền giao cho ta rót dở phật các ngươi ưu tiên bảo vệ tốt chính mình xét gì không có đem tệ nệ lộp cho toán tiến b ả o đợi đến quyết chiến thời điểm hắn cũng không tin đối phương còn có thể cùng đối phương đứng ở đồng nhất trận tuyến đệ tứ tiểu đội mấy người đang chỗ cũ thương lượng một phen chiến thuật cũng không sai biệt lắm nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất ngay sau đó bọn họ liền làm việc nghĩa không được trùn bước hướng trung tâm thương mại bên trong xuất phát mà một mực theo chân bọn họ cộng đồng hành động tệ lộp lúc này như có điều suy nghĩ l ư ờ n nhãn sau lưng mỗ hẻo lánh hành động thì đặc biệt chậm mọi người nửa nhịp đồng thời mười phần không rõ ràng hướng trên mặt đất ném thứ gì sau đó mới đi theo đám bọn hắn đi vào đại môn thứ bậc bốn tiểu đội mấy người rời đi phía bên phải cửa xa xa trong góc đột nhiên thỏ ra hai cái lén lén lút lút tiểu đầu chính là tiêu thất thật lâu ron cùng mạn phụt hai người lúc này hai người bọn họ trên người từng người đeo một cái ba lô nhỏ đồng thời rối bủ không biết còn tưởng rằng đây là đâu tới hai cái giá hải tử bọn người kia rốt cục tới đi mạn p h ụ nhìn qua đã bị trống rông phía bên phải cửa ti tiện ti tiện cười cười khá tốt chúng ta có kiên nhẫn nếu như nghe ngươi chủ ý chuồn em tiến vào sớm đã bị đám kia thủ vệ đánh liền cặn bát đều không còn không nhìn thấy kia đội khô lâu binh sĩ có nhiều mánh liệt mà ngươi làm sao có thể cảm thấy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra đâu này hiện tại cũng không phải là so đo những khi này don bạch mạnh phô giết nhãn ngươi trông xem sao tên lễ lộp c ư nhiên cùng xét dịch bọn họ tiểu đội hôn tạp một chỗ xem ra nàng không phải là bị bắt cóc chính là bị bắt biên ai biết được mạnh phô không rõ ràng cho lắm lắc đầu bất quá ta vẫn trông thấy tên lễ lộp rời đi trước dường như hướng trên mặt đất ném bật gì hơn nữa tại trước khi đi vẫn đặc biệt hướng chúng ta bên này liếp mắt nhìn ngươi nói nặng có hay không phát hiện chúng ta tám chín phần m ư ờ i don chấp nhận gật gật đầu đi cùng đi lên xem một chút chúng ta phải cọ tên g i a hỏa này vẫn không có phát hiện chúng ta nghĩ biện pháp nhiều chiếm chút tiện nghi lờ mờ ở m ư ớ c đường hầm trong mỏ lục diệp lưng mang quán cái sọn trong tay dẫn theo quán xà b è n từng bước một hướng phía trước bước đi chương bảy trăm linh tám tiên phong don cùng m ạ n phụ giáo rác chạm đến trước cổng chính cũng tại kia mảnh trải rộng gạch đá gạch ngói vụn phế tích bên trong lục lọi lên rất nhanh hai người liền từ một cái tảng đá trong khe lấy ra một kiện vật phẩm mà khi nhìn rõ cái này đạo cụ cụ thể thuộc tính m ạ n phốz cùng don cũng n h ị n không được hít sâu một hơi t chẳng lẽ pt l ộ là chuẩn bị m ạ n phốz lộ làm ra một bộ bởi vì kinh ngạc trận thật lớn trong mắt hàm chứa do dự lầm bầm không nghĩ tới pt l ộ trong tay còn có loại này thứ tốt xem ra chúng ta cũng không phải là không có cơ hội chuyển bại thành thắng don đồng dạng chừng lớn hai mắt h ư n g phấn hoan hô đạo việc này không nên chậm trễ chúng ta đuổi theo sắt đi m ạ n phốz khi nhìn rõ kia món đạo cụ công năng đã bắt đầu không thể chờ đợi được đừng nóng nổi không nói bên trong trông coi quái vật bên kia tợ xỉ tiểu đội hẳn cũng tiến nhập trung tâm thương mại chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất còn là che giấu dường như mình bình thường trách trách vụ vụ don lúc này ngược lại biểu hiện mười phần l i n h tĩnh mà ngày trước luôn luôn thích cùng hắn đối nghịch mạng phô này sẽ c ư nhiên không có phản bác ngược lại là tiến đến một chỗ lầm bầm nhìn trước khi đến cộng đồng ở c h u n g kinh lịch c ư nhiên để cho hai người kia có được một tia kỳ diệu ăn ý bên kia đã đi vào trung tâm thương mại xét dịp đám người đang áp túi người tại lầu một trong đại sành trì hoán nhanh chóng tiến lên này ngược lại không phải bọn hắn không muốn tăng thêm tốc độ chủ yếu là này mảnh mua sắm trong đại sành tre kín đ ệ n h nhân gần như tại từng chỗ rẽ lập trụ hạ đều có một người khô lâu tiểu quái ngừng chân mọi người cũng không muốn như một ngu ngơ đồng dạo ngốc n ế t hướng bên trong hướng kia chỉ sợ vô ích lãng phí thể lực cùng ma lực cho nên xét dịp khi nhìn rõ hiện trường tình huống lập tức xác định đẩy mạnh kế hoạch kia chính là tận lực tránh đi tương đối xa xôi đ ệ n h nhân thanh trước dọc theo đường gặp được quái vật về phần biện pháp xét dịp ý nghĩ là thông qua vô thanh vô tức chú n ữ phối hợp tan cảnh chú n ữ giải quyết bệnh nhân xét dịp đám người lúc trước đã thí nghiệm qua Những cái này phổ cái thông khô không khô khô không không khiến binh chỉ thông minh phần thể chỉ cho thấy cho hắn cách đánh cho chú、ý. Thông lâu lâu lâu giấu, đều bọn mọi người, người tại cần tận nát, sĩ số sẽ có mắt một đó xa xa xa dù bị ý. qua loại phương pháp này một nhóm sáu người rất nhanh liền mở ra suốt một mảnh đi thông lầu hai an toàn thông đạo bất quá bây giờ mọi người vẫn gặp phải một cái lựa chọn đó chính là bọn họ lúc này đến t ộ n cùng là đi trước lục soát cứu lầu hai con tin còn là trực tiếp chạy tới lầu ba đi tìm người kia trọng yếu nhất công chúa phụ trách kiểm tra đo lường con tin phương hướng về nệ lộp đã xác định giam giữ k h á c một nhóm người chất vị trí cùng đi thông lầu ba con đường là hai cái phương hướng thế nào là hướng lầu ba đi còn là dừng lại tại lầu hai tên ệ lộp trong tay kéo lấy la bàn biểu tình bình tĩnh nhìn qua s ẹ t dịp đám người nàng xem như trong nhóm người này tối không nóng nảy cái kia các người ý nghĩ đ â u này luôn luôn tương đối tôn trọng dân chủ s ẹ t dịp nhìn về phía những người còn lại nói thật ta cảm thấy có mặc kệ đi con đường kia đều có ưu khuyết điểm hơ mỹ ẩn suy tư một lát sau hướng mọi người chia sẻ chính mình cái nhìn lưu ở lầu hai có thể ưu tiên cứu ra một nhóm người chất điều này có thể cho chúng ta tranh thủ đến điểm nhưng điều này cũng hội để cho chúng ta tiến độ chậm lại chúng ta đi vào vốn là so với vợ xì tiểu đội chậm chỉ hoãn thời gian quá dài ta sợ công chúa hội rơi vào trong tay bọn họ nhưng trực tiếp đi lên lại có khả năng hội theo chân bọn họ đánh lên đến lúc đó e rằng sẽ xuất hiện một hồi luận chiến một khi chúng ta thua đừng nói công chúa liền ngay cả lầu hai nhóm người này chất chúng ta e rằng đều không có biện pháp lấy xuống n g h e qua hờ mỹ ẩn phân tích mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành đây cũng là bọn họ tương đối băn khoăn sự tình đến tương ộ t t cùng là r ớ trước chiếm trước tới c chiếm Còn mạo hiểm theo đuổi cao phân. Ta cảm thấy có chúng như hiểm theo phân. thấy giành hảo. điểm. đuổi tại đòi, tiên điểm lại mạo tìm đem một trở tay Ta ta ít t ư dễ bàn vẫn là là lầu đối khiêu thoát nhanh nhẹn và dịch lúc này ý nghĩ ngược lại là mười phần vững vàng muốn biết rõ chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm giam giữ những người kia phẩm chất phương đến cùng mạnh bao nhiêu phòng giữ lực lượng vạn nhất xuất hiện khó có thể ứng phó đối thủ đến lúc đó liền không phải hai phe hỗn chiến mà là tam phương một chỗ tiến hành đại loại đấu phật thế nhưng là rất rõ ràng én đủ ỉn trong tay thực lực kinh khủng cấu trang một chút cũng không thiếu vạn nhất trên lầu phụ trách trông coi công chúa là một cỗ sắt thép ma tượng còn không đem bọn họ chó đầu góc đều đánh ra tới đối với ngươi ngược lại cho rằng trực tiếp chạy chủ yếu mục tiêu đi là một ý kiến hay nếu như chúng ta tại lầu hai bị bắt quá lâu để cho công chúa rơi vào tợ s ỉ tiểu đội trong tay đến lúc đó muốn tại đoạt lấy tới cũng không có dễ dàng như vậy ta đoán công chúa điểm khẳng định so với lầu hai con tin cao bỏ qua chúng ta cho dù cứu ra một nhóm người chất cũng là rất lại phía sau rót giờ lúc này đột nhiên cùng hắn huynh đệ phật sản sinh chia rẽ hơn nữa chớ nhìn hắn nhóm đi vào so với chúng ta sớm nhưng bọn hắn có thể không rõ ràng lắm công chúa vị trí cụ thể chỗ này trung tâm thương mại diện tích lớn như vậy m u ố n chuẩn sắc tìm đến cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được chúng ta có bề nệ lộp có thể chỉ đường bọn họ chưa chắc sẽ so với chúng ta nhanh rót giờ lần này có lý có cứ lên tiếng rất nhanh liền đả động xung quanh những người còn lại xác thực trong tay bọn họ có có thể rõ ràng chỉ hướng nhiệm vụ mục tiêu đạo cụ cho nên có thể trực tiếp hướng công chúa phương hướng tìm kiếm mà vợ xỉ đám người chỉ có thể từng điểm từng điểm tìm tòi bọn họ không chuẩn cũng không thể xác định công chúa đến tột cùng là tại lầu hai còn là lầu ba có thể vạn nhất tại chúng ta cùng lầu ba địch nhân giao hỏa bọn họ vừa vặn đi đến đâu đây chẳng phải là bị người hai mặt giác công như vậy nguy hiểm hội sẽ không quá lớn h ợ p mi ẩn có chút băn q u a n đạo này sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy sự t ì n h a rót giờ tay vịn cái c ầ m lẩm bẩm nếu không chúng ta lên trước lầu nhìn xem tình huống nếu như lầu ba phòng giữ đặc biệt mạnh mẽ chúng ta lui nữa trở về như thế cái bảo hiểm biện pháp tốt h ợ p mi ẩn đối với cái này ngược lại là tương đối tán thành m a f i c cùng tờ dần sờ đồng dạng biểu thị đồng ý nhìn đến mọi người dần dần thống nhất ý tưởng s é t dịp liền chuẩn bị theo kế hoạch này chấp hành bất quá tại lên tiếng lúc trước có chút do dự nhìn về phía bên người t p nệ lộp n g ư ơ i nghĩ p h á p đâu t p nệ lộp s é t dịp dùng thăm dò ngữ khí hỏi chúng ta đã thành công tiến nhập trung tâm thương mại ngươi còn nguyện ý theo chúng ta một chỗ đồng hành sao nếu như ngươi bây giờ chuẩn bị ở lại đây cứu viện lầu hai con tin chúng ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi ngược ơ i n g ư lại là rất có phong độ thân sĩ t p nệ lộp mười phần thưởng thức lường tợ xì nhất nhãn bất quá ta cũng không dám cam đoan có thể một người thăm dò lầu hai ta tạm thời hay là trước đi theo các ngươi hảo ta tôn trọng ngươi lựa chọn xét dịp thiện ý gật gật đầu sau đó s ắ c mặt lại nghiêm chỉnh lại bất quá đến loại này thời khắc mấu chốt chúng ta vẫn phải là đem lời giải nghĩa sở bằng không trên nửa đường bị ngươi bồi thư chúng ta có thể chịu không được ngươi thật đúng là có đủ cẩn thận t ế n lễ lộp không lời trợn mắt chừng một cái như vậy đi chúng ta lúc trước lời hứa quân tử như c ũ hữu hiệu ta cam đoan đang nhìn đến công chúa lúc trước tuyệt đối sẽ không với các ngươi trở mặt vậy ngươi có thể có giữ lời nói g i ó t giờ thời điểm này đột nhiên x e n vào đến lúc đó ngươi cũng đừng theo chúng ta nói cái gì n g ư ơ i là nữ sinh không phải là thân sĩ như vậy đổi ý về sau chúng ta đã có thể không mang theo người chơi rót giờ nơi này nói về sau tự nhiên là xuất chỗ này phế tích phó bản bọn họ nội tâm kỳ thật đều rất rõ ràng nếu như én đủ ỉn cầm nơi này xưng là tạm thời phó bản kia đến lúc đó khẳng định có chính thức phó bản đến lúc đó không chừng lại có cơ hội hợp tác cho nên giữa bọn họ danh dự vẫn rất trọng yếu yên tâm đi ta cũng không như vậy bị h u ổ i t ế n ệ lộp bất mãn lường đối phương n h ấ t nhãn nàng chẳng lẽ nhìn xem rất giống là có thuộc đâm đồng đội người sao thấy được tên l lộp đều nói như vậy xét dịp mới yên tâm nói vậy hảo chúng ta hiện tại liền xuất phát mục tiêu lầu ba công chúa địa phương đang xác định phòng giữ lực lượng về sau đang quyết định khai triển nghị cách cứu viện dứt lời bọn họ liền lập tức hành động không tại để ý tới lầu hai con tin mà vừa lên đến lầu ba mọi người liền phát hiện nơi này quái vật mật độ so với phía dưới hai tầng lớn không ít đồng thời xuất hiện một ít thành đội khô lâu binh sĩ tại trên hành lang tuần tra bởi vậy muốn như lúc trước như vậy nửa ẩn nút thức đẩy mạnh liền hiện lộ tương đối khó khăn bất quá trong tay bọn họ có trang bị đối với mấy cái này tạm binh cũng không phải là vô cùng sợ hãi cho nên tại đơn giản thương lượng một phen mọi người liền hiển nhiên bắt đầu đẩy ngang ỉ vào s e t dịp hai cốt tự truy cưng mãnh cùng với tên lệ lột mạnh mẽ ma chú bọn họ bước tới tốc độ cũng không có kéo xuống bao nhiêu đồng thời tờ dần s ở trong tay chiến kích cho dù không phóng thích kỹ năng cũng là một kiện rất mạnh cận chiến trang bị cho nên đẩy mạnh coi như thuận lợi mọi người trạng thái bảo trì cũng đều rất tốt rất nhanh mọi người hướng phía trung ương khu vực tiến lên một đoạn khoảng cách rốt cục tới đi đến một cái trục bánh xe biến tốc mà lại rộng rãi trong phòng quảng trường trước mà ở quảng trường chỗ sâu nhất đứng thẳng một cái đôi khai kim thuộc đại môn tên lễ nộp la bản chỉ hướng chính là cái này phương hướng xem ra công chúa đại nhân ngay ở chỗ này mặt nhưng vì cái gì nơi này không có trông coi đ â u này chẳng lẽ thủ vệ n ú t ở bên trong phần tư ẩn thân thạch trụ thò đầu ra lường nhãn có chút không rõ ràng cho lắm hướng đồng đội nói lầm bầm không rõ ràng lắm có khả năng thủ vệ ở bên trong cũng có khả năng nơi này thủ vệ tương tự cự nhân k h ô lâu là n ú t trong bóng tối chờ chúng ta x ô n g như nhất định phạm vi liền lại đột nhiên hiện thân hơ mi ẩn hợp lý phòng đón đạo vậy chúng ta hiện tại thượng còn là không hơn rót giờ có chút làm khó nhăn nhũ mày một khi tiếp địch có thể liền không phải tốt như vậy thoát thân vạn nhất tợ xì bọn họ đột nhiên g i ế t ra tới cũng không phải là đùa cợt đúng không m ặ t k h á c quản lên hay không lên chúng ta đều có làm nhanh lên quyết định kéo gặp thời đang lúc càng lâu lại càng là nguy hiểm tợ dần sợ lúc này cũng có chút cấp táo xét dịp nghe được mọi người lời cũng c ú i đầu rơi vào trầm tư hắn biết bây giờ là thời khắc mấu chốc nhất một khi quyết định biện pháp sai lầm mọi người lúc trước nỗ lực có lẽ muốn nước chảy về biển đông đánh đi xét dịp ngữ khí kiên định hung ác â m thanh nói hiện tại cũng không phải là lùi bức thời điểm chúng ta lúc này còn là ưu thế phương không thể lãng phí ngàn năm một t h ử cơ hội hảo nghe được x e t di quyết định mọi người cũng không dài dòng nhau nhau hưởng ứng kỳ thật trong lòng bọn họ cũng mười phần xoắn suýt có người có thể vì người khác quyết định cũng là chuyện tốt nhưng tựa như hờ mỹ ẩn nói phía trước trên quảng trường rất có thể mai phục đ ị c h nhân chúng ta không thể như ong vỡ tổ sông lên nhất định phải đánh x e t di lập tức cân nhắc lên chiến thuật ta đi cấp các ngươi tìm kiếm đường rót giờ rất có đảm đương đứng ra tờ dần sợ cùng hờ mỹ ẩn hiện tại trọng yếu nhất là chú ý hảo thủ hộ giả chiến kích tham dò sống liền giao cho ta ừ hết thể cẩn thận xét dịp nghe vậy cũng không nói nhảm hiện tại mỗi lãng phí một giây liền sẽ xuất hiện thêm một tia nguy hiểm thợ xì tiểu đội có lẽ đã cách nơi này rất gần hạ quyết tâm rót giờ tay phải siết chặt má trượng tay trái đỡ đòn một mặt độ bền tương đối cao bạch cốt thất b à i cẩn thận từng ly từng tí hướng trong quảng trường đi đến bất quá thẳng đến hắn tiếp cận trong sân rộng vẫn không có xuất hiện cái gì hiện tượng kỳ quái điều này làm cho hắn hơi buông l ò n g một chút xem ra phụ trách trông coi công chúa địch nhân hẳn là tại trong cửa lớn gian giác tại rót giờ tâm tính thoáng để nằm ngang đồng thời tiếp cận đại môn bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy tiếng gian liền phảng phất có đồ vật gì tan vỡ một tiếng này âm thanh lạ làm hắn trong chớp mắt kéo căng toàn thân nhưng lúc này trong tầm mắt lại không có xuất hiện bất kỳ dị trạng cẩn thận đỉnh đầu ngay tại g i ó t giờ không rõ ràng cho lắm sau lưng đột nhiên t r u y ề n đến phật cảnh giới thanh âm nghe được huynh đệ nhắc nhở hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu trở lên nhìn liền vội vàng hướng bên cạnh bay nhào ra ngoài phanh g i ó t giờ nhảy ra một đạo khôi ngô thân ảnh trực tiếp thẳng rơi đập tại hắn trước kia đứng thẳng trên vị trí mà trên trần nhà cũng xuất hiện một cái bắt mắt đại động thất và chạy ra một đường sinh cơ dóp giờ nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện đó là một cỗ đang nửa ngồi tên là tiên phong khô lâu cỡ lớn khô lâu nhìn hắn khung xương ngồi thẳng lên tối thiểu cũng có ba mét cao toàn thân màu đồng cổ khung xương nhìn xem liền biết thật không tốt r ư ớ lấy đủ. đồng thời đối phương trong tay phải là một trôi ngược lại cầm lấy kim loại trường mâu lúc này đang thật sâu vào mặt đất tay trái mang lấy một mặt lóe ra trói mắt linh quang diên hình tầm chắn ngao ngang nhiên rơi xuống đất tiên phong khô lâu phát hiện không thể đem đối thủ giết chết nhất thời phẫn nộ cao giọng dít đạo sau đó liền a n h một chút rút ra đâm vào sàn nhà trường mâu dùng b ạ o hiểm màu đỏ tơi ư h à o quang đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm cách đó không xa rót giờ m è t lìn dô mép vừa mới tránh được một kiếp rót giờ cùng khô lâu lít nhau theo sau lưng beo liền chạy ra một tia mồ hôi lạnh ra hỏa này tư thế có hay không có điểm quá dọa người chịu đựng chúng ta tới thấy được địch nhân rốt cục tới hiện thân xét dịp bọn họ lập tức từ ẩn thân vị trí xông tới cao giọng hò hét đồng thời còn liên tục hướng tiên phong khô lâu phóng ra mê mọi chú n ữ ông đối mặt bay nhanh mà đến ma chú tiên phong khô lâu mười phần tiêu sái đem tay trái bay xuống Kêu m ặ、so、tại riêng liền hình chắn dẫn tâm b o l ệ t t âm h a ngăn h xé i ó h những chở ú nên đ ó tất cả ma chú tiên phong khô lâu cũng bị chính diện xét dịp đám người hấp dẫn chú ý vì vậy hắn mặt hướng mọi người hướng phía trước trùng điệp đ ạ p một bước đem chọn tầng lầu đều chấn ông ông tác hưởng đồng thời tại d ấ m trận tại chỗ tiên phong khô lâu liền cầm trong tay trường mâu gác ở diên hình tâm chắn bên cạnh bày làm ra một bộ nên địch tư thế sau đó liền cọ đột nhiên bạo khởi nó hướng phía x ẹ t dịp đám người khởi s ư ớ n g công kích chương bảy trăm linh chín công chúa cao đến ba thước khôi ngô khô lâu trong chớp mắt liền buộc phát ra kinh người tốc độ đồng thời mỗi bước ra một bước cũng có thể đập ra một cái hố to cấp nhân cảm giác giống như là một cái phẫn nộ thiết giáp tên u mẫu tránh ra đối mặt này hung manh công kích tất cả mọi người không có đem chặn đường hạ xuống lòng tin cùng dũng khí xét dịp cũng chỉ có thể hô to nhắc nhở một câu mấy người còn lại lúc này phản ứng cũng không chậm lập tức hướng hai bên c h ấ c ra ngoài nay là tiên phong câu lâu chỉ dùng hai dây nhiều liền sông về trước đâm hai ba mươi m é t cũng đem ven đường đi qua hết thảy vô tình phá hủy dưới chân cũng dâm ra một mảnh tàn phá đá vụ quy tích quá trình này bên trong thậm chí đẩy ra một hồi mánh liệt xong khí dẫn đến khắp trong phòng quảng trường bị bụi mù tràn n g p thấy do đối phương biểu hiện kinh khủng lực phá hoại vừa mới chính diện né tránh năm người không khỏi hít sâu một hơi khá lắm Cái đồ chơi này có chạy cùng trước người điên đồ đồng đem hay không như như thì thật hàng hết thẻ này muốn dạng, à, vậy một mặt quả dọa lửa vệ vì xe bất i mịt. b quá tiên phong khô lâu tại công kích h o à n tất tựa hồ cũng cần một lần nữa điều chỉnh thân hình này cho những người còn lại một ít thở dốc thời gian dùng biến hình chú ngữ tựa như đối phương người kia cự nhân khô lâu đồng dạng hợp mỹ ấ n b ò dậy lập tức hô to nàng rất thanh tỉnh nhận thức đến dưới tình huống bình thường e rằng rất khó giải quyết xong đối phương xem ta phật nghe vậy lập tức ứng một tiếng sau đó liền lay động ma trượng chỉ hướng tiên phong k ô lâu dưới chân địa mặt mà mấy người còn lại tại đứng dậy cũng không dài dòng bắt đầu không ngừng thi chú ngữ lúc này đối phương đang đưa lưng về phía mọi người có lẽ công kích phía sau lưng có thể tạo thành một ít tổn thương mấy đạo tan cảnh chú ngữ ngay tiếp theo biến hình chú ngữ đồng thời sinh thành nhưng tiên phong khâu lâu lúc này cũng phản ứng kịp lập tức trở lại k h u n g thuẫn đem ma c h ú toàn bộ ngăn lại nhưng lúc này nó dưới chân ba mét phương viên đã hóa thành một bãi bùn não chỉ bất quá bởi vì chỉ có một người thi chú ngữ vũng bùn cũng không có trong tưởng tượng sâu như vậy tiên phong k â u lâu thấy thế cũng không nói nhảm trực tiếp dựng thẳng lên trong tay trường thương hướng mặt đất trùng điệp một s ự vê anh dưới chân lầy lội tại một tiếng vang thật lớn lập tức hướng bốn phía bắn tung tóe tiên phong k h ô lâu cũng thừa cơ nhảy lên trực tiếp nhảy ra biến hình chú ngữ ảnh hưởng phạm vi thấy được biến hình chú ngữ không thể phát huy tác dụng trong lòng mọi người nhất thời siết chặt xem ra này là khán thủ giả so với t r o n g tưởng tượng càng thêm trí năng dị vang chiến thuật đã vô pháp có hiệu quả mà đối phương gần như đau thương bất nhập phòng ngự để cho tất cả mọi người có phần không có đường nào liền ngay cả xét dịp đều không xác định trong tay mình hài cốt cự truy có thể hay không đột phá kia mặt t â m chắn phòng hộ bất quá tại thời khắc mấu chốt này phật lại linh cơ khẽ động nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng rót giờ dùng sức chừng hắn nhất nhãn sau đó lại chuyển hướng chỗ cửa lớn thấy được t h ậ t dịch tự động bên cạnh s ẹ t dịch cũng trong chớp mắt tỉnh táo lại đúng rồi bọn họ kỳ thật cũng không dùng cùng bộ xương khô này bản bệnh mọi người việc này mục đích là công chúa chỉ cần đem công chúa cứu ra bọn họ cho dù toàn bộ chết tại đây đều được hiểu rõ ràng mấu chốt xét dịch lập tức hô to tất cả mọi người chú ý hiện tại chúng ta toàn lực đem địch nhân ngăn chặn cho rót giờ tranh thủ thời ghe được hắn lời những người còn lại trong chớp mắt liền minh bạch đây là ý gì mà xa xa rót giờ lại càng là ngựa không dừng vó phóng tới kia phiến đại môn mà tiên phong khô lâu thấy có người tiếp cận đại môn lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng cầm trong tay trường thương ra sức rồi ngay sau đó tựa như trả giá thương đồng dạng hung hăng ném ra mục tiêu chính là ở xa rót giờ chối này trường thương xuất hiện ở tay về sau lập tức toát ra chói mắt hồng quang trên thân thương lại càng là giấy lên một tầng hỏa diễm p h a n k thấy được tiên phong câu lâu ý định x é dịp tự nhiên không thể để cho nó thực hiện được lập tức tiến lên vung lên trong tay cự truy ra sức đánh chúng tướng trôi này trưởng thương khiêu tại cự truy tiếp xúc đến diễm thương xét dịp cũng cảm giác chính mình phảng phất là đang cùng một tòa công thành truy đ ấ u sức nhưng hắn lúc này cũng là bất cứ giá nào gần như d ụ n g hết toàn lực may m à hai cốt cự truy thuộc tính s á t thực ưu tú cộng thêm cự nhân nai lương lực lượng tăng thêm còn là miễn cưỡng để cho lao lệnh đi góc độ ngược lại nghiêng đâm t r o n g vào trong trần nhà cùng lúc đó những người còn lại lại lần nữa đối với tiên phong k h â lâu thi chú ngữ chỉ bất quá này biết sử dụng liền không phải lấy sát thương làm chủ tan thành chú ngữ mà là c h ó i buộc chú ngữ đóng băng chú ngữ chứng ngại chú ngữ các loại có thể hạn chế đối thủ chú ngữ bất quá đối mặt mọi người các loại ma chú tiên phong cô lâu chỉ là như thường ngày dựng lên tâm chắn liền nhẹ nhõm ăn sản sinh các loại đóng băng c h ó i buộc chứng ngại hiệu quả đều không rõ ràng hiện nhiên mặt này tâm chắn trừ lực phòng ngự cường hãn bên ngoài vẫn có được không tầm thường phòng ngự ma pháp năng lực mà ở chống được mọi người công kích tiên phong cô lâu liền giơ tay hư nắm liền phảng phất gọi về cái gì không lâu lắm mọi người liền trông thấy chuôi này cùng với thật sâu cắm vào trần nhà trường thương cư nhiên đường c ũ phản hồi trực tiếp bay ngược hồi tiên phong k h ô lâu trong tay đáng chết này lao rõ ràng còn có thể triệu hồi chẳng phải là nói nó vẫn có được công kích từ xa thủ đoạn phật lúc này sắc mặt khó coi tới cực điểm bất quá lúc này ngược lại là có một cái đối với bọn họ không sai tin tức tốt mọi người kéo dài thời gian đã để cho rót giờ tiếp cận kia p h í a đại môn ạ lọ hộ p mô dạ rót giờ đối với đại môn sử dụng một cái mở cửa chú ngữ ngay sau đó liền một tay đem cửa phòng đ ẩ y ra cùng bên ngoài bom tấn quảng trường so sánh n à y đạo sao đại môn gian phòng hiện lộ tương đối nhỏ hẹp nhìn xem liền cùng một gian phòng ngủ không sai biệt lắm đương nhiên bên trong b ầ y biện cũng cùng phòng ngủ không sai biệt lắm mà ở phòng ngủ đại nằm trên giường đúng là hắn nhóm lần này hành động mục tiêu nhưng đều rót giờ thấy rõ vị công chúa này hình dạng nhịn không được tan vỡ lên tiếng kinh hô có lầm hay không này công chúa ni mã là con chó ngươi đặc biệt sao m ắ n g ai đó lúc này thành thơi nằm ở trên giường mặc trên người một bộ đồng đồng quần hóng ờ vẻ mặt ghét bỏ nhìn về phía rót giờ hư không nghĩ tới có thể đi vào b u ồ n công chúa gian phòng cứ nhiên là tiểu tử ngươi họ gợ bạch rót giờ nhất nhãn ngươi tại kia đứng ngốc ở đó làm gì còn không vội vàng đem b u ồ n công chúa cứu ra đây không phải rót giờ thấy được cái gọi là công chúa c ư n h i ê ó h ọ c n g c h ọ gợ đã không lời nhanh nói không ra lời lấy ngươi thân thủ bên ngoài kia phá khô lâu có thể ngăn được ngươi ngung ố c ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là diễn kịch sao họ gợ khó chịu t r ừ n g mắt rót giờ lao tử báo cho ngươi b u ồ n công chúa người thiết lập có thể là phi thường mềm mại liền đường đều không có biện pháp chính mình đi khẩn trương qua đây bối lao tử ta có thể không muốn bỏ qua đêm nay ăn khuya、đó. nghe được học gờ mở miệng một tiếng lao tử rót giờ cũng không biết nên như thế nào đ ộ n miệng nhưng hắn rõ ràng hiện ở bên ngoài thế cục đến cùng có nhiều khẩn trương không có nhiều chậm trễ một giây liền có khả năng sẽ có người giảm quân số nghĩ vậy rót giờ cứ việc mọi cách không m u ố n có thể cũng chỉ có thể hậm hực đi lên trước đem học gờ đ ã đến trên lưng mình đáng chết ngươi tựa hồ nên giảm méo như vậy quá nặng a trên lưng học gờ rót giờ cảm giác chính mình p h ả n phất nâng lên vài bao t ả i xi、si、măng đồng dạng ngươi không phải là hội biến thân sao nếu không ngươi dứt khoát biến thành con chó nhỏ toán như vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút sự tình ngu xuẩn minh bạch báo cho ngươi hảo lão tử nhiệm vụ chính là cho các ngươi ít nhất có một người đánh mất năng lực chiến đấu họ gở cười ha hả mặt khác ngươi tốt nhất cẩn thận một chút lão tử với tư cách là công chúa có thể là phi thường quý giá phàm là làm cho người ta công kích được một chút đều toán làm các ngươi nhiệm vụ thất bại đáng giận họ g ỡ ghé vào rót giờ trên lưng cũng không thành thật không có chuyện còn rất hoan hỉ thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó nhìn chung quanh điều này làm cho rót giờ cảm giác càng thêm hết sức bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì bị lấy vị đại gia này đuổi ra ngoài mà lúc này ở bên ngoài trên quảng trường mấy người cùng tiên phong k h ô lâu chiến đấu đã tiến nhập gây cấn trạng thái bởi vì tờ dần sở cùng hờ m ỉ ẩn trong chiến đấu căn bản không xen tay vào được đồng thời thủ hộ giả chiến kích lại là bọn hắn trọng yếu nhất bảo đảm cho nên s ẹ t dịch liền để cho hai người thối lùi đến bên liên giới chính diện chiến đấu thì từ s ẹ t dịch tên lệ lộ cùng phân dịch phụ trách nhưng bọn hắn lúc này đánh cũng phi thường cố sức hoặc là nói là bị đánh phi thường cố sức tiên phong k h ô lâu vô luận là tốc độ phản ứng còn là lực lượng đều vượt xa bọn họ bởi vậy mấy người rất khó trực tiếp công kích được đối phương bản thể coi như là xét dịch mạo hiểm cận thân thử mấy lần Cũng có Cho lúc chiến chốt phương không có biện pháp. Cho nên bọn họ lúc này chiến đấu giống như là tại đánh chốt đất, chỉ bất quá 3 người này vậy với đối đấu đất, tại pháp. họ bất quá là chỉ mặt ớ i kia người bị, tiên phong khô lâu, truy đổi là lâu, chốt chạy chối phong khô đất, truy chết. mấy m bị, khác tiên phong khô lâu trong tay trường thương cực kỳ sắc bén loại kia có thể ném ra lại thu hồi công kích phương thức mọi người căn bản vô pháp đó nữa chỉ có thể tận khả năng tranh né mà ở thấy được rót giờ c ư nhiên lưng mang một con chó ra khỏi phòng trong lúc kích chiến mấy người cũng nhịn không được chừng lớn hai mắt mẹ lín dô mép ngươi đừng nói cho ta công chúa là h ọ gờ hôn đàn này phần lúc này phản ứng cùng rót giờ không sai biệt lắm đều là vẻ mặt tan vỡ ơ đại gia hỏa vội vào nha ghé vào rót giờ trên người học g ở này sẽ cùng không có việc gì người đồng dạng rõ ràng còn có tâm tư cùng những người khác chào hỏi dứt lời học g vẫn ti tiện hề hề châm trọc khiêu khích nói xem ra mấy người các ngươi trình độ không ra gì nha cứ như vậy một cái tiểu khô lâu ứng phó đều như vậy tốn sức hôn đản liền ngay cả sinh khí coi như không tệ xét d ị p lúc này lại bị học g ở cả có chút cam thức bọn họ chăm cay n h ì n đắng chạy được này muốn chính là cứu này chó h o a sao nhưng ở thời khắc mấu chốt này xét dịp còn là nhanh chóng khôi phục lý trí rót giờ ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là mang theo họ gỡ đi không cần lo cho chúng ta tờ dần sợ cùng hờ mỹ ẩn chú ý hiểm hộ gặp nguy hiểm thì không muốn keo kiệt kỹ năng minh bạch tờ dần sợ gật gật đầu hắn biết đối phương chỉ là trong tay trôi này chiến kích mà rót giờ lúc này cũng không dài dòng trở đi họ gỡ liền hướng trốn đi chuẩn bị ấn lúc đến mở ra s u ấ t thông đạo đường cũng phản hồi bất quá đúng lúc này ngoài ý muốn còn là phát sinh cũng không phải tiên phong câu lâu đột nhiên bạo loại cái gì mà là tại quảng trường bên kia lại xuất hiện một đội người ảnh chính là tờ xỉ dẫn dắt đệ tam tiểu đội mọi người đột nhiên xuất hiện tờ xỉ cũng không nghĩ tới cư nhiên náo nhiệt như vậy tất cả trong phòng quảng trường đều nhanh bị hòa mình phế tích đồng thời hắn lại càng là không có ngờ tới xét dịp tiểu đội cư nhiên đi tại nhóm người mình phía trước rõ ràng bọn họ đã tốc độ cao nhất đẩy mạnh mà ở thấy được ở xa rót giờ đang lưng mang một mảnh thân mặc váy công chúa hờ kỳ cho dù này lại khó có thể tin tờ xỉ cũng phân biện s u ố t đây là trong nhiệm vụ trị công chúa lên đừng làm cho rót giờ cầm công chúa cho mang đi tờ xì hét lớn một tiếng sau đó dứt khoát kiên quyết hướng rót giờ vung ra một đạo ma chú bất quá hắn lúc này cách rót giờ thật sự là quá xa đối phương cũng đang đứng ở di động trạng thái cho nên ma chú căn bản vô pháp chuẩn xác chúng mục tiêu tờ xì thấy thế liền không có tiếp tục thử thi chú ngữ mà là dẫn một đám đội viên hướng rót giờ phương hướng một đường chạy như đ i ê n đồng thời hắn vẫn mười phần g à t ạ c chuẩn bị lách qua s ẹ t dịp đám người hắn cũng không muốn bị tiên phong k h ô lâu cho c u ố n lấy mà thấy được đệ tam tiểu đội xuất hiện xẹt dịp trong lòng cũng là siết chặt không nghĩ tới bọn họ lo lắng nhất sự tỉnh còn là phát sinh nhưng hắn cũng sẽ không c h ơ mắt nhìn xem t ợ s xỉ cứ như vậy truy đuổi thượng rót giờ tại ngắn ngủi suy nghĩ qua đi xét dịch lập tức có quyết đoán t ợ dần sờ ngay tại lúc này xét dịch hướng bên cạnh t ợ dần sờ hét lớn một tiếng sau đó thao lên ma trường hướng tiên phong khâu lâu hung hăng đánh ra một phát h ỏ a diễm hừng hực chú ngữ thu được t ợ dần sờ nghe được xét dịch chỉ thị không có do dự chốc lát khởi động trong tay thủ hộ giả chiến kích thậm chí còn mười phần chi kỷ đem học g cũng cho bao dùng tiến bảo đồng thời hở mỹ ẩn cũng lập tức đứng ở tợn sờ trước người n à n g nhiệm vụ liền là không thể để cho bất luận kẻ nào cắt đứt lần này c u ầ n sáng thi pháp mà người kia tiên phong câu lâu tại chịu khiêu khích lập tức đem mũi nhọn nhắm ngay set dịp lần nữa làm làm ra một bộ chuẩn bị ném mâu động tác set dịp thấy thế nội tâm vui vẻ biết mình sách lược có hiệu quả vì vậy hắn liền liều mạng hướng tợ xì đám người phương hướng phong đi xem ra là chuẩn bị tới một chiêu h ỏ a thủy đông dẫn bên kia tợ xì thấy được set dịp hướng bên mình hướng nội tâm cũng có chút mặc danh kỳ diệu bọn họ đuổi đến thời gian tương đối trễ cho nên cũng không rõ ràng lắm tiên phong câu lâu công kích xáo lộ này sẽ còn tưởng rằng s ẹ t dịch là chuẩn bị một người tới ngăn cản bọn họ nha mơ màng ngã xuống đất dò xì thấy được s ẹ t dịch chào đón cũng không nói nhảm đối với hắn liền bắn ra một đạo hôn mê chú ngữ nhưng s ẹ t dịch lúc này giống như là không muốn sống đồng dạng đối với trước mặt bay tới ma chú liền trốn cũng không trốn liền đục vào phanh dò xì hôn mê chú ngữ chính diện đánh chúng đi đến s ẹ t dịch nhưng ma chú cũng không có như tưởng tượng đưa hắn trực tiếp cách choáng chỉ là phá vỡ s ẹ t dịch trên người một tầng h ậ thuẫn cùng lúc đó tiên phong k h ô lâu lao cũng phát b ắ n g i như hỏa long trường thương mang theo vĩ viêm đối với set dịch đánh út lại mà đã cùng tiên phong k h â lâu ác chiến hồi lâu s ẹ t dịp đã dần dần thói quen đối phương công kích hình thức cho nên tại lao bắn ra liền linh hoạt hướng bên cạnh loại lên trực tiếp n h ư ợ n g ra khe hở nhưng bên kia tợ s ỉ đám người nhìn xem này trước mặt bay tới h ỏ a diễm trưởng thương nhất thời liền mộng mau tránh tợ s ỉ tuy mang không rõ ràng lắm tiên phong k h â lâu công kích đến cùng mạnh bao nhiêu nhưng thấy được s ẹ t dịp lẫn mất như vậy quyết đoán hắn nào dám thử đón đỡ nhà cho nên hét lớn một tiếng lập tức hướng bên cạnh đánh tới bất quá cùng hắn cùng tồn tại một cái đoàn đội bốn người tiểu vu sư lại không có mạnh như vậy ứng biến năng lực trong đó ha j i cùng cho trang ngược lại là hành động hết sức nhanh chóng b h ả n x ì bởi vì ở vào đội ngũ cuối cùng may mắn không có bị liên lụy nhưng ở vào tợ xỉ sau lưng đạ phần liên thảm hỏa diễm trưởng thương cứ như vậy trực tiếp nện trên người nàng đạ phần thậm chí ngay cả la hét cũng không kịp phát ra liền bị trong chớp mắt miêu sát hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất tại hiện trường chương bảy trăm m ư ơ i phản bội tại đạ phần hiện trường bỏ mình xa xa tiên phong k h ô lâu cũng không có dừng lại công kích mình nó nhẹ nhàng vung tay lên triệu hồi trường thương sau đó lần nữa bày ra công kích tư thế đối với tợ xỉ đám người vị trí chạy như điên Tờ tiểu lại càng là trực tiếp lên sĩ đội k vì vậy hiện trường rất nhanh từ nguyên bản ba người đánh chuột đất diễn biến thành bảy người đánh chuột đất trừ ở phía xa phóng ra chiến kích kỹ năng thở dần sợ cùng hờ mỹ ẩn cùng với lưng mang hoặc gỡ ra bên ngoài chạy trốn rót giờ tất cả mọi người bị tiên phong khô lâu quay đến một chỗ trong đó gợi xì nhiều lần muốn tìm cơ hội đuổi theo hoặc quáy nhiều rót giờ lại đều bị x ẹ t dịp sở ngăn cản còn bên cạnh tiên phong k h â lâu lại càng là tiến hành không khác biệt tiến công kích đánh mọi người chạy chối chết đừng cản lấy ta tợ sĩ thật vất vả né tránh tiên phong k h â lâu một cái quét ngang vừa định thoát thân x ẹ t dịp liền huy vũ lấy đại truy vung mạnh đi lên khiến tợ xì chỉ có thể chửi ầm lên xin lỗi làm không được x ẹ t dịp lạnh lùng hồi một câu sau đó dùng cự truy đập ra tợ sĩ bắn ra lại một đạo ma chú nhận ra x ẹ t dịp trong tay chiến truy tợ sĩ cũng rõ ràng chính mình e rằng trong thời gian ngắn là lấy đối phương không có cách nào ma kiết chiếc tiên phong k h lâu lại quấy đến mọi người thi triển không ra tay chân dưới tay hắn mặt khác kêu ba người tiểu v u sư chỉ có thể bị động trốn tránh liền phản kích đều làm không được bất quá mắt thấy thế cục đang theo đệ tứ tiểu đội nghiêng lại lại lần nữa sản sinh chuyện xấu nguyên bản đi theo phớt một chỗ vây công tiên phong khô lâu tên ệ lộp đột nhiên móc ra lúc trước nàng từ thích khách khô lâu trong tay thu được đến đoạn đao kích hoạt phía trên loại nào đó công năng sau đó nàng thân ảnh liền chậm rãi tiêu thất tại không khí bên trong không tốt tên ệ lộp thân phật chứ muốn cấp xẹt d ị c đánh p ụ trợ bên ngoài khác một cái nhiệm vụ chính là coi chừng bên cạnh tệ nệ lệ đặc biệt là tại thời khắc mấu chốt này tại con tin công chúa đã h i ệ n thân dưới tình huống pene lộp cùng đệ tứ tiểu đội ước định dĩ nhiên báo hỏng nhanh chóng đi trợ giúp rót giờ xét dịp n g h e được p h ậ t báo tin trong lòng cũng là cả kinh nhưng là cũng không có quá ngoài ý muốn hắn đã sớm ngờ tới pene lộp sẽ trở mặt là đối phương khiêu thời cơ thật sự là thái vi hay lúc này tiên phong k h â lâu đem hắn cùng đệ tam tiểu đội tất cả đều ngăn cản ở một bên cùng pene lộp vị trí bản thân liền có nhất định cự li cách rót g i lại càng xa mà phớt ngay vậy cũng là nhanh chóng hướng rót g i phương hướng phóng đi xa xa tại vì tờ dần sờ đánh h i ể m t r ợ hở mỹ ẩn thấy thế cũng biết tình huống không ổn liền dứt khoát b u ô n g tha cho tờ dần sờ trợ giúp đi qua v ẹ o nhưng lại tại hở mỹ ẩn vừa vừa rời đi tờ dần sờ bên người không bao xa một đạo ma chú đột nhiên cứ thế xuất hiện trực tiếp chúng mục tiêu đang tại không chế thủ hộ giả chiến kích tờ dần sờ tờ dần sờ hết sức chăm chú điều khiển trong tay chiến kích đối mặt này đột n g ộ t ma chú căn bản không có năng lực chống cự trong chớp mắt liền bị đánh bại hóa thành bạch quang tiêu tán đồng thời tên lễ lột cũng ở cự ly tờ dần sờ cách đó không xa thân, hiện thân hiển nhiên nàng đã sớm hạ quyết tâm một khi phản bội muốn ưu tiên giải quyết x o n g tờ d ầ n sơ bằng không chỉ là xử lý sạch trên người bọn họ vòng phòng hộ đều rất phiền thoái đáng chết hơ mì ẩn thấy được tờ d ầ n sơ bị đánh lén bỏ mình nội tâm không khỏi một hồi hối hận nàng còn tưởng rằng tệ nệ l ộ t ẩn thân nhất định sẽ hướng rót giờ đ ổ i theo nguyên lai mục tiêu kỳ thật là thủ hộ giả chiến kích c mơ màng ngã xuống đất giải quyết x o n g tờ d ầ n sơ tệ nệ l ộ t cũng không cùng hơ mì ẩn k h á c h khí đi lên chính là một cái hôn mê chú ngữ chỉ cần giải quyết sóng hôn mê c n c h n g t hơ mì ẩn cùng t gi ờ trong tay công chúa liền cùng tặ đối mặt tế nệ lộp thế công h ờ mỹ ẩn toàn thân x i ế t chặt sợ h ã i cùng kích động hai loại hoàn toàn tương phản tâm tình đồng thời tuân hướng sau đó nhanh chóng khoác tay đồng dạng bắn ra một đạo hôn mê chú ngữ đồng thời tinh chuẩn cùng tế nệ lộp ma chú giao kích cùng một chỗ hai đạo ma c h ú trong không khí chạm vào nhau sao động ma lực cùng với không khí hướng bốn phía tùy ý bắn tung tóe tại cuối cùng bước ngoặt h ờ mỹ ẩn trường kỳ góp nhặt hạ tới bản năng chiến đấu đột nhiên bạo loại tự nhiên để cho nàng bắn ra ma chú cùng một danh năm niên cấp sinh đối với triết tiêu có ít đồ nha liền ngay cả tế nệ lộp đều vì hở biểu hiện cảm thấy kinh diễm nàng rất rõ ràng chính mình hôn mê chú ngữ thế nhưng là ba cấp một người năm nhất nữ vu đừng nói đổi kịp nàng xạ tốc cùng góc độ quan g là ma pháp cường độ đều làm người vài phần kính trọng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua h ợ p mỹ ẩ n mạnh mẽ làm chấn định quất lên nàng vừa mới thi chú ngữ kỳ thật đã là vượt qua trình độ phát huy hiện tại cầm lấy ma trượng cánh tay phải đều còn mơ hồ làm đau đâu lúc này chỉ có thể giả vờ giả vịt phô trương thanh thế a ta cũng không tin tất cả ma chú ngươi đều có thể ngăn cản t ế n l lộp lạnh lùng cười cười sau đó cư nhiên sử dụng ra tỷ lệ phát sinh cao chú n ữ thi chú n ữ kỹ xảo liên tục bắn ra hai phát hôn mê chú ngữ thấy được đối phương cử động hợp mỹ ẩn biết lần này mình khẳng định tiếp không đến chỉ có thể khua lên toàn thân khí lực hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước lúc này mới hiểm và hiểm tránh thoát nhưng tệ nệ lộp đối với cái này cũng không thèm để ý dùng như vậy cực hạn phương thức tránh né hạ một đạo ma chú khẳng định tiếp không được vì vậy liền run ma trượng lần nữa phóng ra s u ấ t một cái hôn mê chú ngữ đối mặt như vậy liên miên không dứt công kích hợp mỹ ẩn biết cái này là thật song đời bởi vậy chỉ có thể vể vải nhắm mắt chờ chết nhưng lúc này thật đã trợ giút qua hắn này sẽ cũng kích phát ra chính mình tiềm lực dùng một đạo chướng ngại chú ngữ mười phần cực hạn thay hờ mỹ ẩn ngăn chở cái này công kích thấy được phật không có tiếp tục đuổi theo chụp rót giờ mà là quay người lại ngăn chở mình tên lễ l ộ t không khỏi âm thầm n h ữ n mày nàng lúc ban đầu ý định chính là đem bọn người kia từng cái đánh bại muốn ngăn lại hờ mỹ ẩn phật một người căn bản ngăn không được chính mình chớ nói chi là trong tay nàng còn có còn có một chuôi có thể ẩn thân đòn đao chỉ t i ế p cái này trang bị kỹ năng thời gian cũng cúm độ hơi dài bằng không nàng cũng không muốn tại đây cùng đối phương lãng phí thời gian mà có phật trợ giút hờ mỹ ẩn cuối cùng là tránh được một tiếp nhưng đối mặt tên lộp hai người còn là chỉ có bị đánh phần tệ nệ lộp tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ kỹ xảo đã ma luyện tương đối thuần t h ủ ma chú cường độ lại c à n g là vượt xa hai người rất nhanh nay mảnh quảng trường liền bị chia cắt thành hai khối chiến trường một bên là xét dịp cùng tợ xỉ tiểu đội năm người bọn họ đừng nói đuổi theo d ố t giờ chỉ là ứng phó tiên phong k h ô lâu liền cố hết sức bên kia thì là cùng tệ nệ lộp giao chiến phân c ù n g hở mỹ ẩn hai người nhưng tệ nệ lộp dù sao cũng là lớp năm sinh nàng cùng hai người cấp thấp đệ tử trừ có thuộc tính ưu thế lớn nhất bất đồng chính là nắm giữ thiết giáp chú n ữ cao như vậy g i i ma chú cho nên lúc chiến đấu tương đối d u n g m á n h căn bản xem hai người phản kích tại không để ý bọn họ đồng dạng đều tiếp nhận qua e đủ ỉn huấn luyện cho nên tại trên những kỹ xảo tranh lệnh căn bản không lớn t u ổ i tác ưu thế vào lúc này thể hiện phát huy tác dụng vô cùng mà thấy được tờ dần sơ bị giết chết hợp mỹ ẩn cùng phân hãm vào khẩu chiến xét dịp lúc này cũng càng lo lắng hắn rõ ràng một khi vệ nệ lộp tiêu diệt một cái trong đó người còn lại cái kia căn bản ngăn không được bao lâu mà rót giờ tên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra lưng mang họ gỡ căn bản đi không khoái đến bây giờ rõ ràng còn có thể thấy được hắn bóng lưng nghĩ vậy s ẹ t dịp l i ề n bước ra chuẩn bị thoát ly phiên chiến trường này để cho tờ sỉ chính bọn họ cùng tiên phong cô lâu chơi hảo hắn phải nhanh chóng trợ giúp hai người nhưng khi hắn vừa có di động tờ sỉ bên này đã có thể không đáp ứng khả năng để cho ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi nhanh chóng đánh lui tờ sỉ đối với s ẹ t dịp liên tục vung ra hai đạo đánh lui chú ngữ ngăn chặn đối phương đường đi nhằm chúng s ẹ t dịp căm tức quay đầu lại chừng hắn nhất nhãn trừ phi ngươi giúp chúng ta cầm tiên phong cô lâu giải quyết bằng không đừng nghĩ chạy tờ xì bỏ qua xét dịp nhìn hầm hàm đạo xét dịp vừa muốn cự tuyệt sau đó đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến h é t thả một m tiếng chờ hắn q u a y đầu lại nhìn lại phát hiện h ở mỹ ẩn cuối cùng vẫn còn không thể ngăn lại vệ nệ nộp liên hoàn thế công lúc này đã bỏ mình hóa thành bạch quang tiêu tán đáng chết xét di quán hận tức giận mắng một câu sau đó nghiêng đầu hướng tợ s ì đáp hà ba nhưng lại muốn như thế nào đối phó hắn đâu này ta căn bản không có biện pháp công kích được bộ xương khô này b ả n thể bằng không lúc trước chúng ta cũng sẽ không bị nó c u ố n lấy lâu như vậy n g ư ờ i đáp ứng là tốt rồi thấy được x é d i nhà ra tợ xì nội tâm cũng thả lỏng chúng ta có biện pháp hạn chế ở tiên phong k h ô lâu trong tay ngươi truy vi lực hẳn là rất mạnh à chỉ cần giải quyết xong bộ xương khô này chúng ta tài năng đều dọn ra tay xét xỉ không nghĩ tới tờ si lại có thủ đoạn hạn chế ở trước mắt khó giải quyết được nhân nghĩ đến hẳn là trong tay đối phương có cái gì đặc thù trang bị không có vấn đề nhưng ngươi có c a m đoan tại giải quyết xong tiên phong k h ô lâu về sau không thể động thủ với ta tối thiểu nhất đều ta cùng đồng đội tập hợp xét dịp c ũ nghĩ thầm ngươi bây giờ liền thừa một cái bị buộc đến góc từ tờ xỉ vẫn nhớ thương đồng đội lâu này vì vậy lập tức nhận lời hạ xuống sau đó nhanh chóng hướng cách đó không xa cho trang cùng ha j i nháy mắt cho trang thấy thế đồng dạng gật gật đầu sau đó nhanh chóng lui về phía sau vài bước trong tay nàng cũng có một trôi thủ hộ giả chiến kích tại cho trang kích hoạt chiến kích thượng còn sáng ha j i từ trong lòng ngực móc ra từng mai cỡ lòng bàn tay kim loại vật nhìn xem giống như là một khối sắt thép làm bánh nướng ha j i tại lấy ra nó lập tức liền hướng phía tiên phong k h â lâu tiến lên y đổ cùng đối phương cẩn thân mà tiên phong k h â lâu đối mặt dám tiếp cận chính mình tiểu công c h n g rất không để ý nói thuẫn quét qua trực tiếp đem ha j i trên người mà pháp thuận c h ấ n vỡ nhưng lúc này ha j i cũng đã tiếp cận đối phương ngay tại hộ thuận tan cảnh trong tích tắc hắn cầm trong tay kim loại vật nhẹ nhàng ném đi khiến cho rơi vào khô lâu trên người đồng thời kêu mai kim loại bánh dường như bản thân liền có chứa dính tính đồng dạng trực tiếp đính v à o tiên phong khô lâu trên thân thể hoàn thành phen này thao tác ha j i lập tức liền nghĩ muốn phát thân nhưng tiên phong khô lâu một cái khác nhờ vung đánh lại đây trong chớp mắt chúng mục tiêu gần trong gang tức ha di trực tiếp đem đánh thành bạch quang bất quá ha di hy sinh cũng không có bổ phí dán bên trong tiên phong khô lâu Kim loại bánh đ ộ t nhiên b ạ o tạc, c ũ n g l ấ y c h í nhất mình v thời ả ra vô số đạo mánh tiên dòng phong khâu lâu liền bị làm cho có lẽ không có cách nào động đậy chỉ có thể đứng ở chỗ cũ như rút gân đồng dạng run run dày nhanh chóng gây ra thức lưới điện chỉ có thể duy trì không được năm giây thời gian phải thừa cơ đem nó tiêu diệt tờ xì thấy được đạo cụ có hiệu quả lập tức giống to đồng thời mình cũng là ngay cả run ma trượng phóng ra suốt mấy đạo tan thành chú ngự đánh hướng khô lâu bản thể bất quá tiên phong khô lâu cường hãn lực phòng ngự không chỉ có riêng là dựa vào lấy tâm chắn trong tay coi như là bị những cái này mà chú trực tiếp đánh trúng bản thể cũng chỉ là đánh ra một hồi chói thai xương cốt tiếng ma sát h i ệ n nhiên muốn đem kia hoàn toàn đánh nát vẫn thiếu một ít mà thấy được tờ xì một phương trong tay lại có loại này lợi khí xếp dịp cũng rốt c ụ c tới minh bạch bọn họ vì cái gì có thể thuận lợi tiến nhập trung tâm thương mại đồng thời hắn cũng không có trì hoãn trực tiếp bước ra tiến lên vung cự truy đánh hướng đối phương phía sau lưng tại mấy người liên tục dùng ma chú cùng đại truy a n h tạc hảo mấy giây sau tiên phong k h â lâu lúc này mới đến c ự c h ạ phanh một tiếng tán thành c u n g sương thấy được cha tấn bọn họ hồi lâu địch nhân rốt cục tới bị giết chết xét dịp căn bản không kịp vui sướng liền đưa tay dò xét hướng đối phương rơi xuống t â m c h á n tiên phong k h â lâu trong tay trang bị mạnh bao nhiêu hung hãn căn bản không cần phải nói hiện tại không đoạt còn đợi khi nào bên kia tợ xỉ phát hiện xét dịp ý đồ không kịp ngăn cản nhưng vẫn là phản ứng rất nhanh đánh về phía trôi này trường thương kỳ thật tợ xỉ cũng rất muốn đoạt tâm chắn có thể hắn cự ly khô lâu cự ly không có đối với gần bởi vậy chỉ có thể lui m à cầu tiếp theo từng người tới tay một kiện cường lực trang bị hai người lập tức xem xét lên thuộc tính thiên phong thuẫn lực p h o n g ngự bốn mươi điểm bỏ qua bốn mươi điểm phía dưới sở có thương hại bền chín mươi bảy một trăm trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính trở lên bị động kỹ năng tổn thương đón đỡ có được sáu mươi xác suất một trăm linh đón đỡ một trăm điểm phía dưới tổn thương ba mươi xác suất một trăm linh đón đỡ một trăm điểm hai trăm điểm thương tổn chủ động kỹ năng công kích có thể tiêu hao tháng mười năm hai không khắc ma lực một lần phát động hai mươi m năm mươi m công kích đối với ven đường tạo thành năm mươi điểm trùng kích tổn thương đồng thời tại công kích đeo người toàn góc độ đều có thể hưởng thụ bị động kỹ năng phòng hộ gia trì xích diễm t r ư ờ n g thương lực công kích tám mươi một trăm bền tám mươi một r chín mươi trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính trở lên nhanh nhẹn thuộc tính trở lên chủ động kỹ năng một cường lực ném căng có thể tiêu hao mười khắc ma lực đem trường thương ném đúng ra bị phóng xuất trường thương toàn thân bổ sung hỏa diễm có thể đối với địch nhân tạo thành tám mươi một trăm điểm vũ khí tổn thương c ném ném ù、si, này g với đặc biệt sao cũng quá mạnh mà so sánh với nhau xét dịp có cảm giác trong tay mình hài cốt cự truy quả thật chính là cái đồ t h ơ i khó trách hắn công kích đánh vào tiên phong thuẫn thượng liền cùng gãi ngơ ngửa đồng dạng nguyên lai tấm chắn này có thể trực tiếp miễn trừ tổn thương hiệp của bọn hắn chiến đấu lâu như vậy tiên phong thuẫn bền mới mất ba mọi người công kích đại bộ phận đều là không có hiệu quả trừ dùng thái quá s ẹ t dịp cũng không biết nên như thế nào hình dung chương bảy trăm mười một a n t r ộ n gà phiếu đề cử vừa được đến tiên phong thuẫn s ẹ t dịp liền lập tức đem lắp ráp đến tay trái sau đó liền không chút nghĩ ngợi phát động công kích kỹ năng mục tiêu chính là xa xa pê nệ l ộ khởi động nên kỹ năng s ẹ t dịp trong c h ư ớ c mắt hóa thành một đầu hung manh châu đực nệ bước trầm trọng nhưng lại mau lệ bộ pháp xông về trước đi hắn lúc này cảm giác mười phần kỳ diệu thật giống như mặt này tâm chắn đang kéo lấy hắn lấy bên kia tợ sĩ phát hiện s ẹ t dịp cử động đồng dạng không thêm do dự ném ra vừa mới tới tay x í c h d i ễ m t r ư ờ n g thương tợ sĩ cũng không thể làm cho đối phương cùng đồng đội tụ hợp một khi để cho có được hai kiện cao cấp trang bị s ẹ t dịp cứu thật hắn thậm chí đều không có lòng tin lướt qua s ẹ t dịp giành lại công chúa hóa thành hỏa diễm căng môi trường thương tinh chuẩn t r ú n g mục tiêu chạy như điên bên trong s ẹ t dịp nhưng tiên phong thuẫn đột nhiên nhấp đoán một đạo ma pháp linh quang cư nhiên cứ như vậy đem, sẹt đ ê m này đã hung mạnh công kích tổn thương không có hiệu quả hóa mà bị coi như mục tiêu tệ nệ lộp trông thấy xét dịp cử động trong lòng nhất thời quý lên sau đó trong nội tâm nàng quét ngang đối với mệnh mọi chống đỡ là phật liền run ma trượng sử dụng tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ kỹ xảo trong trước mắt bắn ra ba đạo hôn mê chú ngữ từ khi nàng học được én đủ in dạy bảo tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ kỹ xảo cho tới nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra đôi phát chú ngữ vậy cũng là tệ nệ lộp kích chính mình tiềm lực toàn lực thi chú n ữ kết quả mà này ba đạo hôn mê chú n ữ uy lực cũng xác thực bất phản phật vốn bị tệ lộp bước đến góc tưởng lúc trước có thể chịu đựng cũng chỉ là ỷ lại hắn trường kỳ khổ luyện chống đỡ thủ pha a cho nên liên tục công tới ma chú để cho phật d căn c bản sẽ ứng phó không kịp trong chớp mắt liền bị đánh trúng hóa thành bạch quang tiêu tán thấy được rốt c ụ c tới giải quyết xong phật Dực, tê nễ lộp lần nữa móc ra trên người đ o à n đao phóng ra phía trên bổ sung kỹ năng ẩn đi thân hình trong tầm mắt đột nhiên mất đi mục tiêu cũng dẫn đến s ẹ t d ị p gián đoạn công kích nhưng hắn phản ứng rất nhanh đổi suất ma trượng đối với tê nễ lộp nguyên lai vị trí phóng ra một đạo hệ h n sô cứng rắn đem đối phương từ ẩn thân trạng thái đánh ra đáng chết nàng hiện tại coi như là toàn lực ứng phó nhưng vẫn là vô pháp thoát khỏi séc dip về phần muốn chiến thắng hắn tề nệ lộp lúc này cũng không có bao nhiêu phần thắng nếu như đối phương trong tay chỉ có hai cốt tự truy lợi đến còn có liều mạng nhưng bây giờ hắn lại kia đến tiên phong khô lâu tuân ra tới tâm c h á n chỉ có ma trượng chính mình căn bản không phải đối thủ sau đó tề nệ lộp nghiêng đầu lường nhất nhãn trông thấy lưng mang công chúa rót giờ đã càng ngày càng xa lại đi vài bước không chuẩn muốn bỏ vào lầu hai đến lúc đó nghĩ muốn đuổi kịp hắn lại càng là khó càng thêm khó mà séc dip hiện tại liền chỉ cần ngăn chặn mọi người b ý ý lúc này này hai bên người đều rõ ràng không giải quyết mất s ẹ t dịp ai cũng đoạt không được công chúa mà tợ xì tại hướng s ẹ t dịp tiến công gián đoạn vẫn đặc biệt cho bên cạnh cho trang cùng bản xì、sì、một cái ánh mắt đây là ra hiệu hai người bọn họ đuổi theo dót g i bên kia set dip thấy được trước mặt này hai nhóm người cư nhiên ăn ý đặt thành liên minh nội tâm tuy cũng không ý vị nhưng vẫn còn có chút khẩn trương theo lý mà nói lấy hắn năm thứ ba nước lã bình cùng hai người lớp năm sinh chiến đấu căn bản không hề có phần thắng nhưng hiện trong tay hắn có được hai kiện cường lực trang bị ngược lại là có thể miễn cưỡng kéo dài một chút chỉ cần đem những người này ở lại đây rót giờ chính mình hẳn có thể đem nhiệm vụ hoàn thành nghĩ vậy set dip nội tâm quét ngang liền lần nữa phát động công kích kỹ năng bất quá lần này mục tiêu là xa xa cho trang cùng bạn xì hai người hắn đã sớm chú ý tới tợ xì cử động muốn tại hắn mỹ mắt dưới ăn t r u ộ t gà căn bản không có khả năng đ ợ sĩ phát hiện s ẹ t dịp tiến lên phương hướng nhanh chóng lần nữa ném ấm ra xích diễm trường thường hắn tuy không rõ ràng lắm trong tay đối phương kêu mặt tâm chắn thuộc tính nhưng cũng không tin mỗi hồi cũng có thể cầm công kích ngăn lại quả nhiên lần này tiên phong thuẫn đón đỡ tổn thương kỹ năng đều không thể gây ra chạy như liên bên trong s ẹ t dịp tại lao hung ác nghệ xuống c ư nhiên bị cứng rắn bất ngừng tuy không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng cũng vô pháp lần nữa bắt kịp hạn xỉ hai người sau đó đợt x tên l ộ cùng xét dịp liền hôn chiến đến một chỗ đương nhiên nói là h ô n chiến kỳ thật chủ yếu là vợ s ỉ cùng tệ nệ lộp tại vây công xét dịp hai người lúc này cũng là sử dụng suất tất cả vườn liếng dùng các loại ma chú đối với xét dịp tiến hành điên cuồng công kích nhất thời trên quảng trường là một mảnh hỏa hoa mang tia chớp nhìn xem tương đối náo nhiệt xét dịp ngược lại là dựa theo trong tay tâm chắn miễn cưỡng chống đỡ lại nhưng b ạ n s ỉ cùng cho trang đã xa xa đuổi theo hiện tại liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng l ắ m rót giờ bên kia liền có thể có thể hay không ứng phó được mà bên kia rót giờ k h i ê n chết chìm chết chìm hoặc gỡ thật vất và bỏ vào l ầ hai cho tới giờ khắp này trong lòng của hắng lúc trước đám kia ra hỏa đánh thật sự quá kịch liệt tất cả mặt đất một mực chấn người hốt hoảng rót giờ thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn hoặc ờ hiện tại trên cơ bản đã hết thể đều kết thúc ngươi chẳng lẽ không thể thay đổi ít một chút sao nặng như vậy muốn đem ngươi bàn hồi khởi điểm có lãng phí bao nhiêu thời gian n h a hoàn cảnh không được khẩn trương rót giờ liền bất mãn lầm bầm lên tiểu tử ngươi tốt nhất còn là khác sớm như vậy buông l ò n g à nửa sân khai mở t r ạ m g ứng cũng không phải là gì thói quen tốt hoặc ờ tựa hồ phát hiện cái gì như có như không trêu chọc một câu mặt khác các người giáo sư cho ta lệnh cho là tại trung tâm thương mại bên trong không thể giảm bớt thân thể trọng lượng ngươi còn là nắm chặt chạy đi a ngươi là chỉ chuẩn bị đuổi theo bản xi cùng cho trắng a gióp giờ cũng không phải hoàn toàn không có chú ý lầu ba động tĩnh cho rằng học gở chỉ là cái này nếu như hai người bọn họ dám đuổi theo ta đảm bảo để cho bọn họ biết biết cái gì gọi là trên h l ệ n h nói đến đây gióp giờ vẫn đặc biệt quay đầu lại nhìn qua nhãn sau lưng đối với hai cái cấp thấp vu sư hắn cũng không có gì phải sợ mơ màng ngã xuống đất mơ màng ngã xuống đất mà đang ở gióp giờ đem đ ư c chú ý tập trung ở sau lưng từ trước mặt hắn trong góc đột nhiên bắn ra hai đạo hôn mê chú ngữ giót giờ thậm chí cũng không kịp phản ứng liền trong chớp mắt bị đánh thành b ạ c quang ngay sau đó ẩn nút đã lâu mạn phụt cùng john lúc này mới lén lén lút lút thò ra thân thể đang xác định giót giờ bị bọn họ đánh lén tiêu diệt lập tức kích động lẫn nhau kích một trường xinh đẹp ha ha giót giờ khẳng định nằm mơ cũng nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này john hưng phấn hét lớn một tiếng không sai để cho đám kia đầu đất trên lầu đà xanh đà tự h à o cuối cùng thắng lợi là thuộc tại chúng ta mạn phụt mười phần đắc ý hai tay chống lạnh cười ha hả nguyên lai、like、j o n cùng mạn phụt vụng trộn cùng xét dịp đám người một đường thẳng đến tận mắt nhìn thấy bọn họ tại lầu ba chiến đấu cùng với đằng sau xuất hiện tợ xỉ tiểu đội lúc ấy kêu phó hôn loạn cảnh tượng sợ tới mức hai người liền tới gần cũng không dám đồng thời lại thấy được rót giờ cư nhiên lưng mang h ọ gở đường cũ phản hồi bởi vậy mạng phô d i liền đề nghị tại lầu hai phải qua trên đường mai phục rót giờ không nghĩ tới hắn linh cơ k h ẽ động cư nhiên thuận lợi như vậy lúc trước ba đợt đội ngũ lẫn nhau tranh đoạt nhiệm vụ mục tiêu lại dễ dàng như thế rơi vào hai người bọn họ tiểu nhân vật trong tay không nghĩ tới thật sự là để cho hai người các ngươi tiểu tử trộm được gà h o gở kỳ thật sớm liền phát hiện hai người nhưng trở ngại quy tắc cũng không có nhắc nhở r õ r g ờ tối thiểu không có nhắc nhở quá mức rõ ràng hh ắ c ắ c đây là trí tuệ lực lượng ta đã nói kế sách này tuyệt đối không có vấn đề bất quá lại nói tiếp vì cái gì công chúa lại có thể là học g n g ư ơ i cái tên này mạnh phụt khoe khoang một lát sau có chút im lặng nhìn về phía học g đây nhất định lại là giáo sư kia kỳ quái ác thú vị hắn liền thích như vậy cả chúng ta khai giảng thời điểm không phải là vấn đề cho hôn đả này cho chúng ta làm huấn luyện viên sao john khó chịu liền nghĩ đạp học g hai chân nhưng lập tức lại bị học g hung g ữ ánh mắt hủ sợ ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng cao hơn g quá sớm h o ặ c gỡ hướng hai người trận mắt chừng một cái các ngươi cho rằng cướp được bồn công chúa liền có thể an toàn phản hồi khởi điểm sao không nói đừng b ả n sĩ cùng cho trang này sẽ cũng sắp đuổi theo đến lúc đó có các ngươi nếm mùi đau khổ h ắ c h ắ chúng c ta nếu như dám đến tự nhiên là có sở chuẩn bị j o h n n ế t miệng cười đắc ý sau đó quay đầu mạn phụ vội vàng đem truyền tống dụng cụ đứng lên sớm liền chuẩn bị hảo mạn phụ cười ứng một câu ngay sau đó liền từ trên người lấy ra một kiện lớn cỡ bàn tay tạo hình có chút tương tự cánh hoa kim loại đạo cụ ném xuống đất đây là họ gờ có chút kinh ngạc nhìn xem cái này đạo cụ sau đó nhịn không được chế nhạo cười cười n g u y ê n lai、like、các ngươi này đến có chuẩn bị a xem ra đệ tam đệ tứ tiểu đội lần này là lận xe ngựa theo m ả n phô đem cái này đạo cụ kích hoạt ma pháp đạo cụ thượng như nụ hoa địa phương chậm rãi triển khai ngay sau đó hướng phía trên phóng ra từng sợi nhũ bạch sắc ma lực quang lưu qua không có một hồi liền hình thành một đạo hình bầu dục tạm thời không gian môn mà đây là hai người tại cửa lớn nhận được tệ nệ l ộ p cho bọn hắn lưu lại tên là truyền t ố n g tín nhãn hiệu nhiệm vụ đạo cụ nó công năng cũng vô cùng đơn giản đó là có thể đủ xây dựng lên một cái có thể liên thông mới bắt đầu địa điểm tạm thời truyền tống môn là chuyên môn dùng để vận chuyển con tin chỉ bất qua cái này đạo cụ là đặc thù nhiệm vụ vật phẩm chỉ có thể chuyển di con tin như vậy nhiệm vụ mục tiêu tại tạm thời truyền tống môn sinh thành trước tiên don liền cùng m ạ n phụt cùng nhau nâng lên hopper mười phần thô bạo cửa trước bên trong q con ra bọn họ cũng sẽ không ngay tại lúc này đắc ý quyền hình ngay tại hai người thu thập xong đây hết thảy theo đuổi không bỏ b ạ n sĩ cùng cho trang cũng rốt cục tới đi đến chỉ bất qua đám bọn hắn đối với đột nhiên xuất hiện don cùng m ạ n p h ụ hết sức kinh ngạc Kỳ quái. rót giờ cùng hoặc gơ đ â u này mà john cùng mạn phụt thấy được hai người không tự chủ được nhìn nhau cười cười sau đó liền móc ra m à trượng xông lên hiện tại bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành kế tiếp tự nhiên là chuẩn bị tâm không nhiêu loạn đại não một hồi sau đó hai người bọn họ liền mười phần dứt khoát bị giết chết muốn biết rõ đuổi theo trong hai người thế nhưng là có cho trang như vậy năm thứ hai sinh liền lấy john cùng mạn phụt tiêu chuẩn làm sao có thể đánh thắng được hàn nhóm chờ bọn hắn hóa thành bạch quan trọng mới xuất hiện tại bộ chỉ huy ngoài trên đất trống hai người nhịn không được ảo não đĩu môi bị hai nữ sinh treo lên đánh cũng không phải là cái gì vui sướng kinh lịch lúc này bộ chỉ huy ngoài đã tụ tập một đống người trong đó đại bộ phận đều là bỏ mình bị truyền tống về lúc trước chiến đấu bên trong ở vào bất đồng trận doanh ha j i cùng hờ mỹ ẩn đã tiến đến một chỗ nghị luận tại phó bản bên trong kinh lịch những người còn lại cũng top năm top ba ôm đoàn nói chuyện phiếm cá biệt bị thương nhẹ thì là tại đồng bạn dưới sự trợ giúp xử lý miệng vết thương thậm chí hồ sở dẫn dắt tiểu đội thứ hai lúc này c ư nhiên đã toàn bộ thành viên phản hồi đồng thời thấy được bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng không phải bỏ mình trở về né nhóm hai tên khôn tiếp này bị đánh lén bỏ mình rót giờ nổi giận đùng đùng đi đến mạn phô cùng gion bên người một tay một cái nhéo ở hai người l ỗ t hai c ư nhiên nên ông ta xem ta không cứ gọi các n g ư ờ i đẹp mắt hạ hạ còn không phải ngươi quá ngu xuẩn cảm thấy hoàn thành một đại sự gion không phục vớt ve rót giờ tay bị hai người chúng ta đánh lén tư vị không dễ chịu à lần tới nhớ rõ đầu vóc linh quang t h o á n g qua hơi gion ti tiện hề hề hướng rót giờ nhả lên đầu lưỡi trong miệng còn không ngừng trào phúng lấy đối phương đây càng là cầm rót giờ khí không được muốn đương trường giáo hấn mình một chút đệ đệ g ó t giờ vẫn đứng ở một bên ed đủ ỉn khẽ quát một tiếng điểm một chút đối phương do n lời mặc dù có chút không k h á c h khí nhưng thật là sự thật ngươi sẽ bị bọn họ đánh lén thành công cũng là bởi vì đại ý đ ừ n g tại đây hồ đồ vâng giáo sư rót giờ không có cam lòng ứng một tiếng sau đó nhịn không được lại liệt do nhất n nhãn bất quá tại mấy người đùa g i ỡ n một lát sau trên đất chống lại lần nữa nhấp n h ó á n g b ạ c h quang mà lúc này c ư nhiên là tệ nệ lộ bị truyền tống về l i ê n ngươi đều bỏ mình sao lầu ba tình huống như thế nào đây một mực quan tâm đội ngũ hiện trạng rót giờ lập tức nghiêng đầu hỏi chẳng ra gì tệ nệ l ộ này sẽ mệt mọi thở hồng Chỉ h o á n một hồi mới lên tiếng s ẹ t dịp trong tay đạo cụ thật sự là quá mạnh mẽ tên kia đỡ đòn tâm chắn thì liền cùng một đầu tệ bỏ heo đồng dạng ta cuối cùng vẫn là không có có thể đột phá hắn phòng ngự nhưng s ẹ t dịp hiện tại tình huống cũng không nên có lẽ muốn không bao lâu liền sẽ bị vợ xỉ đào thải đáng chết rót giờ tuyệt vọng ông đầu bọn họ lúc trước rõ ràng ưu thế lớn như vậy kết quả hiện tại cư nhiên một phần cũng không có cầm đến quả nhiên không ra t ê n lệ lộp d ữ liệu lại qua hai phút s é t dịp liền bị truyền bề trên người trang bị cũng bởi vì bỏ mình toàn bộ rơi xuống mà xét dịp cũng không biết rót giờ đằng sau tang nộ tại mới bắt đầu địa điểm trông thấy hắn cũng là vẻ mặt giật mình ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là đã đem công chúa mang về còn là nói bị cho trang bọn họ cho đào thải nếu là như vậy lời vẫn còn hảo rót giờ khó chịu n h ữ n môi sau đó lại nhịn không được chừng hướng ron hai người ta là bị này hai tên tiểu tử thúi cho đánh lén a k i a công chúa đâu này chẳng lẽ cũng ném ai rót giờ bất đắc dĩ thở dài đạt được khẳng định trả lời xét dịp lúc này nội tâm cũng tan vỡ không được nếu bàn về trang bị bọn họ chỉ sợ là bốn cái trong tiểu đội xa hoa nhất kết quả nhưng bây giờ rơi vào công giá t r n g chương bảy trăm mười hai thi đấu thể thao trận này thực chiến diễn luyện cuối cùng cứ như vậy hí kịch hóa chấm dứt đòn sĩ xuất lính đệ tam tiểu đội tại giải quyết song xét dịp bản thân cũng chịu sâu thẳm trọng thương cuối cùng bọn họ tại cứu ra lầu hai ba người con tin cũng lựa chọn phản hồi bộ chỉ huy đều tất cả mọi người sau khi quay về én đủ ỉn triệu tập mọi người phản hồi bộ chỉ huy trong bọn họ đại bộ phận người lúc này đều mệt mọi thờ không ra hơi bất quá tất cả mọi người biểu tình lại như cũ phấn khởi bọn họ đối với lần này phế tích hành trình đều có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác đối với không biết thăm dò nhiệt huyết chiến đấu thậm chí còn có giữa lẫn nhau đấu trí so dũng khí đều mọi người cảm thấy kỳ diệu phi phạm xem ra mọi người đối với lần này thực chiến diễn luyện đều rất hưởng thụ nha eddu in đ ứng ở b à n hội nghị trước c ư ờ i nói hiện tại cho mọi người một cái cơ hội nói thoải mái các ngươi cũng có thể tâm sự tại lần này hoạt động bên trong cảm thụ cùng ý kiến ta bên này cũng tiến hành một ít tính m ũ i nhọn điều chỉnh không dối gạt mọi người nói tạm thời phó bản kế tiếp sẽ hướng toàn trường tiến hành mở ra các ngươi có thể nói là nhóm đầu tiên tự nghiệm thấy người ta cũng cần từ các ngươi này đạt được càng nhiều linh cảm nghe được e n đ ủ i lời mọi người nhao nhao lộ làm ra một bộ nhưng t h ầ n sắc bọn họ đã sớm đoán được điểm này e n đùi làm ra lớn như vậy phó bản không có khả năng chỉ là khảo nghiệm bọn hắn dùng khóc phó bản thật sự quá khóc phật kích động vượt lên trước lên tiếng giáo sư dứt khoát về sau chúng ta chiến thuật huấn luyện khóa đều ở nơi này trên mặt hảo ta cảm giác thực lực của chính mình để thăng thiệu đặc biệt là tại thực chiến này khối vô luận là bộ pháp còn là thi chú ngự phương diện đều trở nên càng thêm thành thạo nghe được phật dịch đề nghị mọi người nao h nao h gật đầu tại đây có thể so sánh đứng ở sân huấn luyện thượng luyện tập có ý tứ nhiều nơi này tối đa chỉ có thể tạo điều kiện cho n g ư ờ i nhóm tại khóa người hiểu biết ít đi giải trí cùng phụ trợ huấn luyện cho nên n g ư ờ i ý nghĩ này là không thể nào e ẹ n đù ỉn vô tình bác bỏ phật dịch ý nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là bổ sung một câu nói bất quá tương lai như vậy thực chiến phó bản số lượng hội dần dần gia tăng ngược lại là có thể cân nhắc tại chương trình học trong thực chiến cho trung tương kia tăng thêm tiến vào nhưng chủ yếu chương trình học còn là lấy chuẩn hóa huấn luyện cùng học tập làm chủ mọi người nghe vậy sắc mặt vui vẻ xem ra trừ phế tích phó bản bên ngoài về sau còn có khác có thể chơi đâu về phân ẽ n đủ ỉn tự tuyệt phân xích đề nghị mọi người ngược lại là không bài xích bọn họ cũng không có trông cậy vào có thể có loại chuyện tốt này vậy tại phó bản trong có thể hay không cầm nhiệm vụ kết toán khiến cho đơn giản một ít nhà rót giờ đến bây giờ vẫn quên không tiện bị người ám toán sự thật như là vừa v ậ n tại trung tâm thương mại trong nếu như có thể hiện trường đưa ra con tin chiến thắng phương khẳng định thuộc tại chúng ta đệ tứ tiểu đội có a ai bảo ngươi tại vận chuyển con tin thời điểm chính mình đại ý g i n vui cười a bĩu môi mặt u khác edduin nói đến đây nhịn không được cười cười kỳ thật coi như là ngươi nhận về công chúa thắng lợi cũng không thuộc về đệ tứ tiểu đội À, đó là ai không phải là ngài nói công chúa điểm tối cao sao rót giờ vẻ mặt mở mịt nhìn về phía edduin là tiểu đội thứ hai edduin lường nhãn bên cạnh bình tĩnh luôn bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền buông tha cho trung tâm thương mại công chúa ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng cái khác người bình thường chất tiểu đội thứ hai tại các ngươi vẫn còn ở trung tâm thương mại trong đả xanh đả từ thời điểm đã mang theo ba người chất giam giữ điểm c h ú n g chín danh nhân chất thuận lợi trở về cho nên tại lần này thực chiến diễn luyện đệ nhất danh kỳ thật là tiểu đội thứ hai có chín phần tên thứ hai nhận về công chúa tiểu đội thứ nhất có năm phần danh thứ ba tờ xỉ dẫn dắt đệ tam tiểu đội có ba phần các ngươi đệ tứ tiểu đội không phân nghe được én đủ ỉn công bố cuối cùng kết quả mọi người nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía ruột bọn họ mọi người thật sự là không nghĩ tới nguyên lai、like、một mực biến mất vô t u n g tiểu đội thứ hai mới là cuối cùng đại người thắng chúng ta đoán được tại trung tâm thương mại nhất định là tất cả mọi người tranh đoạt trọng tâm cho nên ngay từ đầu liền bông tha cho chỗ đó vượt hơi có vẻ rụt rè giải thích nói tại phế tích phó bản t r ò n g từng giam giữ điểm có ba danh nhân chất kỳ thật chỉ cần thuận lợi bắt lại ba cái điểm liền có thể vượt qua trung tâm thương mại tri cùng hơn nữa nguy hiểm nhỏ hơn nguyên lai、like、như thế x u ấ t đội thất bại xét dịp gảo náo đơ lấy đầu bọn họ tất cả đều bị e n đủ ỉn lúc trước lời cho hấp dẫn một lòng chỉ nghĩ đến cứu gia công chúa những người còn lại lúc này cũng nhao nhao cúi đầu nghĩ lại bọn họ tuy vừa mới trải qua một lần phế tích phó bản nhưng mọi người phát hiện tựa hồ trong đó môn đạo cùng đấu pháp còn có rất nhiều nghĩ vậy mọi người đối với lần nữa thử phế tích phó bản lại càng thêm chờ mong giáo sư chúng ta lúc nào có thể tại tiến một lần phó bản nha ta cần phải rửa sạch trước hổ thẹn không thể xét dịp có chút không cam lòng hô to đạo mà những người khác đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn về phía ed đủ ỉn hiển nhiên bọn họ cũng đều trầm mê t i ế n loại này phó bản trò chơi bên trong nơi này trung quy chỉ là tạm thời phó bản lần đầu tiên làm thử ít nhất phải điều chỉnh thử một vòng các ngươi còn là đợi đại a bây giờ còn là trước tâm sự đối với phó bản đề nghị nay mảnh phế tích bản thân chính là én đủ in làm ra khảo thí dùng nội dung cũng vô cùng đơn bạc hắn ngược lại là không nghĩ tới lực hấp dẫn cư nhiên mạnh như vậy giáo sư một bên hở m ỉ ẩn nghiêm trang giơ tay lên tại được c a n bình đ ổ bởi vì sau khi đồng ý mới lên tiếng ngài loại này phó bản có phải hay không muốn đánh nhau tạo một cái có thể cho vị thành niên tại h chí trưởng thành vũ sư tiến hành thực chiến cùng sân thi đấu sở nhà. Đúng vậy, người ánh ậ vậy, m mắt cùng ngược trưởng tiến sư người sở sân Đúng vũ đấu l là r ấ ta ngại bén. Enduin này cũng không phủ nhận, đối với cái phủ hơn ữ tưởng a có thể báo cho thể t báo nễ, ơ tương n cánh tượng phó bản, cũng tại thành nhập trường. g lai loạt ta ra ta hội tại hội Tại một tự thục thậm chí đầu nhập thị t phó chí đẩy đầu ư tượng là muốn sáng tạo ra nhất hạng có thể cùng quyết định trận bóng cùng so sánh thi đấu thể thao hoạt động cũng đem mở rộng đến quốc tế vu sứ giới endu in không ngại vì những cái này tiểu vu sư lộ ra một ít chính mình tương lai thương nghiệp làm đồ sánh ngang q u y định mở rộng đến toàn bộ thế giới nguyên lai、like、chúng ta tham dự là như vậy hồng hạng mục lớn sao ta thích nào giáo sư chẳng lẽ là muốn đem sĩ vợ sở bạ cổ thương hội nghiệp vụ thẩm tấu h đến phong trào thể dục thể thao lĩnh vực sao rõ ràng sĩ vợ sở bạ cổ thương hội trong đã sáng lập ma pháp chơi mặt trượt loại này quân cờ bài loại hạng mục đó mọi người đang nghe được ed đủ ý giải đáp toàn bộ cũng nhìn không được hưng phấn c h â u đầu ghẹ t a i bọn họ không nghĩ tới hôm nay tham dự diễn luyện c ư n h i ê n dính đến lớn như vậy hạng mục bất quá hắn nhóm đi qua ngẫm nghĩ ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì mọi người đích thân thể nghiệm qua lần này diễn、luyện. loại kia nhiệt huyết sục sôi cảm giác xác thực không phải là quyết định trận bóng có thể mang đến đủ loại kiểu dáng quái vật khẩn trương kích thích chiến đấu công năng kỳ diệu đạo cụ này không thể so với tại quyết định sân bóng chơi bóng có ý tứ nhiều mà nói xảy ra vấn đề hờ mỹ ẩn cũng như gật gật đầu nàng trước kỳ q u á i én đua bởi vì sao phí lớn như vậy lực làm cho như vậy một cái quy mô như thế khoa t r ư ờ n g phó bản đồng thời phó bản bên trong đại lượng nội dung đều kiêm chiết thực chiến cùng tính giải trí nếu như chỉ là phổ thông thực chiến diễn luyện căn bản không cần phải thiết chí nhiều như vậy sinh động địch nhân cùng đạo cụ giáo sư cho nên ngài chế tác loại này phó bản trừ phải có được nhất định tính khiêu chiến bên ngoài còn cần đầy đủ hấp dẫn khác người nhãn cầu giàu có thú vị yếu tố đúng không h ợ p mi ẩn tự hồ đã lĩnh ngộ đến loại này phó bản mấu chốt xác thực như thế nếu như một cái sản phẩm không được h o à n nền kia trong đó kỹ thuật hàm lượng cao hơn cũng vô ích e n đủ ỉn cho h ợ p mi ẩn một cái tán thưởng ánh mắt vậy ta cảm thấy tại ngài phó bản bên trong tốt nhất có thể ấn cường độ phân chia s u ấ t những quái vật kia cùng đạo cụ tối thiểu để cho chúng ta có thể thấy được hờ mi ẩn suy nghĩ một lát sau đề nghị cũng tỉ như lúc trước phế tích phó bản Đủ loại kiểu d á người quái vật cùng đạo cụ trang bị thật sự quá nhiều, xuất cách biệt vật thật trang ta cùng cụ chúng căn chúng c bản không cách nào phân đạo bị sự n cùng g độ hy chúng đánh hay ta tại đánh bại một ít quái vật, bại quái là đạt được một ít đạo cụ, cũng không thể đạt được càng đại một ít thể thành tựu Người cụ, cũng càng cảm giác. không Hả?、Người、là ý nói ta có thể như cho ma chú chế định đẳng cấp như vậy cho những cái k i a đạo cụ quái vật xác định đẳng cấp sao edduin nghe hiểu h ờ mi ẩn ý tứ đúng chính là đẳng cấp h ờ mi ẩn hưng phấn nói trừ cá biệt trang bị có thể thông qua lực công kích phân biệt rõ bên ngoài có nhiều đạo cụ chúng ta tới tay về sau căn bản phân biệt không ra bọn họ giá trị cho nên lúc trước mọi người mỗi thấy được một kiện đạo cụ đều muốn dừng lại nghiên cứu một hồi lâu hay hoặc là tất cả đều mang tại trên thân thể là như thế này bên cạnh j o h n cũng gật đầu nói ngay từ đầu ta cùng m ạ n phôs muốn nhìn thấy hiện lộ số liệu vật phẩm sử dụng thu lại kết quả đến đằng sau hai chúng ta liền cùng cái nhặt ve chai đồng dạng trên người toàn thân đồ bỏ đi hảo vài thứ đến chết cũng không có có thể sử dụng đúng rồi tại bỏ mình trước trên người của ta còn đeo vài bình quán đầu đâu, thật không rõ khi đó ta tại sao phải nhặt chúng chứ đẳng cấp đẳng bên ngoài, mặt khác trừ địch nhân bên ngoài có thể gia nhập một ít nguyên tố khác sao ví dụ như có thể trở thành trợ thủ trung lập quái vật lại ví dụ như có thể cho chúng ta cũng có thể giá cưỡi cưỡi nơ v i n vẻ mặt khát vọng cười nói như là trong phế tích đầu loại kia khô lâu mã nhìn lên rất đẹp trai nhà muốn là chúng ta cũng có thể cưới là tốt rồi trung lập hoặc thân mật đơn vị đó không phải là nở tờ cờ sao edduin nghe được nơ v i n lời lập tức phản ứng kịp lúc trước hắn thiết kế loại này thi đấu thể thao phó bản bản thân liền tham khảo rất nhiều một lệ thế giới trong trò chơi nguyên tố loại tương tự này nở tờ cờ thân mật đơn vị hắn cũng không xa lạ gì chứ hơ mi ẩn nơ v i n đám người bên ngoài cái khác tiểu vũ sư cũng lưu d i u thảo luận vô luận là tham dự đến loại này quy mô hồng h ạ n mục lớn vẫn có thú phó bản bản thân. đều làm tràn Mà mọi người tràn ngập hứng thú. Mà những thú. các i tiểu này nghị vưu sư đề ả đám đều t h i ê ngươi mã hành h n k ô mặc m dù lớn bộ phận nghe bộ đều ý nghĩ rất có s á n g ý trong đó có một chút cũng không khó thực hiện ta nghĩ dùng không bao lâu các ngươi liền có thể thấy được chúng thảo luận một hồi lâu e n đùi lúc này mới cắt đ ứ t vẫn chưa thỏa mãn mọi người lúc này trời sắc cũng đã khuya vì vậy ed đùi liền để cho vài người cấp cao vu sư dẫn mọi người phản hồi tòa thành về phần lúc trước hứa hẹn cho đệ nhất danh ban thưởng ẹn đủ ỉn cũng không có nốt lời nhưng hắn chuẩn bị tống suất là sắp qua sang năm đưa ra thị trường di động đầu cối u bộ phận kết nối cho nên cũng không có lập tức thực hiện hắn nghĩ một đám người cam đoan sẽ tại cuối kỳ chấm dứt trước đưa cho mấy người mà lúc rời đi một đ á m tiểu vô sư nhóm đều lưu l u y ế n không rời nhìn xa xa phế tích phó bản bọn họ trong này tuy chịu nhiều đau khổ nhưng không thể không nói thu hoạch cũng phi thường lớn nhưng để cho người không muốn bỏ còn là những cái kia thần kỳ trang bị đạo cụ bọn họ đều là hàng thật giá thật chuyển kỳ đạo cụ nhà kết quả tại chấm dứt diễn luyện cư nhiên không cho mang đi n à y khiến lấy mẹ a d ly một nhà cùng m ạ n phố cầm đầu một đám truyền kỳ đạo cụ f h n s hâm mộ cực kỳ khó chịu đồng thời bọn họ cũng càng thêm chờ mong tiếp sau phó bản đưa đi đám này tiểu vũ sư ed n đủ ỉn cũng không có lập tức rời đi ngược lại là lưu ở bộ chỉ huy trong lều vải sửa sang lại hôm nay thu hoạch tại loại này thiên hướng thực chiến hoàn cảnh phó bản tương lai muốn mặt hướng càng nhiều c h ị u c h ú n g trong đó mấu chốt nhất còn là vấn đề về an toàn cho nên hôm nay ed n đủ ỉn an bài lần này diễn luyện chủ yếu khảo thí chính là bảo đảm an toàn chuyển lực sau lưng cùng chiến thuật kính bảo hộ hôm nay này hai kiện trang bị biểu hiện còn xem như bình thường tối thiểu không để cho kia danh tiểu v u sư bản thân bị trọng thương về phần một ít tiểu cạo tiểu cọ đó là lại bình thường b ấ t quá nếu như chịu một điểm nhỏ tổn thương sử dụng tương đương với bọn mình kia cái thứ nhất biểu đạt bất mãn chỉ sợ sẽ là những cái này tiểu v u sư như là hụt mạnh như vậy nam ngực chọc vào vài cây tiễn đều cùng không có việc gì người đồng dạng điều này cũng biến hướng nói rõ trước mắt những cái này tiểu v u sư vô luận là thân thể tố chất còn là tâm trí trình độ đều tại khỏe mạnh phát triển đại nhân chỗ này phó bản ngài thực ý định hướng toàn trường mở ra sao ta lúc đầu đề nghị thời điểm còn tưởng rằng là làm một cái chỉ có thể dùng vài lần tạm thời phó bản nha hoặc g lúc này vẫn không có cởi kia thân q u ỷ dị váy công chúa hắn gần nhất chơi đã có chút tàu hỏa nhập ma không có biện pháp ai bảo trong tay của ta đột nhiên nhiều ra tới từng mai ma pháp thạch đâu thời gian sử dụng sau không cẩn thận lại càng mang càng lớn cứ như vậy bỏ qua mất chính là ta cũng có chút không nỡ bỏ nha endu in mình cũng bất đắc d ì cười cười đồng thời hắn lại lần nữa thán phục tại ma pháp thạch cường đại vẹn vẹn dùng hơn một tháng thời gian hắn liền gần như cứ thế kiến tạo ra như vậy một cái gần như có thị trấn nhỏ quy mô sân bãi hắn thậm chí cảm giác này cũng không có chạm đến đến ma pháp thạch cực hạng a y từ đầu tiến nhập quá nhiều người cũng không tốt d á m thị a trung quy có rất nhiều nội dung vẫn còn ở khảo thí bên trong không phải sao hoặc g một ít lo l ắ n g nói hắn có thể không dám xác định những cái kia phòng hộ trang bị mỗi lần cũng có thể đúng giờ có hiệu lực cho nên cái này muốn giao cho ngươi e đ d u ìn vẻ mặt xoắn suýt nhìn qua h o c gờ ngươi còn là sớm làm cho ta cầm trên người kia bộ quần áo cho thoát ta công chúa phiền thoái như vậy sống về sau còn là giao cho người khác a chương bảy trăm mười ba mở ra phó bản gián dạy h o gờ một trận endu in lần nữa tính toán lên đối với phó bản cải tạo loại này có thể dung nạp hơn nhiều tên vu sư tiến nhập hoàn cảnh phó bản phun nạp gọi là thế giới khác mô phòng sân thi đấu là hắn đã ma pháp hệ thống truyền tin về sau một cái khác trọng điểm kế hoạch tại endu in tưởng tượng là chuẩn bị thông qua trải ma pháp hệ thống truyền tin làm cho cả ma pháp giới sớm tiến nhập di động tin tức thời đại mượn này lũng đoạn toàn hướng cầu vu sư giới thông tin cùng giải trí ngành sản xuất mà thế giới khác mô phòng sân thi đấu thì là tại thông tin cơ cấu dựng sau khi hoàn thành đẩy ra giải trí hạng mục kia linh cảm chủ yếu đến từ chính kiếp trước chơi qua trò chơi cho nên nói bạch mỗi loại phó bản liền là một loại trò chơi thi đấu thể thao hạng mục đều đi qua những cái này tiểu vu sư khảo thí thành thục liền có thể từng bước đẩy hướng thị trường đẩy ra những cái này phó bản chẳng những có thể đủ thông qua để cho những cái kia vu sư tự nghiệm thấy kiếm lấy thu vào càng là có thể đem chế tắc thành tiết mục tại hắn tương lai khởi đầu ma pháp quảng bá trong công ty phát ra về sau ma pháp di động đầu cối u bộ phận kết nối nhất định có thể như tương lai trí năng di động đồng dạng quan sát trực tiếp cùng tiếp sóng thậm chí tại hạng mục này thành thục lúc trước e n đù i n đã chuẩn bị cho tốt chức làm cho một ít đơn giản hóa truyền tấn đầu cối u bộ phận kết nối lựa gạt một sóng tiền hắn hiện tại kinh thương lượng thủ đoạn dĩ nhiên dạy công tôi luyện e n đù i n cũng sớm đã kế hoạch hảo tương lai vô sư có thể tại thông tin đầu cối u bộ phận kết nối bên trong thấy được bao gồm ca múa các thức tống nghệ tiết mục q u y đ ị í h đều truyền thống vận động hoàn cảnh phó bản đều kiểu mới thi đấu thể thao nội dung cũng chính là hắn này là chuẩn bị quay quanh ma pháp hệ thống truyền tin chế tạo một bộ hoàn trình giải trí sinh thái liên thậm chí tại phó bản thi đấu thể th c ò Đu ý sớm liền phát hiện trước mắt vu sư giới giải trí sản nghiệp kỳ thật tương đối thiếu thốn vài người ca sĩ trèo trống vu sư điện đài vô tuyến hàng năm cư nhiên cũng có thể tụ tập hơn vạn gạ lệ ổng nước chạy tương đối thịnh hành quyết định trận đấu trong mắt hắn kỳ thật tương đối không thú vị nhưng cựu này còn có thể trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên dậy sóng mỗi bốn năm quyết định vật cúp lại càng là vu sư giới một đại thịnh thế đối với cái này én đủ in đã sớm đỏ mắt không thôi chỉ bất quá hắn tuy cùng quyết định ngành sản xuất có chút nghiệp vụ lui tới nhưng càng nhiều còn là dựa vào tại cái này khổng lồ sản nghiệp hạ làm một ít xung quanh gạt bỏ nhưng chỉ bằng đều làm x ì vợ sở h ạ cổ thương hội lợi nhuận không ít tiền bởi vậy én đủ in liền muốn lấy chế tạo x u ấ t một bộ có thể cùng quyết định sản nghiệp địa vị ngang nhau thi đấu thể thao hoạt động càng kích thích càng thú vị càng khả năng hấp dẫn v u sư nhóm ánh mắt thế giới khác mô phỏng sân thi đấu hạng mục chính là tại đen đuổi như vậy cảnh hạ đản sinh mà xây dựng xuất g a hoàn cảnh phó bản còn không phải một cái hai cái đơn giản như vậy đuin đã tính toán hảo hắn hội trọng điểm khai thác suốt hai chủng loại hình phó bản theo thứ tự là sông cửa hình cùng đối kháng hình sông cửa hình liền cùng loại với hôm nay phế tích phó bản để cho tiến nhập nhân viên một đường sông cửa hoàn thành tương ứng nhiệm vụ đương nhiên trong đó hội thiết trí một ít nan để tiến hành ngăn trở tiểu đội giữa lại càng là có đơn giản một chút chiến đấu tồn tại cái này tương tự hắn kiếp trước chơi qua một ít máy rời trò chơi để cho người tiến nhập tự nghiệm thấy từng bước một trở nên mạnh mẽ vượt qua khó khăn cảm giác để cho du ngoạn người hưởng thụ đến bất đồng thế giới quan mới lạ mà đối kháng hình thì là đơn thuần vô sư cùng vô sư giữa đối kháng et đù ỉn đối với nhãn hiệu chính là kiếp trước chơi qua thi đấu thể thao vâng d ù ví dụ như S, đại chạy t r ố n g i ế t bê loại trò chơi cái này đối kháng phó bản một khi đưa vào hoạt động thành t h ụ liền có thể đối với quỵt địch vận động khởi s ư ớ n g kiêu chiến đến lúc đó nói không chừng còn có thể để cho vô sư giới bên trong thúc đẩy sinh trưởng xuất các loại chuyên nghiệp đoàn đội giống như là hiện tại chức nghiệp quỵt địch đội bóng đồng dạng đến lúc đó liền là người khác đưa cho hắn vận động làm xung quanh tổ chức trận đấu khởi đầu câu lạc bộ phụ thuộc hắn sản nghiệp kia sẽ là như thế nào một bộ thịnh thế nhà nghĩ vậy ẹn đủ ỉn khoe miệng kìm lòng không được lộ ra một vòng mỉm cười đương nhiên đây hết thẻ trước mắt mà nói cũng còn là tốt đẹp nguyện vọng muốn làm được điểm này ẹn đủ ỉn vẫn có rất nhiều công tác muốn làm trước mắt khẩn yếu nhất chính là hoàn thiện phó bản công năng cùng với bảo đảm xa động viên tính an toàn để thăng bọn họ tự nghiệm thấy hơ mỹ ẩn nhắc đến đẳng cấp hệ thống rất có thú có thể mau chóng cho chúng nó cập vào trang bị phương diện nhà cứ dựa theo bạch s á c lục s á c lam s á c tử s á c màu cam phân loại a mà tử sắt trang bị cũng có thể đem xưng là c h u y n kỳ trang bị đồ màu cam chuẩn bị gọi chuyển thuyết cấp như vậy cũng có thể thỏa mãn bọn họ đối với cường đại đạo cụ khát vọng mà quái vật phương diện tại hệ thống mặt bản trong có thể đưa bọn chúng phân loại vì phổ thông cấp cấp tinh anh quan quân cấp l ã n h chủ cấp bá chủ cấp năm loại như vậy có thể để cho bọn họ đang khiêu chiến sau khi thành công thu hoạch càng nhiều cảm giác thành t ự u mặt khác ta có lẽ còn có thể cho bọn hắn gia tăng một loại bài vị hệ thống cho phó bản người khiêu chiến bài danh để cho bọn họ giữa lẫn nhau trở thành người cạnh tranh như vậy có, lẽ có thể gia tăng bọn họ động lực hẹn đù n tại chính mình bản vẽ thiết kế thượng liên tục ghi ghi vẽ tranh không ngừng hoàn thiện lấy phó bản nội dung cho đến đêm khuya tại kế tiếp trong một tuần tham gia chiến thuật câu lạc bộ tiểu vu sư nhóm đàm luận tối đa chủ đề không gì qua được lúc trước trải qua một lần phế tích phó bản mặc dù tại phó bản bên trong bọn họ từng người thuộc về người cạnh tranh nhưng ở suất phó bản về sau lúc trước đối địch quan hệ liền trong c h ư ớ c mắt tiêu tán thậm chí giữa lẫn nhau còn có thể tụ cùng một châu nghiên cứu thảo luận lẫn nhau chiến đấu tâm đắc cũng tỉ như xét dịp hắn hiện tại cùng cao hắn hai cái niên cấp cợ xỉ cùng vệ nệ lộp lén đã thành làm hảo hữu bọn họ luôn là hội tụ cùng một chỗ nghị luận cuối cùng quyết chiến thì từ mà john cùng mạng phô này đối với tại phó bản bên trong phối hợp có coi như không tệ hợp tác sau khi rời đi lại biến thành lẫn nhau đấu võ m ồ m đ o a n ra bất quá người bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được giữa hai người quan hệ đã không như d ị vãng khẩn trương như vậy bất quá những cái này tiểu v u sư nhóm bởi vì ký tên e n đủ ỉn giữ bí mật hiệp nghị cho nên bọn họ vô pháp đem chính mình phó bản kinh lịch hướng người khác kể ra bởi vậy tất cả hộ gợt còn là kêu phó tiếng oán than dậy đất cảnh tượng c h u n g quy ed đủ ỉn huấn luyện khóa đột nhiên gia tăng cường độ điều này làm cho tất cả mọi người buồn khổ không được về phần rõ ràng nội tình chiến thuật câu lạc bộ các thành viên cũng không có biện pháp nói rõ thật tình bất quá tại lại vượt qua một tuần sau tất cả hồ gợt đối với e n đủ ỉn phong bình luận liền sản sinh một trăm tám mươi độ đại chuyển biến đây là bởi vì e n đủ ỉn rốt c ụ c tới đem phế tích phó bản hướng tất cả mọi người mở ra phế tích phó bản mở ra trong vòng vài ngày liền nhen nhóm toàn trường các học sinh nhiệt tình bọn họ kia trải qua loại này mới lạ tự nghiệm thấy nha lạ l ắ m nhưng lại kỳ lạ đ ư c h nhân có thể tự mình ra trận lại không cần lo lắng bị thương chân thật chiến trường tại ngắn ngủn hai tuần bên trong trong trường học đại bộ phận người đều tự mình tiến nhập phó bản thử một lần cùng lúc đó một lần nữa mở ra tạm thời phó bản cải biến nguyên bản bộ phận quy tắc hiện tại chỉ cần bốn người là được tự do cấu thành tiểu đội đồng thời không được nhiều n ă m linh hạn chế cũng chính là có thể vài người cấp thấp sinh hoặc sinh viên năm ba hoặc năm b ố một chỗ tổ đội cũng có thể trộn lẫn lấy bất đồng niên cấp đệ t ừ tổ đội tham gia đương nhiên này cũng sẽ không xuất hiện thực lực không cân đối tình huống tại tiến nhập phó bản lúc trước cần tại hoặc ở chỗ đó tiến hành báo danh cũng chờ đợi đ ề u gom đủ sáu mươi bảy cái cùng cấp bậc đội ngũ lại khai mở phó bản cho nên cấp thấp đội ngũ gặp được cấp thấp sinh hôn hợp đội ngũ trên cơ bản cũng chỉ gặp được tương tự đối thủ cạnh tranh đồng thời chính thức mở ra phó bản vẫn gia tăng thời gian quy tắc mỗi một lần tiến nhập tối đa chỉ có thể ở bên trong đợi một cái giờ đồng hồ thời gian vừa đến sử dụng cùng bỏ mình thì đồng dạng bị c h u y ể n tống ra ngoài đương nhiên tại chấm dứt tình hình đặc biệt lúc ấy xem tất cả trong đội ngũ lục soát cứu ra con tin kết toán điểm bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện cứu ra con tin nhưng chưa kịp tống suất phế tích dẫn đến không có điểm tình huống như vậy tân quy tắc làm cho cả phó bản tiết tấu trở nên càng thêm chặt chẽ đồng thời cũng gia tăng càng nhiều có thể chơi tính cùng chuyện xấu bởi vậy phế tích phó bản một khi mở ra trong chớp mắt để cho những cái kia tiểu vu sư nhóm si mê tiến vào đương nhiên trong này cũng có chiến thuật trong câu lạc bộ những người kia tại trợ rút bởi vì đang nghe phó bản khai phát bọn người kia chính là chạy nhanh nhất một số người cái khác tiểu vu sư thấy được bọn họ từng cái một như vậy phấn khởi sao có thể không cảm thấy i ê u kỳ kết quả loại này kiểu mới thi đấu thể thao hạng mục trong chớp mắt liền chuyển khắp h ồ gợt bất quá p h ế tích phó bản trung quy chỉ có một đồng thời chỉ có thể dung nạp mười người cho nên thường xuyên sẽ có đại lượng tiểu vu sư tại sân huấn luyện bên ngoài xếp hàng mọi người có đau khổ ha ha chờ đợ cho bọn hắn xứng đôi đối với cái này endu in đặc biệt tại bốn hiệu sân huấn luyện ngoài vạch khối đất trống sau đó làm cho một bộ trực tiếp thiết bị để cho mọi người có thể quan sát phó bản bên trong tiểu v u sư nhóm hành động này một phương diện có thể cho những cái này tiểu v u sư nhóm g i ả i buồn để cho bọn họ không đến mức đang chờ đợi thì quá nhàm chán một phương diện khác còn có thể kiểm tra một chút hắn tiếp sóng thiết bị loại này nhiếp sao chép thiết bị coi như là xỉ vợ sở bạ cổ thương hội tương lai chủ đánh sản phẩm kết quả bởi như vậy phế tích phó bản liền càng thêm nóng ồn ào có thể tiến nhập phó vốn có thể tự nghiệm thấy thực chiến cùng mới lạ hoàn cảnh mang đến niềm vui thú và k、so、hiện ô n g được có tại bốn hiệu sân huấn luyện ngoài gần như mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ tụ tập thượng trăm người bọn họ cũng mặc kệ đừng chính là tại kia vui thích nhìn trực tiếp kết quả khiến cho ed đủ ỉn không thể không cầm ngoài bố trí trực tiếp màn hình càng làm cho càng lớn cuối cùng dứt khoát mang một cái cùng dạp chiếu cái cả cầu. khấu quan đu phim mọi người dùng mang màn sân khấu lớn nhỏ màn hình, dùng cái này mãn dứt dạp khoát một thỏa tất cả mọi người quan sát đu cầu. bởi như vậy cũng không lâu l ắ m bốn hiệu sân huấn luyện ngoài liền dần dần diễn biến thành một cái lộ thiên tiểu kịch trường n g huệ ạ t lì s o n g bảo thai thậm chí nhìn chuẩn mấu chốt buôn bán tại đây bán được đồ ăn vặt đồ uống kết quả vẫn tiểu lợi nhuận một bút nói thật liền ngay cả én đủ ỉn cũng không có nghĩ đến cái này tạm thời phó bản hội như vậy hấp dẫn người không chỉ là chơi người phấn khởi dị thường liền ngay cả nhìn người đều hào hứng mừng mừng bởi vì tại hắn khái niệm tạm thời phó bản g i ọ n trong cho kỳ thật vô cùng đơn điệu c á i vật loại hình đều là cơ bản giống nhau k h ô lâu này có gì thú vị hắn mở ra nơi này thuần túy chỉ là vì khảo thí phó bản công năng gạt bỏ cho nên tại hắn tưởng tượng trong những cái này tiểu v u sư đoán chừng chơi cái mấy lần sử dụng cảm thấy nhàm chán kết quả tại mở ra bốn hiệu sân huấn luyện một tháng sau phế tích phó bản lại như cũ lửa nóng thậm chí những cái kia tiểu v u sư nhóm vẫn một mình đạt thành hiệp định phân phối xong bảng giờ giấc ví dụ như thứ hai phân cho một hai niên cấp sinh thứ ba cho ba bốn niên cấp thứ tư là năm niên cấp sinh thứ năm sáu bảy niên cấp thứ sáu hỗn hợp đội ngũ chủ nhật cũng dựa theo thời gian đoạn tiến hành phân phối trong đó én đủ in vẫn đặc biệt từ nơi này một ít vụ sư kia rõ ràng một chút hắn muốn biết đến cùng phá phó bản đến tột cùng là đâu như vậy hấp dẫn người sau đó én đủ in liền từ rất nhiều người kia biết được hắn khai phát xuất bài vị hệ thống là mọi người không ngừng lặp lại tự nghiệm thấy một mừng rất thú những cái này tiểu vu sư nhóm đều khát đang nhìn mình bài danh có thể tăng lên thậm chí t r e o lên đỉnh tiểu đội lại càng là có thể trong trường học đại xuất danh tiếng én đ in đang mở đến này một tình huống lập tức lần nữa điều chỉnh bài vị hệ thống hắn đem nguyên bản thống nhất bài vị tháo gỡ ra đ ơ kết quả bởi như vậy tiểu vô sư nhóm đối với phế tích phó bản g nhiệt tình liền càng cao hơn phát triển bọn họ không ngừng tiến nhập phó bản ý đồ trùng kích càng cao bài danh có chút chuyện tốt tiểu vô sư vẫn lén sửa sang lại phó bản tiến công chiếm đóng thậm chí dần dần còn ra hiện một ít nửa chức nghiệp cố định đoàn đội chuyên môn lấy hướng bản làm mục tiêu tham gia phó bản biến hướng endu in chiến thuật cường độ cao huấn luyện khóa cư nhiên trở thành tiểu v u sư nhóm thích nhất t r ư ơ n g trình học bởi vì vì mọi người tại trong khóa học huấn luyện thành quả có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ tại phó bản bên trong thành tích thấy được phế tích phó bản hòa bạo trình độ endu in lần nữa kiên định chính mình khai phát bộ này thi đấu thể thao giải trí sản nghiệp liên ý nghĩ loại này kiểu mới thi đấu thể thao vận động một khi thành thục cũng mở rộng khai mở nhất định có thể tại vu sư giới nhấc lên một sóng thủy triều bất qua e d u in làm ra phó bản cũng không phải mỗi người đều biểu thị hoan nghênh trong đó ý kiến lớn nhất là thuộc về cái khắc khoa mục giáo sư bởi vì tại phế tích phó bản mở ra những cái kia tiểu v u sư nhóm tất cả đều trầm mê trong đó dẫn đến bọn họ đang đi học thì đều không yên lòng liền ngay cả giáo sư phở lại tuyệt đều khổ không thể tả bởi vì nhiều đệ tử luôn là t h u ố c hắn giáo sư một ít chiến đấu loại chú ngữ bọn họ đối với phổ thông sinh hoạt chú ngữ căn bản để không nổi hứng thú hơn nữa bởi vì én đủ in d u y ê n cớ mỗi ngày có tiếp cận một phần tư tiểu v u sư sau giờ học liền hướng sân huấn luyện chạy khiến cho bọn họ cái khác ngành học thành tích đều xuất hiện trình độ nhất định trượt hiện tại phó bản mở ra cũng liền một tháng kế tiếp toàn trường có một nửa đệ tử đều hoãn chiến đấu cùng nhiệt bệnh có ít người thậm chí cùng bệnh tâm thần đồng dạng bình thường tại trên hành lang đi đường đều muốn dùng chiến thuật động tác này khiến cho một đám giáo sư khổ không thể tả trung quy bọn họ trên đường vốn chỉ là muốn cùng đệ tử chào hỏi kết quả nhân ra phản ứng đầu tiên c ư nhiên là tìm công sự che chắn điều này làm cho nhiều người ít có chút xấu hổ cho nên tại một ít giáo sư p h ả n n ả n cùng kháng nghị ed đủ ỉn không thể không cho phế tích phó bản thêm thiết lập một ít tiêu chuẩn trong đó chủ yếu là quy định phó bản mở ra thời gian bình thường tại xế triệu một năm trăm mười chín thời kỳ đang lúc mở ra chỉ có ở cuối tuần thì là toàn thiên mở ra xuất r a đầu tiên mới nhất chương 714, phù văn bản trừ l ố i với phó bản mở ra thời gian làm ra hạn chế bên ngoài vì c h ấ n an còn lại giáo sư tâm tình ẹ n đủ ỉn còn cấp cho tiểu vu sư làm ra thành tích phương diện yêu cầu hãn quy định chỉ có đạt thành tất cả khoa mục bài học cùng dạy học tiến độ đệ tử mới có thể tiến nhập phó bản về phần thế nào xem như đạt thành tiến độ nhà liền toàn bộ nhờ các giáo sư chủ quan phán đoán ẹ n đủ ỉn cho còn lại môn chính giáo sư một cái quyền hạn có thể đem cấm tiến nhập phó bản với tư cách là lớp học trừng phạt nếu như những cái này giáo sư phát hiện nào đệ tử bởi vì mê mội mất cả ý chí thành tích trượt hay là không có hoàn thành bài học đều có thể đối với bọn họ truyền đạt lệnh cấm như vậy quy định không thể nghi ngờ để cho tiểu vô sư nhóm mười phần tuyệt vọng mà những cái kia các giáo sư đột nhiên phát hiện phế tích phó bản xuất hiện có vẻ như cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu bởi vì tại dĩ vãng tại các học sinh phạm sai lầm thì trừng phạt biện pháp bất quá chính là để cho bọn họ ghi ghi kiểm nghiệm lại ác liệt một ít cũng chỉ là bế quan đánh quét nhà cầu các loại tương tự khiển trách thủ đoạn đối với rất nhiều lao cá đệ tử đã vô pháp sản sinh tác dụng mà bây giờ thì bất đồng một khi có đệ tử phạm sai lầm chỉ cần tuyên bố một cái phó bản lệnh cấm lập tức t i ể u sẽ khiến bọn họ kêu cha gọi mẹ tranh nhau nhận lầm cầu xin tha thứ này có thể so sánh phổ thông giam cầm biện pháp có lực sát thương mà tiểu vô sư nhóm cũng xem loại này lệnh cấm vì hồng thủy manh thú dẫn đến trong lúc nhất thời trong trường học trị an đều đột nhiên thay đổi tốt không ít đồng thời bởi vì hoàn cảnh phó bản tồn tại rất nhiều có mâu thuẫn vô sư cũng sẽ ước tại phó bản bên trong một quyết thắng thua cho nên trong trường học cậu đ ạ sự kiện ngược lại giảm giảm rất nhiều đối mặt trước mắt tình cảnh liền ngay cảm gỡ nạ gồn giáo sư đều n ào không rõ ràng lắm cuối cùng là hảo là xấu mà theo phế tích phó bản hỏa bạo tại hồ gợt bên trong không ngừng lan tràn bên kia ẹn đủ ỉn lại càng là động lực mười phần khai phát lấy tân phó bản hắn gái thứ nhất chính thức phó bản liền liền là nằm ở chủ tháp lầu bốn chỗ sâu trong thâm viên tri t ỉ n h lúc này ẹn đủ ỉn đang tuân theo đùm bỡ lẽ đỏ ý tứ tính toán muốn đem ma pháp thạch cùng ẹ dịt ma kính được lưu giữ trong kia vị trí đùm bỡ lẽ đỏ ý nghĩ là hy vọng mượn ma pháp thạch đến sò xét cơ dẻo cùng với sau lưng của hắn lực lượng nếu như có thể tốt nhất có thể sáng tạo ra một cái để cho ha j i -di trực diện đối phương hoàn cảnh mượn này thăm dò vồn đệ m ộ t lúc này trạng thái như vậy không bằng dứt khoát đơn giản một chút trực tiếp đem ẹ、e、dịt ma kính đặt tại một tầng chỗ sâu trong hảo trung quy thâm viên chi tỉnh mỗi một tầng là mặt hướng bất đồng niên cấp vu sư mở ra tránh đến lúc đó ha j i liền nhìn thấy ma kính cơ hội đều không có ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc e nủ ỉn liếp nhìn phó bản bán vẽ đồng thời trong miệm thì thảo tự nói mà đúng lúc này một vị khách không mời mà đến gõ vang văn phòng cửa phòng rầm rầm rầm mời đến quân quýt lấy khăn chùm đầu cờ reo sắc mặt tái nhợt cất bước đi vào sau đó vẻ mặt r y r u ổ nhìn về phía ẹ n đủ ỉn cờ d e o học trường ẹ n đủ ỉn trông thấy đối phương về sau lộ làm ra một bộ nhưng biểu tình xem ra ngươi đã hạ quyết tâm nha ai cờ d e o vẻ mặt đau khổ ngồi ngay ngắn ở ẹ n đủ ỉn trước mặt trên ghế ngồi bốn hiệu sân huấn luyện một đam tiểu vô sư đang nồng nhiệt quan sát trực tiếp dựa theo lén lút tức định hôm nay là sinh viên năm ba hoặc năm tư phó bản khiêu chứng à y nhưng lại như cũ có đại lượng cấp thấp vô sư ngừng chân c ù n g cấp thấp sinh so sánh sinh viên năm ba hoặc năm tư giữa cạnh tranh cùng chiến đấu rõ ràng càng có đáng xem bởi vậy mỗi tuần khoảng thời gian này luôn là có thể hấp dẫn đến lớn lượng người xem mà ha j i một nhóm bốn người đồng dạng lúc này bọn họ tại phó bản mở ra về sau liền tổ một tiểu đội có thể nói là phế tích phó bản cố định thành viên đồng thời bọn họ cũng là bảng xếp hạng trước mắt năm nhất đoàn thể bảng đứng đầu bảng có thể nói là cùng tuổi cấp sinh bên trong nhân vật v v nhưng lúc này mấy người bọn họ biểu tình lại cũng không đẹp mắt đáng chết các ngươi nhìn j o h n cũng không có cùng những người còn lại đồng dạng đang quan sát trực tiếp ngược lại là lôi kéo mọi người đi tới bảng xếp hạng trước mạn phô d i ễ n t i ể u đội lại đổi thành thành viên không nghĩ tới hắn cư nhiên lôi kéo đến kè di hiện tại bọn hắn đã đổi tới tên thứ hai ta đoán ha j i cùng n e r v i n bị truyền đạt phó bản lệnh cấm khẳng định cùng tên hôn đảng kia có quan hệ j o h n vẻ mặt khó chịu đều thì t h ô m đạo n à y con dùng đoạn sao nhất định là hơ mỹ ân lúc này cũng mười phần tức giận hai tay chống lạnh ta đã nói ở nạ vẹ như thế nào không có việc gì tìm ha di cùng nơ vinh ậ t xấu trong này nhất định là mạn phô giới tại từ bên trong cản trở kia bây giờ nên làm gì ở nạ vẹ cho hai người bọn hắn cái thêm nửa tháng phó bản lệ cấm cũng chính là kế tiếp hai tuần bên trong chúng ta đều không có biện pháp tiến phế tích phó bản đây chẳng phải là chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem mạng phụ đ ư ợ u theo do đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút khí bất quá bọn họ hôm nay tại thượng ma dược giờ dạy học vốn êm đẹp kết quả ở nạ vẹ liền cùng mang nhằm vào đồng dạng nhìn chằm chằm ha di cùng nơ vin mới móc còn dùng một cái mạc dành kỳ diệu lý do cho bọn hắn lưỡng truyền đạt phó bản lệ cấm cho dù bọn họ chế biến ma dược chất lượng đồng dạng nhưng ít ra còn là thuận lợi hoàn thành nhà tối thiểu không giống cùng cái khác người khác đồng dạng chịu đ ự n g hồ kết quả bị phạt lại là bọn hắn còn có thể làm sao hớt m ỉ ẩn không cam lòng nói ra khí chỉ có thể nhịn lấy quá ai bảo hắn là giáo sư chúng ta là đệ từ đâu chỉ là không nghĩ tới mạn phô tên h ê u c ư n h i ê như n vậy bị hủy cạnh không tranh hơn chúng ta liền dùng loại này thượng không mặt bàn thủ đoạn nếu không chúng ta đêm nay đi giáo sư khi đó để cho hắn bình luận phân xử a loại này mặc danh kỳ diệu lệnh cấm giáo sư khẳng định có thể giúp chúng ta hủy bỏ mất do nhịn không được cãi hắn thật sự không cam lòng bị mạn phô bày một đạo có a hớ mỹ ẩn tức giận trợn mắt chừng một cái chúng ta đã sớm biết ở nạ vẽ không là vật gì tốt cũng cùng giáo sư cũng đề cập qua vài hồi có thể hắn lại một chút phản ứng đều không có mà còn không chỉ một lần nói ở nạ vẽ nói tốt nghe nói giáo sư trước kia tại thượng tiết học cũng là một người tư tới đặc biệt lầm hắn cùng ở nạ vẽ quan hệ hảo là bình thường à, nơ vin với tư cách là người trong cuộc lúc này tuy cũng rất k h n g phục nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ độc n g h i ệ n g đạo có thể khiến cho thủ hắn hẳn là cùng cái khác tư tới đặc biệt lầm không đồng nhất mới đối với nga hớ mỹ ẩn lúc này đã tức giận run lên chân ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn có thể phân rõ lý lẽ nha h ợ p mỹ ẩn cho hà i ậ n độc miệng một phen nghiêng đầu nhìn về phía ha j i để cho nàng tương đối kinh ngạc là đối phương lúc này cũng không có biểu hiện ra thất lạc biểu tình ngược lại cầm trong tay một mặt kỳ quái mâm tròn không ngừng vớt vớt như thế nào ha j i như thế nào hôm nay cả ngày đều mất hồn mất vía h ợ p mỹ ẩn lường ha j i nhắc nhãn sau đó lại đem l ự c chú ý tập trung trong tay hắn mâm tròn này lại là vật gì đây là sân giáo sư cho ta quả g i n g sinh nhất ha di vớt ve trong tay mâm tròn đều thì thầm nói lúc trước ta không phải là với các ngươi đề cập qua sao giáo sư tại lễ giáng sinh thì đưa ta một cái kỳ quái phương hộp phải đợi đến ta các hạng thuộc tính đạt tới thì tài năng rõ ràng quá ta nhớ được ngươi ngày hôm qua nói qua chính mình thuộc tính đề thắng cho nên là cái này hơ mi ẩn mừng tỉnh đại nội trường lớn hai mắt đúng vậy cái kia cái hộp tại mở ra về sau kỳ thật là một cái đuôi mù hộp mà bên trong đồ vật là một cái khác phương hộp cùng với này khối mâm tròn nhưng ta đến bây giờ đều làm không rõ ràng chén đĩa đến cùng là vật gì ha di đưa trong tay mâm tròn biểu hiện ra cho chúng nhân nói này dọn khoảng cách gần quan sát một phen đều thì thầm nói cái đồ chơi này ta dường như tại dót giờ trong tay bọn họ gặp qua tựa hồ là cùng cổ đại chữ r ù n có quan hệ cổ đại chữ r ù n ha j i nghe được lạ lâm từ ngữ tích cô một câu sau đó liền hưng phân nói kia hai người bọn họ khẳng định biết đây là cái gì à. dứt lời ha j i liền thăm dò nhìn chung quanh sau đó rất dễ dàng liền tại vây xem trực tiếp trong đám người tìm đến mẹt tới song bào thai hai người này đối với phế tích phó bản so với bọn hắn vẫn si mê chỉ cần tại đây chuẩn có thể tìm tới bọn họ dót giờ haji hướng về phía hai người hô to một tiếng đồng thời không ngừng hướng bọn họ vây tay như thế nào haji phó bản trong chiến đấu chính là đặc sắc thời điểm vượt bọn họ đánh bại tiên phong k h ô lâu vẫn đạt được kia hai kiện tử sắc trang bị hiện tại đang chuẩn bị cùng má cất tiểu đội quyết trên đó rót giờ vẫn chưa thỏa mãn đều thì t h ầ m bọn họ lực chú ý nhưng không từ trực tiếp bên trong rút ra phải không kia vượt khẳng định phải đem má cất bọn họ một trận hào đánh những cái này hôn đản lần trước mới từ vượt cùng tợ s ỉ trong tay cướp đi một nhóm người chất do nghe được rót giờ lời lập tức hưng phấn hô to gọi nhỏ nhưng ở thu được hở m ỉ ẩn bạch nhãn mới hầm hực túi đ ầ u xuống là như thế này ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ nhìn xem cái này các ngươi nhận thức cái này đạo cụ sao hở m ỉ ẩn ngăn lại do lộn nào liền đem ha di trong tay mâm tròn đẩy tới trước mặt hai người đây không phải phù văn bàn nha phật vừa nhìn thấy người kia mâm tròn liền cười nói đây là một loại dùng để nghiên cứu ma pháp phù văn chuyên nghiệp công cụ người bình thường có thể mua không được trong tay các ngươi tại sao có thể có bên kia g i ó t giờ tiếp nhận phù văn bàn sợ hai than nói thích cổ lão kiểu giang a này tối thiểu rất đúng mười năm trước lão bản phù văn bàn a Ta nhớ được vợ sở cổ thương hội xuất nhớ hội được vợ cổ sỉ bạ phù ẩ m mới thai h p văn bản không phải như Phù Văn Bản. vậy. mười năm trước tổ bốn người nghe được s o n g bảo thai sau khi giải thích nhao nhao kinh ngạc l i ế t nhau bọn họ tự hồ cũng những tin tức này bên trong ý thức được cái gì vậy cái này đạo cụ nên dùng như thế nào haji cũng không rõ ràng lắm như thế nào mở ra tầng tiếp theo đuôi mù hộp cho nên hắn suy đoán tầng tiếp theo đuôi mù hộp mở ra có lẽ cùng mặt này phù văn bản có quan hệ nay lại nói tiếp rất đơn giản nhưng lại có chút phức tạp rót giờ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng hai người giải thích cho nên dứt khoát đường trường biểu thị lên d ó t giờ rút ra ma trượng hướng phù văn bàn một chút đồng thời trong miệng phát ra một đạo ngắn ngủi thanh âm thế nhưng cũng không phải cái gì chú ngữ thậm chí tổ bốn người còn tưởng rằng hắn chỉ là hò khan một tiếng nhưng d ó t giờ thanh âm vừa chấm dứt phù văn trên bàn liền trôi nổi lên một cái mạo hiểm gợn sóng linh quang văn tự mai này văn tự tựa hồ không có lực lượng gì nhưng lại cấp nhân một loại ấm áp cảm giác đây là quang ma văn là huỳnh quang chú ngữ phù văn trọng yếu cấu thành bộ phận bình thường chúng ta vô pháp thấy được nó cũng không cách nào cảm giác được nó tồn tại dóp giờ cười giải thích nói mà phù văn bản chính là một cái để cho chúng ta có thể trực quan quan sát đo đạc nghiên cứu tổ hợp ma văn hỏa phù văn đạo cụ tương tự phù văn bản chúng ta kia kỳ thật cũng có một cái phật lúc này bổ sung bất quá chúng ta giờ mới bắt đầu học cổ đại chữa dùn sở dĩ phải ma văn cũng không nhiều hơn nữa muốn đem ma văn p h ò n g phẩm hiện ra có có được tương đối khá ma lực t r ư ở n g không năng lực bằng không chỉ là khống chế chúng đều rất khó khăn các ngươi tại sao phải mua loại đồ chơi này h ợ p mỹ ẩn hiếu kỳ nhìn về phía hai người loại này đạo cụ hẳn là vô cùng chuyên nghiệp học thuật thiết bị a phổ thông đệ tử tựa hồ cũng tiếp xúc không được rõ ràng phù văn cấu thành thế nhưng là khai phát luyện kim đạo cụ cùng cười dỡn nói trước cơ sở phật có chút tự ngạo ngẩng đầu lên không sai rót giờ đồng dạng gật đầu cười nói lúc trước không phải là nói với các ngươi qua mà chúng ta thế nhưng là một mực ở nghiên cứu các loại cười dỡn nói trước tương lai ta cùng phật lý tưởng liền là trở thành cười dỡn nói trước nhà phát minh sau đó lại cầm chúng ta đạo cụ cầm đến xỉ vợ sở hạ cổ thương hội bên trong bán phật lần nữa bổ sung hữu sần giáo sư thế nhưng là theo chúng ta cam đoan qua nếu như chúng ta đổ vật quả thật có giá trị hắn không chuẩn còn có thể bỏ vốn tài trợ hai ta khai mở một cái chuyên môn bán cười dỡn nói chiếc chi nhánh ồn ào ác linh các ngươi sẽ không sợ ma ma đem các ngươi mắng chết sao nàng muốn biết rõ các ngươi lại cho hư sần thúc thúc thêm phiền thoái khẳng định phải thu thập các ngươi do nghe n được hai người lời nói hùng hồn nhịn không được trợn mắt chừng một cái cho nên các ngươi có thay chúng ta giữ bí mật đặc biệt là do ngươi n rót giờ sắc mặt bất thiện chừng mắt john nếu như ma ma muốn ngăn trở hai chúng ta đại kế đảm bảo ngươi không có quả ngon để ăn điều này cùng ta có quan hệ gì mà ở này mấy huynh đệ lẫn nhau đấu võ mồm thời điểm bên cạnh ha j i thì l ạ như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong tay phù văn bản mà pháp lực không chế chẳng lẽ mở ra tầng tiếp theo bí quyết tại đây ha j i hợp mỹ ân nhìn vẻ mặt khuôn mặt l sầu ha j i an ủi nếu không đêm nay ngươi tìm giáo sư hỏi một chút ta hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi biết như thế nào mở ra kế tiếp đuôi mù hộp không ta nghĩ chính mình tìm đến đáp án ha j i ánh mắt kiên định lắc đầu mặt này phù văn bản khẳng định cùng p ụ mẫu ta có quan hệ giáo sư đem g a o nó cho ta khẳng định cũng là hy vọng ta có thể từ bên trong cảm nhận được phụ mẫu ta đã từng dấu vết dứt lời ha j i liền n g ẩ n g đầu nhìn về phía song bảo thai huynh đệ rõ giờ phật các ngươi có thể dạy dạy ta như thế nào sử dụng p h ù văn bản khống chế những cái kia ma văn sao có thể là có thể phật gật gật đầu nhưng lại có chút do dự nói bất quá điều khiển ma văn đối với năm nhất sinh thật sự mà nói là quá sớm một ít chúng ta cũng là tại năm thứ hai hạ nửa học kỳ mới nhập môn chân thực thao tác lại càng là năm nay tài năng xử lý ngươi thực muốn học không ừ ha di chút nghiêm túc gật đầu nếu như giáo sư nhất định là cho là ta có thể làm được mới chọn đem giao nó cho ta ta không muốn làm cho hắn thất vọng cũng không muốn để cho phụ mẫu ta thất vọng hào ba thấy được ha di biểu tình như vậy chăm chú rót giờ cùng phật sự cũng thu hồi vui đ ù a biểu tình bất quá hắn nhóm đối với ha di nhưng thật ra vô cùng có lòng tin bởi vì đối phương ma lực độ mẫn cảm g ầ n đảm cùng hiện tại bọn hắn đều ngang hàng trên lý luận hẳn là có thể làm được chấm dứt cùng s o n g bảo thai đối thoại ha di liền đem phủ văn bản trịnh trọng thu hồi hắn mơ hồ cảm thấy đạo cụ có lẽ không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy xuất g a đầu tiên mới nhất chương bảy trăm mười chứng rồng ngay tại ha di đám người ở chấm dứt nhằm vào phủ văn bản thảo luận hơ mì ẩn liền đề nghị rời đi bốn hiệu sân huấn luyện c h u n g quy bọn họ hiện tại thu được ở nạ vẹ phó bản lệnh cấm ở lại đây cũng chỉ là vô ích lãng phí thời gian một gặp được mạng phụ tên hữu kia nói không chừng lại gặp một bữa châm t r ọ c khiêu khích bất quá ngay tại mấy người hướng x u ấ t đuổi lại đột nhiên trông thấy thần sắc vội vàng ha d i ha d i này làm thế nào ha di hứng thú hết thời thối lại túi cùng mấy người còn lại liếc nhau không biết nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là gặp gỡ việc vui gì có muốn hay không theo sau chúng ta cũng có thời gian thật dài không có tìm hắn chơi g o ò n chán đến chết nói tổ bốn người cùng hạ dịch quan hệ vốn không sai hơn nữa hạ dịch bản thân cũng là én đủ ỉn hào hữu cho nên mọi người thường xuyên hội trông thấy hắn cùng én đủ ỉn mang theo một chỗ không phải là tại hát hồ biên câu cá chính là tại nông trường trong một chỗ chăm sóc thần kỳ động vật thậm chí bọn họ vẫn cỏ qua hạ dịch cùng én đủ ỉn mấy bữa thịt nướng ăn cũng được dù sao chúng ta cũng tiến không phó bản h ợ p m b ẩn cũng không quan trọng gật gật đầu bọn họ này sẽ đang bị phó bản lệnh cấm sự tình nguyên náo tâm p i ề n cho nên coi như giải sầu ngay sau đó mấy người liền hướng hạ d ị t bước nhanh đuổi theo cũng trước sau chân đến đối phương phòng nhỏ mà đây vẫn là bọn hắn đệ nhất hồi b á i phòng nơi này nhìn thấy các ngươi có thể thật cao hứng mau tới ngồi vừa vặn cho các ngươi nếm thử ta vừa mới làm tốt nham r a bánh phát hiện ha di đám người đến thăm hạ dịp tự nhiên là cao hứng phi thường cũng thân thiết dùng đoạn thời gian trước làm tốt nham r a bánh chiêu đãi mọi người mà ha di đám người ở chính miệng nếm qua hạ dịp truyền đạt kia phần lại làm lại vừa cứng ở bánh thiếu chút không có cầm nhà cho tan vỡ rồi bất quá bốn người còn là xuất phát từ lễ phép bắt buộc chính mình ăn một chút cũng không có tại hạ dịch trước mặt biểu hiện ra không thương ăn bộ dáng h ạ di người nơi này nhìn lên thật là khá tốt h ạ di vì nói sang chuyện khác liền đứng dậy tại hạ diệt trong phòng càn rỡ hoàng lên bất quá đúng như h ạ di theo như lời hạ diệt gian phòng này phòng nhỏ xác thực bố trí không sai tuy bên ngoài nhìn xem phòng ở không lớn nhưng bên trong xác thực một cái khác lần q u a n cảnh h i ệ n nhiên là dùng vô ngân mở rộng chú ngữ mở rộng qua lúc này cả đang lúc trong phòng bộ mười phần rộng rãi tuy ý có thể thấy gỗ thô đ ồ dùng trong nhà cùng da chế phẩm cho gian phòng cả thêm vài phần tự nhiên khí t ứ c mà như là ma phát đèn ma pháp máy quay đĩa như vậy luyện kim đạo cụ cùng với góc hẻo lánh đặt trọn vẹn nghề một dụng cụ lại nổi bật một chút sinh hoạt phong tình trong đó một mặt trên tường thậm chí còn treo mấy viên thú đầu cùng cá lớn tiêu bản không biết còn tưởng rằng đây là vị kia phú hào săn bắn phòng nhỏ mà không phải một cái cái chìa khóa người giữ kho nơi ở ha ha nơi này đều là e đủ i n giúp ta khiến cho hắn nguyên bản còn muốn cầm này khiến cho lại lớn một chút đối với ngươi ngược lại cảm thấy không có cái kia tất yếu phòng ở, ở thoải mái đều có thể muốn lớn như vậy không gian làm gì hạ dít dứt lời vẫn vui tươi hớn hở chỉ hướng trong phòng bộ một cái đơn mở cửa trước kia én đủ in đến trường thời điểm sẽ ngủ ở bên cạnh hiện tại ta còn giữ phòng của hắn đâu các ngươi có muốn hay không tham quan một chút a này thích hợp sao hợp mỹ ẩ n hết sức tò mò nhưng lại có chút không có ý tứ ngươi nói là giáo sư trước kia đến trường thì ở tại nơi này hắn chẳng lẽ không dùng đứng ở học viện phòng ngủ sao hắn người kia từ đến trường t h ì bắt đầu liền không giống phổ thông tiểu vô sư như vậy thích náo nhiệt đem so sánh ra hắn càng muốn một người an tính ở lại đó nghiên cứu những cái kia kỳ quái ma pháp ha di tự hồ nhớ lại cái gì thú vị sự tình ngoài miệng nụ cười sẽ không ngừng qua dứt lời ha di liền tự chủ trương đẩy ra đối diện kia phiến đại môn dẫn mấy người đi tiến gian phòng trong miệng còn không ngừng nói lầm bầm hơn nữa hắn c ũ n g sợ lì thợ dìn trong cái khác đệ tử quan hệ cũng không tính hảo hắn ở tại nơi này cũng có tránh né phiền t h á i uy tứ thì ra là thế này ha di như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó liền ngẩng đầu nhìn quanh lên diện tích không lớn gian phòng đơn giản đến được sưng tụng đơn điệu bày biện nhưng lại bị chỉnh lý vô cùng sạch sẽ mấy người thậm chí còn có thể thấy được một kiện vận tải vận tác ma pháp đạo cụ bọn họ rất dễ dàng liền nhận ra đây là một kiện có thể tinh lọc không khí đồng thời tự động điều tiết nhiệt độ đạo cụ mấy người đang xỉ vợ sở b ạ cổ thương hội bên trong gặp qua tương tự sản phẩm hạ dịt nhà chính bên trong cũng có một cái bất quá trước mắt cái này đạo cụ so với những cái kia tia chấp trong thành phẩm liền hiện lộ đơn sơ nhiều thậm chí có thể rõ ràng phát giác niên đại cảm giác mc lean romep chẳng lẽ giáo sư tại thượng tiết học đã tại khai phát luyện kim đạo cụ sao j o h n kinh ngạc tiến đến kia món luyện kim thiết bị trước tỉ mỉ quan sát đến trong miệm lại càng là nhịn không được phát ra tán thưởng vậy phải Cho chuyện lên hảo hưu e nù đ ỉn hạ d ị luôn là cảm thấy rất tự hào hắn năm đó cũng không có việc gì liền tự giam mình ở trong phòng loay hoay k i a khối phù văn bản có đôi khi ngẩn ngơ chính là cả ngày chờ hắn ra khỏi phòng thì trên người cùng trong phòng sẽ xuất hiện một hai kiện mới lạ đồ vật phù văn bản chẳng lẽ ngươi nói là ha di đem trên người phù văn bản lấy ra cũng biểu hiện ra cho hạ d ị nhìn đúng đúng đúng chính là nó thứ này tại sao sẽ ở trong tay ngươi ha di thấy được mặt này quen thuộc phù văn bản cũng mười phần cảm khái cái này con đường nhỏ trước lúc trước thế nhưng là giúp đỡ hẹn đủ ỉn thiệt nhiều vội vàng đây là giáo sư tại lễ giáng sinh thì đưa cho ta hắn nói điều này cùng ta cha mẹ có quan hệ ha di nhìn xem trong tay chén đĩa có chút khó hiểu nói lẩm bẩm nguyên lai、like、như thế hạ d i nhưng gật gật đầu vậy xác thực cái này đạo cụ chính là người mẫu thân đưa cho hẹn đủ ỉn hắn trước kia thế nhưng là một mực đem nó coi như bảo bối đến đối đ ã i là mẫu thân của ta đưa cho hắn ha di kinh ngạc nhìn về phía hạ d i ngươi có thể nói cho ta một chút giáo sư cùng mẫu thân của ta chuyện xưa sao này hạ dịt xấu hổ gãi g ã i đầu về kêu đoạn cố sự ta kỳ thật rõ ràng cũng không nhiều đều là ẻn đủ ỉn theo ta nói chuyện phiếm thì ngẫu nhiên lộ ra nếu như ngươi muốn biết lời còn là trực tiếp đến hỏi hắn a là thế phải không hạ dịt nghe vậy có chút hễ vải túi lầu xuống hắn còn tưởng rằng có thể từ hạ dịt này biết một ít mẫu thân hắn sự tình đâu kết quả sự tình lại nhớ tới nguyên điểm giang giác, đương mấy người đang ẻn đủ ỉn trong phòng nói chuyện phiếm thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng giòn vang liền phảng phất là vật gì tan vỡ khai mở mà hạ d ị nghe được cái thanh âm này lập tức thần sắp đại biến hướng về phòng của mình mấy người còn lại thấy thế cũng không rõ ràng cho lắm theo sau một phản hồi nhà chính hạ d i ệ t liền bị kích động chạy được bên cạnh lò lửa cũng cẩn thận từng ly từng tí đem một khối bao ra khỏa vật trần ha di đám người lúc này mới nhìn rõ phía dưới này c ư nhiên đang đắp một khỏa to l ớ trứng mà lúc này này trái trứng mặt ngoài đã xuất hiện từng đạo khe n ư ớ c mắt thấy cái gì muốn phá s á t mà ra đây đây là trứng rồng hơ mỹ ân bởi vì phải được thường tạ i e n đủ in kia giúp đỡ chăm sóc thần kỳ động vật cho nên xem qua không ít liên quan sách vở lúc này nhất nhãn liền nhận ra nó、Xuyệt. hạ dịt nghiêng đầu làm chớ lên tiếng thủ thế cái này tiểu bảo bối là thật vất vả từ tiểu quán thắng trở về các ngươi cũng đừng nói ra ngoài t r ờ i ạ nó nó dạn n ư ớ c giòn trơ mắt nhìn xem k i a mai trứng rồng không ngừng rung động sau đó một cái tiểu xí bảng thanh rối ra từ bên trong rối ra cũng đem vỏ trứng cùng dịch nhuần đầy có thật xa ngay sau đó một cái hình dạng thanh tú tiểu hào hỏa long vùng vây từ bên trong chui ra trên người dính đầy dịch nhuần để cho hắn trong lúc nhất thời k h ô n g chế không tốt thân thể nhìn xem buồn cười cực mấy người còn lại cũng chừng lớn hai mắt cùng hạ d ị một chỗ tận mắt nhìn thấy một cái hỏa long pháo á t nói thật bọn họ còn là đầu một lần trông thấy thần kỳ cảnh tượng nó có thể thật có ý tứ don mỉm cười nhìn chăm chú vào này tiểu tiểu hòa long hạ tại đi nhìn c h á t lơ thì t gặp qua không ít trưởng thành hòa long cho nên đối với chúng cũng không xa lạ gì nhưng ở nhìn chăm chú một lát sau don dường như nhận ra cái gì mẹ l ì n dâu mép đây là một cái na h uy tích bối long đúng nó rất đẹp đúng không nhìn này tiểu khả ái đã đem ta trở thành nó ma ma hạ dít cưng t r i ề u dùng ngón tay thô đại kích thích lửa cháy long nao túi này nó bớt nó bớt ngươi đã cho nó lấy hai tên h ợ p mi ẩn không lời l ư ờ m hạ dịt nhất nhãn đúng vậy nễ nhóm xem nó có nhiều thú nha hạ dịt vui thích đùa lấy nó bớt nhưng này tiểu hỏa long rất nhanh ho khan một tiếng cũng hướng cái bật lửa phun ra một đoàn hỏa diễm đem hạ dịt d â u mép đều cho đốt a hạ dịt mình cũng bị đã giật mình vội vàng phát đem hỏa diễm dập tắt sau đó mới lung t u n g nói bất quá nó、no、tựa hồ còn cần như phật phỉ đồng dạng đi qua một ít huấn luyện thấy được hạ dịt bị hỏa long chơi bừa mấy người nhịn không được cười ra tiếng ngay sau đó ha di lại hiếu kỳ hỏi phật p h là ai chẳng lẽ ngươi này vẫn nuôi dưỡng khác một đầu long sao không đó là én đủ ỉn phía trước năm lễ giáng sinh thì đưa ta một cái s ẹ t bợ rút ta nhớ được khi đó nó mới lớn như vậy hạ dít cười m ỉ m dùng hai tay so với cái lớn nhỏ s ẹ t bợ rút nghe được hạ dít lời bốn người lập tức bừng tỉnh không hẹn mà cùng liếc nhau mà hạ dít thời điểm cũng biết mình dường như nói cái gì không nên nói chuyện vội vàng ngồi nghiêm chỉnh về s ẹ t bợ rút sự t ì n h các ngươi nghe được đều có thể cũng đừng ở bên ngoài khắp nơi l o ạ n truyền vậy s ẹ t bợ rút bây giờ đang ở thì sao hơ mỹ ẩn tính thăm dò nhìn về phía hạ d í sẽ không phải là tại lầu bốn chỗ sâu nhất trong phòng kia a Trời các ngươi là làm sao biết hạ d i nghe vậy kinh hô nhưng rất nhanh lại che miệng mình một bên ha di thấy thế vừa định giải thích một phen nhưng rất nhanh bị hờ mỹ ẩn lăng lệ ánh mắt cắt đứt đồng thời nàng đột nhiên ngự khí kiên định nói chúng ta toàn bộ cũng biết bao gồm trong phòng kia cất dấu đồ vật hữu sần giáo sư tất cả đều chúng ta nói ha di don cùng nơ vin nghe được hơ mỹ ẩn lời lập tức phản ứng kịp nàng đây là nghĩ lừa dối hạ d i nha tuy làm như vậy có chút không mà nói nhưng mọi người lúc này cũng không có cắt đứt hơ mỹ ẩn bởi vì bọn họ cũng muốn biết trong này bí mật Ản đều nói với các ngươi ồn ào ác linh hắn sẽ không phải liền ma pháp thạch sự tình đều nói cho các ngươi b i ế ta đây chính là hắn cùng đùm bỡ lẹ đỏ ước định hạ di không thể tin kinh hô ma pháp thạch tổ bốn người nghe được hạ dịt lời đồng dạng nhịn không được nghi hoặc lặp lại một tiếng trong đó hờ mì ẩn lại càng là lập tức phản ứng kịp ta nhớ lại tới đáng chết ta làm sao có thể đần như vậy chẳng lẽ ngươi biết ma pháp thạch là cái gì john thấy thế vội vàng truy vấn không sai ta tại một quyển ma pháp sư thượng đã từng gặp nhưng thời gian quá lâu ta trong lúc nhất thời cư n h ư n quên ma pháp thạch là đại thuật sư luyện kim nít phật lạc như chế tác luyện kim trí bảo tục truyền có thể sửa đá thành vàng cùng chế tác trường sinh bất lao thuốc hơ mì ờ não não vô đầu mình nàng làm sao có thể đổ vào như vậy rõ ràng manh mối nít phật lạc mèo ma pháp thạch hết thảy đều liên hệ tới ha di lúc này cũng đột nhiên bừng tỉnh hoan hô đạo a các ngươi không biết chỗ đó giấu có là ma pháp thạch a ha di nghe được mấy người nói chuyện với nhau phản ứng kịp sau đó xoắn suýt ông đầu đáng chết ta như thế nào trọng yếu như vậy sự tình nói ra muốn cho hẹn đủ ỉn cùng đủ mỡ lệ đó biết tại sao lại liên lụy đến ở nạ v ẹ hạ dị không lời hoảng cái đầu không có khả năng ở nạ vẹn cũng không phải như vậy người các ngươi không muốn tùy ý phỉ bán một vị hồ g ợ n giáo sư như thế nào liền ngươi cũng không tin nha doan kích động nâng cao âm điệu chúng ta đều trông thấy ở nạ vẹn đã từng ý đồ tiến nhập gian phòng kia còn bị kia sẹt bỡ r ú i cũng chính là phần phi lậu thương vậy cũng không thể nói rõ cái gì các ngươi muốn đối với én đủ ỉn có lòng tin có hắn cùng đùm b ờ lẹ đ ỏ tại hồ gợt không ai có thể tiếp cận ma phát thạch hơn nữa điều này cũng không liên quan các ngươi sự tình không phải sao hạ dít như cụ không tin lắc đầu hạ dít hạ dít ý đồ thuyết phục đối phương nhưng hạ dít lại vẫn cố chấp lay động này đầu hiển nhiên chỉ dựa vào mấy người lời nói vô pháp giao động hắn hảo thời điểm cũng không còn sớm mấy người các ngươi còn là nhanh đi vậy ta phải tiêu phí càng nhiều thời gian chăm sóc nó b ớ nghe được vài người tiểu vu sư còn tại đằng kia ăn nói bậy bạn hạ diệt nhịn không được ra lệnh chủ khách thấy được hạ diệt không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này mấy người cũng đành phải thôi nhưng don lại nhịn không được cảnh cáo nói hạ diệt ngươi thu dưỡng thế nhưng là một cái na uy tích bối long nó thế nhưng là mức độ nguy hiểm tối cao long trùng ngươi nhất định phải đem nó nuôi dưỡng tại hồ gợi sao yên tâm đi hạ diệt ha ha cười cười liền ngay cả phần phì ta cũng có thể chăm sóc hảo một đầu hỏa long lại tính là gì mấy người các ngươi còn là nhanh đi v ậ a dứt lời hạ diệt liền đem mấy người đánh ra phòng nhỏ trời ạ không chỉ là hư sân giáo sư liền ngay cả hạ dịt cũng không tin chúng ta tổ bốn người đang đi ra pháo lốp ha di có chút hệ vải thích lấy dưới chân tàng đ á tử không có việc gì chúng ta sớm muộn h ộ i bắt được ớ nạ b ệ c h â n tướng hờ mỹ ẩn không tin tả hướng mấy người khuyến khích vừa vặn kế tiếp chúng ta tiến không phế tích phó bản không bằng liền dùng những thời giờ này theo dõi ớ nạ b ệ hảo gần nhất ta vừa hay nhìn thấy chiến thuật huấn luyện học trong theo dõi chương theo dõi một cái giáo sư ngươi sợ không phải đến a nơ vin ngay được hờ mỹ ẩn lời nhịn không được kinh hô không ha di lúc này cũng hát đ ể m nói chương ó đó lẽ là một ý kiến a y nếu n h c h bảy trăm mười một phiền lòng ở nạ vẽ Ở nạ vẽ gần nhất tâm tình vô cùng không tốt hắn phát hiện mình dường như là liền bị người nào cho để mắt tới đồng dạng mỗi ngày tựa hồ cũng có mấy ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem lấy chính mình nhưng hắn lại mang không rõ ràng lắm cuối cùng là ai trừ đó ra hẹn đủ in c h ỉ n h ra kia cái gì quỷ phó b ả n cũng làm cho hắn phiền t ấ u đang đi học những cái kia tiểu vu sư nhóm luôn là không về không thảo luận phó bạn trang bị tối ưu lộ tuyến quái vật tiến công chiếm đóng ghi chép các loại nội dung căn bản không có giao trái tim tư đặt ở ma dược hóa tuy hắn cũng thừa nhận bởi vì én đủ ỉn chiến thuật huấn luyện học trường trình học hồ g ơ t đệ tử tố chất có vẻ lấy đề thăng hiện tại đại bộ phận tiểu v u sư học tập tiến độ đã vượt xa di vãng nhưng cái nào giáo sư hội ngại giảng bài tiến độ quá nhanh đâu cũng tỷ như tại những năm qua ở nạ vẹ giảng bài tiến độ có thể là một năm nay tại phó bản xuất hiện trước giảng bài tiến độ có lẽ đã tăng lên tới một năm nhưng bây giờ lại xuống đến một hai đối với cái này ở nạ vẹ tự nhiên là vô pháp tiếp nhận cho nên hắn đối với hẹn đủ ỉn mở ra phó bản hành vi cực kỳ bất mãn vì thế hắn thậm chí cho hạ giận cho ha j i cùng n e r v i n truyền đạt phó bản lệ n h cấm vì chính là giết gà dọa khỉ gõ một chút đám kia càng ngày càng làm cản các học sinh có thể làm như vậy tựa hồ không cũng không có đưa đến quá rõ ràng hiệu quả những cái kia tiểu vu sư nên đi bốn hiệu sân huấn luyện chạy như cũ kiên nhẫn liền ngay cả hắn gần nhất đều xa vào đến p h i ề n thoái đến tột cùng là ai đang dình coi ta đâu này hành tẩu tại trên hành lang ờ nạ vẽ lại cảm thấy đến loại kia hình như có nếu không nhìn xem cảm giác nội tâm lập tức lại cảnh g á c lên nhưng chờ hắn quay đầu lại nhìn quét sau lưng khu vực lại trống rỗng chẳng lẽ là cờ d ẻ o tên kia Ở nạ b ẹ nội tâm n h ị n không được lẩm bẩm lúc trước hắn liền phát giác được cờ dẹo tựa hồ có chút không bình thường tại q u y ế t đ ị í h trận đấu ha di cái chổi không khống chế được tên kia vừa vặn cũng ở phụ cận cho nên ở nạ b ẹ tự nhiên mà vậy hoài nghi đến trên người hắn nhưng đi ngang qua thăm dò cùng ép hỏi hắn cũng không được đến quá nhiều chứng cớ đủ để lên án đối phương cuối cùng cũng chỉ có thể đang cảnh cáo một phen không chi vì thế hắn thậm chí nghĩ tới có muốn hay không đi chừng cầu một chút én đủ in cái nhìn tên kia tuy ngày từng ngày xuất quỷ n h ậ p thần nhưng khẳng định đang âm thầm giám sát và điều khiển lấy tất cả h ồ cơ ớ t tiểu tử kia tại sở lì thờ dìn thời kỳ chính là như thế cả người cùng cái ư u linh đ ồ n g dạng có thể cơ sở ngầm lại khắp nơi đều có nhưng nghĩ đến én đủ ỉn kia phó vô s ỉ dối trá sắc mặt cùng với đối phương cùng lý lì quan hệ ở nạ vẽ liền bản năng không nguyện ý chủ động tiếp cận hắn có thể đến tột cùng là ai đang dở trò đâu này xem ra vẫn phải là từ cờ d i ấ c trên người hạ công phu tên kia từ khi đi chuyến alban i á về sau liền trở nên là lạ cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác ở nạ vẽ trầm ngâm lắc đầu sau đó liền biến mất ở cuối hành lang mà hành lang bên kia trong góc không gian p h ẳ n g phất một khối chăn lông bị đột nhiên vạch trần cũng lộ ra phía dưới ha j i tổ bốn người nguyên lai là bọn họ đang lợi dụng áo tàng hình theo đôi ở nạp v g i a hỏa này thật đúng là cẩn thận một chút chân tướng cũng không dò hờ mỹ ẩn nhìn qua đi xa ở nạp vẹ lẩm bẩm nếu như không phải như vậy các giáo sư sẽ không bị hắn cho lừa gạt đến nhà ha j i căm giận thầm nói bất quá khá tốt chúng ta có áo tàng hình bằng không sớm đã bị hắn cho phát hiện chính là do lượng hờ mỹ ẩn nhất nhãn ngươi vẫn không biết xấu hổ nói cái gì vừa học truy tung kỹ xảo kết quả còn không phải có dựa vào áo tàng hình này làm sao có thể lại đến ta hơ hùy ẩn tức giận đỉnh don một k h ủ y tay ai có thể tương đối ở nạ vẹ tính cảnh giác sẽ cao như vậy à bất quá điều này cũng hoàn toàn nói rõ đối phương khẳng định đang nổi lên lấy cái gì âm mưu ai cũng nhìn ra ở nạ vẹ nhất định là muốn đem ma pháp thạch làm của riêng do lung dung nói nhưng hiện tại cũng không biết hắn đến cùng chuẩn bị như thế nào làm nha chúng ta cũng không thể một mực như vậy nhìn chằm chằm hắn a như thế một kiện chuyện phiền t o á i h ợ p mỹ ẩn nối với cái này ngược lại là tán thành gật gật đầu cũng không biết hắn đến cùng có hay không biết rõ ràng nên như thế nào thông qua p h ậ t phi hơn nữa ta suy đoán ở nạ pẹ e rằng không dám ở s ầ n giáo sư cùng hiệu trưởng trong trường học thì tùy ý hành động vậy chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục nhìn chằm chằm ở nạ pẹ sao hắn này sẽ hẳn là đã phản hồi phòng làm việc của mình hôm nay ở trong có lẽ cũng sẽ không trở ra ha di bọn họ đã theo đuôi ở nạ pẹ tiếp cận hai tuần đối với đối phương hành vi quy luật cũng đã biết rõ ràng hôm nay cứ như vậy đi chúng ta đi hạ di vậy nhìn có thể hay không lại moi ra điểm lời tùy tiện cũng vẫn ăn một chút nó bớt h e r m i ẩn có chút hứng thú hết thời đề nghị cũng được bất quá đầu tuần chúng ta đi tên kia đã lớn lên lão đại hỏa long sinh trường tốc độ thật đúng là do a người g o ò n phảng phất hồi tưởng lại cái gì có chút hầm ngực đạo thương lượng một lát sau mấy người liền làm bạn lấy đi ra tòa thành hướng hạ dịch phòng nhỏ đi đến mà khi đi ngang qua vòng tròn thạch chống chất bọn họ nhịn không được lừa gạt đến bốn hiệu sân huấn luyện liếc mắt nhìn kết quả bọn họ phát hiện mấy người duy trì hồi lâu bài vị ghi chép hay để cho m ạ n phô sắc kịp thấy như vậy một màn tổ bốn người đối với ơ nạ vẽ oán n i ệ m lại làm sâu sắc không ít nếu như không phải là bái hắn ban tặng mấy người này sẽ như thế nào lại rảnh rỗi không có việc gì theo dõi người chơi từ lúc phế tích phó bản bên trong đại sát tứ phương mang theo cố này phẫn nộ bốn người trên đường đi không về không độc miệng lấy ở nạp ẹ nhưng chờ bọn hắn thật vất vả đến hạ dịt phong nhỏ trong chớp mắt liền bị một tiếng dữ t ậ n rít gào cho bừng tỉnh đương nếu như mấy người cậy mở hạ dịt cửa phòng nhất thời bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức chừng lớn hai mắt mèt l ì n dâu mép hạ dịt ngươi đến cùng làm những thứ gì như thế nào một vòng không gặp nọ b ậ liền đã lớn như vậy do nhìn qua tiếp cận ba mét dài hỏa long nọ nhất thời đại khí cũng không dám ra ngoài chỉ có thể nhỏ giọng hướng hạ dịt nói lầm bầm ha ha nhìn các ngươi hiếm thấy vô cùng ấu long sinh trường tốc độ vốn rất nhanh ta xem nếu không một tháng ta căn phòng này tự e rằng đều ngừng không được nó bớt hạ dịt một tay cầm thép x o á t sung sướng cho hỏa long x o á t lấy sau lưng đeo lân tiến một bên mỉm cười hướng mấy người khoe kho nói n phản phất đây là cái gì làm cho người kiêu ngạo sự tình đồng dạng có thể nó lớn lên nhanh như vậy ngươi sẽ không sợ gặp nguy hiểm sao đây chính là một con rồng a hơ mỹ ẩn có chút không biết làm sao nhìn về phía trước mắt một người một con rồng nàng thậm chí cũng không dám tùy tiện tới gần yên tâm đi ta thế nhưng là nọ bật ma ma nó như thế nào lại tổn thương ta đâu này ai ơ i bốn hạ dịt bưng lấy nọ bật đầu vừa định bày ra một chút hai bên ăn ý nọ bật liền hung hăng cắn hạ dịt một ngụm trong chớp mắt máu tươi liền từ hạ dịt cánh tay c h ả y xuôi nhìn kia c h ả y máu lượng liền biết miệng vết thương không nhỏ t r ờ i ạ hờ mỹ ẩn kinh k h ủ n g cao giọng thét chói thai văng lên mấy người còn lại cũng không hẹn mà cùng cao giọng la lên đừng có gấp đừng có gấp cũng lo lắng tổ bốn người so sánh người trong cuộc hạ dịt lúc này ngược lại tương đối bình tĩnh không có việc gì đây chỉ là nọ bất lại đang đùa nghịch tiểu tính tình dứt lời hạ dịt vẫn hơi có vẻ oán trách vô vô nọ bắt đầu bây giờ còn không tới ăn cơm thời điểm lão như vậy bướng bình tuyệt không khả ái cho ta thành thật một chút ồn á o át linh hạ dịt do thấy được hạ dịt bộ dạng này không quan trọng thái độ kinh khủng ôm cái đầu nọ bất đây chính là đem ngươi cho c ắ n bị thương nhà ngươi chẳng lẽ cũng không biết đau không đúng nha nuôi dưỡng một đầu hỏa long thật không là một cái ý kiến hay lại tiếp như vậy nó không đem ngươi hại chết không thể hơ mi ân lúc này cũng nhịn không được nữa an ủi đạo ha <cười> k hạ từ từ, ô dịt qua loa một câu lại đưa tay lựa chọn nó bật cái cảm nhưng hỏa lòng tựa hồ bị trên tay hắn huyết tinh khí cho hấp dẫn nhịn không được lại há mồm cắn một cái bất quá lúc này hạ dịt ngược lại là phản ứng rất nhanh nhanh chóng đưa tay rút về nhưng nó bật này rất không nể tình hành vi cũng làm cho hạ dịt có chút xấu hổ ngươi còn nói không có việc gì tựu cái. này một chút thời gian nó đều tập kích ngươi hai hội haji lo lắng l ư ờ m nhãn hạ di sau đó liền muốn tới gần quan tâm một chút đối phương nhưng nhất tại hỏa long k h í thế chỉ có thể dán gian phòng biên giới chậm rãi di động hơn nữa ngươi vừa mới nói nọ bật thường xuyên làm như vậy haji tới gần tỉ mỉ quan sát nhất nhãn hạ di sau đó liền phát hiện đối phương trên tay cùng trên mặt lúc này toàn bộ đều cao thấp không đều miệng vết thương nhất thời lo lắng nói nhìn xem ngươi cũng bị bị thương thành cái dặn gì đây cũng không phải là một câu không quan trọng liền có thể nói rõ đúng nha hạ di hợp mỹ ẩn lúc này cũng lo lắng nhìn về phía đối phương nễ thật không có thể tiếp tục giữ lại nọ bật nó không phải là một mình ngươi có thể chăm sóc này hạ dịp nghe được mấy người liên tục không ngừng khuyên bảo cũng không khỏi rồi dám có thể nó bất là ta nhìn xuất xanh con nhà ta như thế nào nhẫn tâm giao nó cho người khác nhưng ở hồ gợt nuôi dưỡng một đầu h ỏ a long ngươi nghĩ lát nữa tạo thành cái dạng gì hậu quả sao nó tại đối mặt với ngươi thì đều dữ dội như vậy h u n g ác nếu để cho nó gặp cái khác đệ tử hậu quả có thể không thể tưởng tượng nổi do mười phần đúng trọng tâm an ủi đạo không sai nếu làm cho người ta biết ngươi trong trường học nuôi dưỡng hòa long đụng bợt lại đọ hiệu trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý đến lúc đó thần kỳ động vật quản lý tư nhất định là hội thăm ra nếu như nó bật trong lúc này làm bị thương tiếng người nói không chừng bọn họ còn có thể đem nó cho xử tử nơ v i n lúc này cũng nửa hù dọa nửa cảnh cáo nói hơn nữa hắn nói chuyện cũng không phải là không có tính khả năng chơi ạ cũng không thể để cho thần kỳ động vật quản lý tư biết h à d i bị nơ v i n lời sợ tới mức một lanh lợi vội vàng cầm đầu dao động cùng chống lúc lắc vậy vội vàng đem nó cho đưa đi h à d i lần nữa hảo tâm u y cứ nhủ có thể ta lại nên cầm nọ bật đưa đến làm sao vừa nghĩ tới muốn ly khai đứa nhỏ này ta cũng cảm giác chính mình tâm đều m u ố n thoái hạ di tính trẻ con móp lên miệng sau đó lại thân mật ôm nó bật cái cổ lúc này nó bật ngược lại là mười phần nhu thuận tựa ở hạ di n g ư ợ c liền phảng phất nó lúc trước hung tướng thực chỉ là tại b ư ớ n g b ì n h nhìn đến lúc này này một người một con rồng biểu hiện như vậy thân cận tổ bốn người cũng n h ị n không được nữa hai mặt nhìn nhau bọn họ thật sự là vô pháp lý giải hai người này giữa cảm tình nếu không đem nó đưa đến rủ m à n g y a a do lúc này đề nghị kaka ta chát lơ đang ở đó biên môi dưỡng long hắn nhất định có thể chiếu cố tốt nó bớt chát lơ nha hắn đúng là cái đáng tin tiệu tử hạ dít nghe vậy gật gật đầu hắn đối với chát lơ hẹn đủ ỉn đã từng tiểu đệ ngược lại là rất tin được nhưng hạ dít lại có chút xoắn suýt nói có thể dù mạng nhị h thật sự q u á xa chẳng lẽ thật muốn cầm nó bật đưa đến bên kia mà vạn nhất nọ bật ở bên k i a khí hậu không phục thế nào vạn nhất nó rời đi ta về sau bất ước thế nào nghe được hạ dít lời tổ bốn người không hẹn mà cùng trận mắt chừng một cái bọn họ có thể chưa từng nghe nói hỏa long loại sinh vật này còn có thể bất ước do lại càng là nhịn không được muốn nói danh một câu ngươi bất ư ớ nó đoán chừng cũng sẽ không bất ức cho ra hỏa này ném hai cái thị xương đầu không chuẩn nọ bật liền đem ngươi ném ra đến sau đầu nếu không như vậy đi thấy được hạ dịt xác thực không nỡ bỏ nọ bật nơ vin mặt khác đề nghị cầm nọ bật giao cho hư sần giáo sư theo thay thế nào hắn nông trường nhất định có thể dung nạp xuống một đầu hỏa long chớ nói chi là nơi này còn có một cái lôi điệu cùng phượng hoàng cho dù giáo sư không tại vậy nó hẳn cũng ổ n ào không sai lầm giao cho ẹn đù ỉn giao cho hư sần giáo sư nghe được nơ vin lời hạ dịt cùng còn lại ba người đều là hai mắt tỏa sáng đúng rồi ed đù ỉn chỗ đó có rộng lớn không gian có thể dung nạp một đầu hỏa long trong đó toàn bộ đều ít t í t t í t t í t cấp trở lên cao nguy sinh vật lại thêm một đầu ít thít t í t t í t cấp nọ bật chắc hẳn cũng không có gì lớn n g ạ i hơn nữa trọng yếu nhất là hẹn đủ i n ngay tại hồ gớt hạ dịt muốn nhìn nó bật lại càng là dễ như trở bàn tay vốn hạ dịt không có việc gì liền thích chơi đối phương nông trường chạy nay thật sự là một cái ý kiến hay ta lúc trước như thế nào không nghĩ tới đó hạ dịt b ừ n g tỉnh đại nộ vỗ c h á n sau đó liền kích động loạn t r ọ g hỏa lòng cái cổ nọ bật n g ư ơ rất nhanh muốn có nhà mới ta qua mấy ngày sẽ đưa ngươi đi qua chỗ đó có đầy khắp núi đồi đồ ăn chỉ tiết sầu cùng ấy liền sinh khí không tốt lắm nhất định sẽ khi dễ ngươi kế tiếp ngươi e rằng có nhẫn nhục sống tạm bỡ nhưng ta sẽ thường xuyên qua vấn ă n ngươi tổ bốn người nghe được đối phương hiển nhiên đoán thầm ẽ đủ ýn trong nhà lôi điệu cùng phượng hoàng nhịn không được lại trận mắt chừng một cái bọn họ dường như từ hạ dịt này nghe được cái gì không phải sự t ì n h chẳng lẽ hai con chim tính cách rất ác liệt sao bất quá trong lòng âm thầm độc miệng một câu ha di nhịn không được nghĩ hoặc hạ dịt ngươi vì cái gì không ngày mai sẽ cầm nọ bật đưa đến giáo sư kia lâu này tiếp tục chờ hạ xuống ngươi e rằng vừa muốn bị thương a đây cũng không phải là ta không lỡ bỏ h ạ d i t bất đắc dĩ nhunnubai chủ yếu là e n đù ỉn cùng đ ù g bợ lẹ đỏ mấy ngày nay không tại hồ c t bọn họ có đi tham gia anh quốc ma pháp bộ cùng nước đức ma pháp bộ các băng nghe nói dường như là xỉ vợ sở vạ cổ thương hội nhất hạng đại công trình chính thức làm xong e n đù ỉn vì hai nước ma pháp bộ chuẩn bị long trọng y ế n hội tựa hồ là chuẩn bị thừa cơ hội này tuyên truyền một chút hắn sản phẩm mới e n đù ỉn hôm nay đã không ở trường học đ n g bợ lẹ đỏ hoặc là ngày mai hoặc là hậu thiên cũng muốn ly khai cái gì tổ bốn người nghe vậy trong lòng nhất thời cả kinh bọn họ thật sự là không có rõ ràng qua ed đù ỉn có như vậy hành trình nghĩ vậy bốn người nao h nhao lướt nhau sau đó bọn họ đều từ đối phương trong ánh mắt thưởng thức đến tương đồng nội dung phiền thoái một khi ẻn đủ in cùng đùm bơ lẽ đỏ không tại hồ c ợ chỉ sợ sẽ là ở nạ pẹ mưu đồ làm loạn thời cơ chương bảy t r ư ờ i hai con cú mèo b i u cục phiếu đề cử thế nào ha j i lúc này nội tâm đột nhiên có cảm giác không tốt dự cảm chỉ phải tiến đến hờ mì ẩn bên người nhỏ giọng hỏi trước khác gấp gáp như vậy tình huống có lẽ không nghĩ giống như bên trong bếp bát như vậy hẳn là còn có cứu vãn khả năng hờ mì ẩn miễn cưỡng chính mình chấn định lại chỉ hoàn âm thanh đạo có thể đây tuyệt đối là hắn tốt nhất một cơ hội do lo lắng chố mắt ngưng mắt nhìn chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn bằng không hết thể liền m u ợ n hờ m h ẩn cân nhắc một lát sau nghiêng đầu nhìn về phía n e r v i n ta nhớ được ngươi trước kia nói qua có một cái có thể liên hệ với hư sần giáo sư truyền kỳ đạo cụ ngươi có thể lợi dụng tiên món đạo cụ liên hệ với hắn sao chúng ta phải cho hắn để t ỉ n h một câu n e r v i n nghe vậy lập tức gật gật đầu sau đó đưa tay phủ tại trên đai l ư n g phản phất cảm giác lấy cái gì ngay sau đó hắn liền biến sắc không được hư sần thúc thúc hiện tại vị trí cách ta qua xa đã vượt qua thông tin cực hạn xong giáo sư hắn này sẽ nói không chừng đã tại nước đức do n biểu tình một đau khổ khuôn mặt cũng kế tiếp rồi dám thật là đang chết như thế nào hết lần này tới lần khác đổi ở thời điểm này h ợ p mỹ ẩn biết được tin tức này cũng vô cùng không lời nhưng vẫn là tự mình ă n u ổ i cho dù giáo sư cùng hiệu trưởng không ở ở nạ vẽ muốn xâm nhập gian phòng kia vẫn phi thường khó khăn c h u n g quy chỗ đó có đường ủy trông coi có thể vạn nhất hắn đã biết nên ứng phó như thế nào phần phi đâu này hà di lo lắng c a o mày sau đó thật giống như nghĩ đến cái gì đột nhiên quay đầu nhìn qua hạ d ị cháy khét vội hỏi hà d ị ngươi lúc trước nói qua trứng rồng là từ một cái người xa lạ thắng trở về ngươi còn nhớ rõ người kia là cái dạng gì sao không biết không thấy rõ hắn mặt đối phương một mực mang theo túi cái mũ ha d i một bên đùa lấy nọ bật một bên lắc đầu nói nhưng ngươi cùng cái kia người xa lạ khẳng định nói qua cái gì a ha di vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đối phương ừ tại ta thắng được n ọ bật hắn muốn biết ta trước kia chăm sóc qua cái gì thần kỳ động vật ta nói ta ngay cả x ẹ t bờ rụt cũng có thể chiếu cố tốt đừng nói một con rồng thấy được ha di nghiêm trang bộ dáng ha d i cũng không có dấu diếm hạ dịt lời này vừa nói ra đừng nói ha di mấy người còn lại tất cả giật mình hợp mỹ mì ân lại càng là xông về phía trước trước hỏi vậy hắn có phải hay không thích hợp Y rất cảm thấy hứng thú hắn dĩ nhiên đối với phật phi rất cảm thấy hứng thú ha dịt đang nói chuyện lên phật phi thì trên mặt lập tức lộ ra nhu h ò a n ụ cười cho dù là chuyên môn buôn bán hy hữu động vật buôn lậu phạm cũng rất khó được có cơ hội nhìn thấy xét bọn u ú t càng đừng đề cập bốn năm t r ư ớ c vụ sư quốc tế nhằm vào buôn lậu hoạt động đại càn quét kia lại càng là phượng mao lân g á c phật phi còn lại đủ ỉn từ một người nam mỹ buôn lậu phạm trong tay đoạt tới đây chứ có lẽ là ý thức được chính mình hồi ức lời nói quá nhiều h a d i t lập tức chuyển hướng chính đề lúc ấy ta nói với hắn đối phó cao nguy dạ thu bí quyết chính là biết nói sao khiến nó an tĩnh cũng tỉ như p h t phi chỉ cần cho nó tới điểm âm nhạc nó lập tức sử dụng ngủ tổ bốn người nghe vậy lập tức hai mặt nhìn nhau lúc này mấy người đều rõ ràng bọn họ trong suy nghĩ cái kia tình huống xấu nhất có lẽ muốn phát sinh các ngươi tại sao phải hỏi mấy cái này h a d i t trông thấy mấy người lén lén lút lút bộ dáng nhịn không được hỏi h a d i t ở nạ vẽ nhất định sẽ thừa dịp với sân giáo sư cùng hiệu trưởng không tại chạy tới trộm cướp ma phát thạch đây tuyệt đối là thật ha di ánh mắt ngưng trọng đối với hạ d i khuếch nhủ chơi ạ các ngươi vì cái gì vẫn nghĩ như vậy hạ d i t r ậ n mắt chừng một cái ta cuối cùng lại nói với các ngươi một lần này là không thể nào hơn nữa không đơn thuần là ta coi như là cái khác giáo sư cũng chỉ sẽ nói cho các ngươi biết đáp án này có thể john còn muốn tranh luận một câu nhưng rất nhanh bị ha di cản lại ngay sau đó ha di liền đem mấy người đều lôi ra hạ d i phòng nhỏ nên phải hỏi chúng ta cũng nói có thể hạ dịch còn là không nguyện ý tin tưởng chúng ta ai ha di bất đắc dĩ thở dài vậy chúng ta bây giờ nên làm gì nếu không chúng ta đi tìm gồm nạ gồn giáo sư hay hoặc là dứt khoát đi tìm đùm bờ l ẹ đỏ hiệu trưởng john cũng đúng dầu m ố i không tiến hạ dịch không thể làm gì ta xem hiệu quả chỉ sợ cũng không lớn bọn họ khẳng định không nguyện ý tin tưởng chúng ta mấy cái tiểu vũ sư hơ mì ẩn thở phì phì hai tay ô ngực hiển nhiên đối với mấy cái này đại nhân bất mãn hết sức như vậy đi bên cạnh ha di suy tư một lát sau đề nghị chúng ta từ ngày mai trở đi liền nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm ở nạp vẹ đợi đến hắn chuẩn bị hành hung thì chúng ta liền lao tới chọc thùng hắn bởi vậy cái khác giáo sư khẳng định sử dụng tin tưởng như thế cái biện pháp tốt nơ vin cái thứ nhất gật đầu đáp ứng mà john cùng hở mỹ ẩn nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra càng biện pháp tốt cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng sau đó kết bạn phản hồi tòa thành mà phía sau bọn họ trong phòng nhỏ hạ dịt đang xác định này mấy cái tiểu vô sư đã sau khi rời đi liền thần, thần bí bí lấy ra một cái tương tự cục k ẹ vật cũng đang sờ tắc một phen đem kích hoạt không có một hồi cục l ạ c h thượng liền hiện ra một tầng bán trong suốt màn sáng mà e n đủ ỉn thân ảnh cũng từ màn sáng bên trong hiện ra ta đã dựa theo ngươi ý tứ theo chân bọn họ nói bất quá cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì vẫn liên lụy đến ở nạ vẹ trên người hạ di thấy được e n đủ ỉn khuôn mặt thán phục một lát sau nói h i ệ n nhiên hắn cũng là đầu một lần sử dụng cái này thiết bị nay cùng ở nạ vẹ xác thực không có quan hệ gì ngươi liền đem nó trở thành một cái mỹ r ư ợ u h i ệ u lầm hảo màn sáng bên trong e n đủ ỉn mỉm cười vất vả ngươi hạ di lễ này sẽ thế nhưng là giúp đỡ đại ân như thế không có gì bất quá là lừa dối mấy cái tiểu thí hài g ạ t bỏ ta hiện tại cũng không giống như mấy năm trước tốt như vậy lừa gạt bất quá ta đến bây giờ cũng không có hiểu rõ ngươi để ta cầm như thế nào chế phục phần phỉ sự tình như vậy tùy tiện liền nói ra t h ự c không có vấn đề sao nó thế nhưng là đang tại bảo vệ ma pháp thạch nha hạ dít lúc này biểu tình tuy như cũ chất p h á t nhưng đã không có kia phó ngốc đại cá tử bộ g á n g hắn cùng e n đù ỉn lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải là không có tiến bộ yên tâm đi ma pháp thạch không có việc gì ed đù n không có lộ ra quá nhiều nội tình tiếp tục dặn dò kế tiếp ha di bọn họ có lẽ sẽ tiêu thất một hai ngày đến lúc đó ngươi tìm gọi nạ gồn giáo sư để cho nàng trực tiếp liên lạc ta tiêu thất hạ diệt n g h e vậy cả kinh edduin ta tuy không rõ ràng lắm ngươi cùng đùm bợ l ẽ đỏ đến cùng tại tính toán mấy thứ gì đó nhưng ha di bọn họ chỉ là hai tử có thể ngàn vạn không muốn làm bị thương bọn họ a điểm này ngươi không cần lo lắng ta sẽ nhìn chằm chằm vào hơn nữa sự tình lần này chủ yếu nhằm vào cũng không phải là bọn họ mấy cái edduin nhẹ nhàng cười cười không phải là bọn họ mấy cái chẳng lẽ ngươi muốn đối phó là ở nạp v hạ gì không có đầu mối đoán mỏ đạo tuy ở nạ pẹ mạc d a n h kỳ diệu bị liên lụy vào nhưng hắn cũng không phải mục tiêu ngươi cũng đừng cản rỡ c ẩ n nhắc e n đ u i n dứt lời lại an ủi hạ dịt vài câu sau đó liền cắt đứt thông tin như thế nào h ồ gợt bên kia có phiền thoái gì sao tại e n đ u i n bên cạnh trên ghế salon đã nhậm chức nước đức ma pháp bộ bộ trưởng bốn năm hắn d ư d ẻ vẫn là như vậy tinh thần vô cùng phân chấn lúc này hắn có lẽ là bởi vì thân chức vị cao duyên cớ trên người lệ khí đã biến mất không ít chỉ để lại một tia nhàn nhà tuy nghiêm không có gì chỉ là có tiểu bỏ cho cần phải xử lý một chút gạt bỏ sẽ không chậm trễ chúng ta bên này nghiệp vụ eddu i n không để ý khét cười một tiếng ừ hắn sẽ lạnh nhạt gật gật đầu sau đó liền lấy ra một phần văn bản tài liệu đẩy tới eddu i n trước mặt nước đức mấy nhà tòa soạn báo cùng ma pháp vô tuyến điện công ty cũng đã đáp ứng ngươi điều kiện đáp ứng đưa bọn chúng nghiệp vụ giá tiếp đến ma pháp hệ thống truyền tin đây là phê duyệt văn bản tài liệu cảm ơn eddu i n tiếp nhận kia điệp văn bản tài liệu đơn giản đọc qua một phen thỏa mãn gật gật đầu bọn họ là sẽ không thất vọng ta ma pháp thông tin chính là vu sư giới tương lai đây chính là cùng có lợi cùng có lợi sự tính tốt ha, ha. Ta đúng ố thống i với ngươi tin, tuy cho đến hiện tại ta cũng không có quá mang hiểu ngươi cái kia cái chơi. miệng cười cười, sau đó lại biểu tình nghiêm lòng đến cũng không mang đến cùng Án nhét tình gì có cho có đó đầy đủ đồ tuy là ta tột t quá sau hệ c h phía h ì n n về p đối ư ơ Đúng, tại mấy tháng trước truyền tấn cơ đứng vừa mới xây xong tại điều chỉnh thử thời điểm nước đức cảnh nội mấy nhà con cú n h o b i ê u cục không biết từ chỗ nào nghe được tiếng rõ, kết quả liên danh chạy đến tìm ta trách cứ n g ư ơ i cái kia ma pháp thông tin đối với truyền thống thông tin ngành sản xuất có thể là có thêm không nhỏ đã cứ nhà trung quy có ma pháp truyền tấn ai còn sẽ tiếp tục dùng thư liên l ạ đâu càng đừng đề cập tương lai ngươi còn chuẩn bị đem mấy cái quốc gia hệ thống truyền tin n e t w o r đến lúc đó liền ngay cả vợt ư trên quốc gia truyền tấn thị trường đều chiếm trước xong này cùng đoạn người sống đường cũng không có gì khác nhau cẩn thận hai ngày nữa cắt băng thời điểm bị bọn họ ồn ào thượng đóm vậy cũng liền khó coi a e ẹ n đù i n nghe vậy lạnh lùng cười cười bọn họ l ậ t không nổi cái gì bằng nước hơn nữa ngươi còn không biết ta nước đức kia mấy nhà còn cú mèo b i u cục hiện tại cũng đã họ hữu sân a hãn dẹ chừng lớn hai mắt nhìn qua hẹn đù ỉn ngươi đem bọn họ đều thu mua này là lúc nào sự tình trước đó không lâu a lần trước sổn tờ không phải là lại tới nước đức một chuyến sao nàng chính là thay ta làm chuyện này e ẹ n đù ỉn thay h n dễ d hồi ước đạo ta nhớ lên h n dễ d gật gật đầu ta còn tưởng rằng lần trước sổn tờ chỉ là qua tới giúp ngươi cùng những cái kia truyền thông công ty đàm phán nha nói đến đây h n dễ d đột nhiên nghi ngờ nói có thể ngươi thu mua những cái kia con cú mèo biêu cục làm gì vậy nha ngươi luôn không phải là tại tâm không đành lòng muốn tiếp tế bọn họ à muốn biết rõ tại trước kia những cái này con cú mèo biêu cục hiệu quả và lợi ích cũng thế nào trung quy đại bộ phận vụ sư chính mình liền có con cú mèo bọn họ thu vào có thể xa so ra kém luyện kim công ty trong đó công nhân đều là lần lượt từng cái một chờ ăn cơm miệng nha án rẻ nhết miệng lộ ra cười xấu xa vẻ mặt không tin lường hướng e n đù ỉn hắn đối với trước mắt người trẻ tuổi thế nhưng là tương đối rõ ràng đây chính là cái không có lợi không dậy sớm nổi ra hỏa này tự nhiên không phải là lòng tá thiện e n đù ỉn ngược lại là thành thạo thừa nhận bất quá ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường vô sư giới con cú mèo chúng năng lực có thể so sánh trong tưởng tượng phần lớn một cái đi qua huấn luyện con cú mèo có thể tại vượt qua mấy ngàn km chuẩn sắc tìm đến mục tiêu đây chính là một đám tối có thể chịu khổ nhọc người phát thư có thể con cú mèo biêu cục nghiệp vụ cùng ma pháp của ngươi truyền tấn không phải là có rất lớn xung đột sao những cái kia con cú mèo gửi thư tốc độ nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng thực thì thông tin nha bất quá ngươi đem chúng xưng là người phát thư chẳng lẽ nói á n r ẻ tuy sẽ không việc b u ô n bán nhưng cùng hẹn đủ in tiếp xúc lâu về sau rất nhanh phản ứng kịp không sai hẹn đủ in gật gật đầu tương lai những cái này con cú mèo trong tay ta cũng không phải dùng để gửi thư mà là dùng để gợi thư b a bọc tại ma pháp hệ thống truyền tin thành công trải rộng ra trừ thông tin cùng truyền thông hai đại công năng bên ngoài ta hội đẩy ra trọn vẹn tuyến thượng mua sắm công năng đến lúc đó toàn bộ thế giới v u sư chỉ cần trong nhà điểm một chút ngón tay muốn mua vật phẩm liền có thể tại vài ngày sau đưa đến bọn họ trên tay ta thậm chí nhằm vào con cú m è o chuyên môn thiết kế trọn vẹn nhẹ định lượng cùng bay liên tục trang bị khiến chúng nó có thể vận tải cỡ lớn vật thực hiện vượt trên quốc gia vận chuyển năng lực ta nuốt nước bọn ẵn rẽ kinh ngạc chừng to mắt đây chẳng phải là nói tương lai con cú mẹo vận chuyển chính là một cái đứng đầu ngành sản xuất nói đến đây ẵn rẽ đi dạo trong mắt phản vất ý thức được cái gì nguyên lai、like、như thế người chiêu này có thể đủ âm châm nha đặc biệt lộ ra tin tức cho những cái tia con cú mèo biêu cục để cho bọn họ cho là mình sản g nghiệp tương lai hội đụng phải trí mạng chủng kích sau đó lại dùng giá thấp đem thu mua chắc hẳn ngươi bắt lại những cái tia con cú mèo biêu cục không có phí công phu gì thế a hắn r ẽ bừng tỉnh đại nội rung đ u ô i l ắ c ý hắn hiện tại càng ngày càng bội phục e n d u i n đối phương quả thật cầm tất cả mọi người cầm trong lòng bàn tay ta chẳng qua là chiếm một ít tin tức tiện nghi e n d u i n cơi lắc đầu sau đó từ trên người mình cũng lấy ra một sấp văn bản tài liệu đẩy tới ăn rẽ trước người nơi này là nước đức cảnh nội năm mươi con cú mèo bưu cục sản nghiệp ngươi làm cái gì vậy hắn r ẽ dùng ngón tay áng trừng trên bàn văn bản tài liệu biểu tình có chút bất mãn chẳng lẽ lại ngươi đây là nghị hối lộ ta lấy chúng ta giữa quan hệ ngươi không cần thiết hơn nữa ta cũng không muốn đụng những vật này này chỉ sợ rơi nhân khẩu lưỡi ta duy trì xây dựng ma pháp hệ thống truyền tin cũng chỉ là bởi vì nó đối với nước đức vu sư giới quả thật có lợi ích mà thôi ngươi hiểu lầm đây cũng không phải là cho ngươi ta là đem chúng giao cho nước đức ma pháp bộ eddu in biểu tình thành khẩn nhìn về phía đối phương tại nước đức lũng đoạn tất cả vận chuyển sản nghiệp thế nhưng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình nơi này trung quy không phải là anh quốc ngươi coi như thành ta sớm cho nước đức ma pháp bộ trao phí bảo hộ hảo e d d in vô cùng rõ ràng nếu như hắn thực đem chọn cái nước đức con k ú mẹo hậu cần sản nghiệp toàn bộ lũng đoạn tương lai không nói những người khác chính là nước đức ma p h á p bộ e rằng cũng sẽ có ý kiến đặc biệt là tại hậu cần ngành sản xuất tất sẽ trở nên h ỏ a bạo tương lai ai lại để cho một người ngoại quốc cầm giữ đây hết thảy đâu đến lúc đó coi như là ăn rẽ cũng khó tránh khỏi sẽ không sản sinh ý nghĩ đặc biệt cho nên còn không bằng đem này bộ phận lợi ích ngừng lại cùng nước đức ma p h á p bộ cột vào một sợi dây thừng ngươi nghĩ có thật là đủ dài xa nha hoặc là chẳng nói ngươi đối với tương lai cũng quá có lòng tin ăn rẽ suy tư một lát liền minh bạch rẽ đủ ý nghĩ nhưng hắn kỳ quái là ra hỏa này đối với tương lai sự tỉnh liền khẳng định như vậy sao hắn sẽ không hắn nghiệp hoàng. con sản sẽ sợ sau về cú mèo tại r ư c chân tuyệt vọng p ế u đề cử. Chấm kế tiếp hai ngày thời gian trong hắn tại nước đức ma pháp bộ lần lượt sẽ gặp đại lượng bản địa thương lượng hộ truyền thông nhân viên cùng vũ sư xã hội danh lưu vì ma pháp của hắn hệ thống truyền tin mở rộng cùng tuyên truyền đồng thời còn có thủ tiêu một bộ phận bảo thủ vũ sư băn khoăn mà、so、một một sắp tuyên bố bộ này ma phát mạng lưới thông tin lạc cũng bị ed đủ in mệnh danh là ma vóng mặt online kế tiếp một loạt thông tin truyền thông giải trí mua sắm nội dung đều đem tại cái này trên bình đại dựng cũng khó trách hắn như thế coi trọng cùng lúc đó bên kia hồ gợt trong h a j i tổ bốn người thì khai triển một hồi nhằm vào ở nạ vệ giám sát và điều khiển hoạt động tại liên tục hai ngày không gián đoạn giám thị ha j i đám người phát hiện ở nạ vệ sắp tới s á c thực trở nên có chút lén lén lút lút thật giống như đối phương cũng ở theo dõi lấy người nào đối phương khác thường để cho bọn họ càng thêm xác định ở nạ vệ đang nổi lên lấy cái gì âm mưu trong lúc này mấy người cũng thử tính hướng gửa nạ gồn giáo sư đánh ở nạ vệ tiểu báo cáo nhưng gửa nạ gồn giáo sư thái độ cùng hạ d ị tương tự nàng cũng không cho rằng thân là giáo sư ở nạ vệ hội có cái gì làm loạn ý đồ thậm chí phản lại cảnh cáo lên tổ bốn người nhận rõ trước mắt thế cục haji đám người dứt khoát quyết định muốn dùng chính bọn họ lực lượng tới cản vệ hẹn đủ i n cùng đùm bờ l ẹ đỏ tài sản mà đang ở đùm bờ l ẹ đỏ rời đi hổ gượt cùng ngày haji đám người liền phát hiện ở nạ v ệ giáo rác tại trụ t h á p trong hành lang du đãng giống như là tại dò xét lấy cái gì mọi người thấy thế tự nhiên vội vàng đ u ổ i theo đi nhưng bọn hắn cũng biết ở nạ v ệ vô cùng cảnh giác cho nên cũng không có cùng đặc biệt nhanh nhưng theo ở nạ v ệ di động lộ tuyến dần dần rõ ràng mấy người rất nhanh liền đoán được đối phương tầm nhìn chính là lầu bốn phần cuối kia món cơm phòng ở nạ vẹ dường như là thẳng đến gian phòng kia đi chúng ta phải đi về gọi t r ợ g i ú p sao hay hoặc là phóng thích cảnh giới tín hiệu j o h nhìn n xem thoáng xa xa ở nạ vẽ bóng lưng có chút khẩn trương đề nghị hiện tại có thể không làm được tại không có cầm tên kia người tăng cũng lấy được lúc trước cầm người đưa tới căn bản vô sự vô bổ còn có thể bại lộ chúng ta tại theo dõi hắn sự tình ha j i gắt gao trường hướng tiền phương n ữ khí kiên định đạo vậy chúng ta muốn theo sau sao nơ vin nhỏ giọng cô nếu như xuất kỳ bất ý chúng ta cũng không phải là không có chế phục ở nạ vẽ cơ hội ta cảm thấy có, có thể thử một chút h ợ p mi ẩ n lúc này cũng nhịn không được nữa khuyến khích đạo cũng không biết có phải hay không là bánh trướng mấy người bọn họ tại liên tục mấy tháng khắc khổ huấn luyện cùng với tại phế tích phó bản g trong rèn luyện đều đối với thực lực mình có không h i ể u tự tin lúc này mấy người thậm chí cho rằng chỉ cần bốn người bọn họ hợp lực cầm kế tiếp ở nạ vẹ có lẽ đều không có vấn đề Đi. Di người cuối gian tiến. Nói người Hà không khoát hướng phần cuối trước gian phòng tiến. Nói thật, do dự dẫn dứt nữa, bọn lập tức trước mấy mấy John、dùng mở khóa chú ngữ một rõ ràng mở khóa cửa liền hung hăng đem cửa một cước đa văng sau đó haji nơ v i n cùng h ớ mỹ ẩn liền dựa vào lấy khung cửa đem ma trượng trong c h i ề u chỉ đi chỉ cần phát hiện ở nạ vẹ thân ảnh bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng nhưng gian phòng tình huống nội bộ lại vượt quá mấy người dự liệu lần trước bọn họ đã từng nhìn thấy qua kỵ sĩ pho tượng lúc này đã bị người đánh tăng cảnh ma phân phỉ thì là nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho tại nó bên cạnh đang để đó một tòa tự động k h ẩ đàn thụ cầm gian phòng chính giữa trên sàn nhà sống bản cửa đã bị người xốc lên về phần ở nạ vẹ thân ảnh như c ũ biến mất vô tung đáng chết hắn đã tiến vào h ợ p mị ẩn thấy được trước mắt cảnh tượng liền vội vàng xông tới chúng ta phải đuổi theo s á t đi không thể để cho hắn cầm đến ma phát thạch thậm chí ngay cả báo động t r ư ớ c pho tượng cũng dám bị tổn hại ở nạ vẹ đúng là điên ha j i nhìn xem một mảnh hỗn độn gian phòng tức giận siết chặt nắm tay sau đó bốn người gần như không do dự liền dứt khoát kiên quyết nhảy vào sống bản môn hạ cửa động bọn họ phải dùng chân thực hành động hảo hào giáo hấn một chút ở nạ vẹ mà bốn người tại nhảy vọt cửa động liền cảm giác được không đúng bởi vì bọn họ tại hạ rơi trong quá trình trước mắt căn bản nhìn không đến một tia ánh sáng liền phảng phất tiến nhập một cái vực sâu không đáy cùng lúc đó cảm giác trung quy nhạy bén hơ m ỉ ẩn lại càng là phát giác được xung quanh khắc thưởng bọn họ rơi xuống thời gian thật sự là quá dài trước mắt hố sâu cho dù có trên trăm danh sâu cũng không đến mức cần tiêu phí lâu như vậy à đồng thời hờ m ỉ ẩn thậm chí mơ hồ cảm giác được tại rơi xuống phía dưới trong quá trình xung quanh không gian tựa hồ cũng co biến hóa trước mắt bọn họ thậm chí có khả năng đã không được hổ gợt bên trong đông đông đông đông h a j i bốn người trên không trung sửng sốt rơi gần tới hơn một phút đồng hồ trước mắt mới đột nhiên sáng lời đồng thời rầm rầm rơi xuống tại b ả n g gỗ trên sàn nhà bất quá khiến mấy người cảm thấy ngạc n h ư là bọn họ rơi xuống lâu như vậy thế giấc thì cư nhiên trên người cư nhiên cũng không thể nào đau loại cảm giác đó liền cùng từ cao hơn một mét vị trí rớt xuống không sai b i t lắm này đây là đâu j o h n xoa xoa đầu mình rơi xuống thì thổi hơn một phút đồng hồ gió lạnh thổi chúng hắn tất cả mặt đều cứng g ắ c mà chờ bọn hắn từ trên mặt đất đều đứng người lên mới phát hiện mình chính bản thân vị trí một tòa ánh đèn lờ mờ bên trong nhà gỗ xung quanh hết thể bậy biện đều hiện lộ cũ nát không chịu nổi qua gian phòng biên giới cửa sổ hướng ra phía ngoài xem nhìn là một mảnh âm trầm rừng núi hoang vắng mượn một luồng nhàn nhạt, nhạt á n h trăng có thể thấy được như nanh vớt cây c ô i ở bên ngoài theo gió lắc lư chỉnh thể bậy biện ra một bộ quỷ trong quỷ khí bầu không khí mà trong phòng cách đó không xa một t r ư ơ n g trên bàn cơm đang chỉnh t ề bày đặt vài món đạo cụ mơ hồ có thể nhìn ra tựa hồ là mấy bộ sau lưng hết chúng ta dường như đã không tại hồ g ợ t trong nhà do nhìn qua ngoại giới lạ lâm ú ám hoàn cảnh thanh âm nhịn không được một hồi run dậy chúng ta rớt xuống thông đạo không đúng hờ mỹ ẩn rút ra ma trượng cẩn thận cảnh giới cái kia cửa động không chuẩn là một cái không gian thông đạo hơn nữa nhìn rơi xuống thời gian chúng ta bây giờ có lẽ đã bị truyền t ố n g đến cách cách trường học rất xa địa phương cái gì vậy chúng ta vẫn có thể trở về sau ta đột nhiên cảm giác tùy tiện nhảy xuống tựa hồ không là cái gì ý kiến hay nơ v i n thấy được hờ mỹ ẩn động tác cũng học theo rút ra ma trượng nhưng hắn còn là bởi vì khẩn trương toàn thân cứng ngắc hơn nữa căn bản nhìn không đến ơ nạ vẹ bóng dáng nhìn xung quanh cảnh tượng cũng không giống có người lại tới bộ dáng hắn hẳn cũng bị truyền t ố n g qua mười đô haji cũng vẻ mặt khó hiểu c a o mày mọi người không cần khẩn trương đừng quên nơi này là hứa sần giáo sư xây dựng phó bản không gian khẳng định có được có thể phản hồi thông đạo chúng ta hiện tại đầu tiên có làm rõ tình huống hợp mỹ ẩn tuy nội tâm cũng có chút hoảng hốt nhưng vẫn là cố tự chấn định hướng mọi người khuyến khích ừ xem trước một chút trên mặt bản đồ vật ta ta dường như thấy được một kiện truyền lực sau lưng haji chỉ vào cái kia để đó trang bị bản an đạo ngay sau đó mấy người liền rời bước đến trước bản sau đó bọn họ liền trông thấy bốn bộ đồ hình dạng và cấu tạo thống nhất trang bị theo thứ tự là một bộ sau lưng một bộ kính bảo hộ một bộ khảm nạm lên mấy viên bảo thạch bao cổ tay đồng thời cái bản chính giữa vẫn b ầ y đặt t r ư ơ n g ra dê chế địa đồ chúng ta quả nhiên tại phó bản trong thấy được những cái này quen mắt trang bị ha di tâm treo trên cao cũng rốt cục tới bông u xuống đúng có phải hay không chúng ta mặc vào truyền lực sau lưng tại bị đánh bại về sau liền vẫn có thể bị c h u y ể n t ố n g về hố gớt do nhặt lên một bộ sau lưng vội vàng mặc tại trên thân thể không nhất định các ngươi quên mà loại này truyền lực sau lưng truyền t ố n g cự li kỳ thật cũng không xa nói không chừng bị đánh bại sẽ bị c h u y ể n tống đến một cái tương tự phế tích phó bản bộ chỉ huy địa phương không c h u ẩ n chính là nơi này hơm mỹ ân đồng dạng thuần thục mặc vào trang bị sau đó tương đối lý trí nói cũng chính là muốn rời khỏi chỗ này phó bản phải khác nhớ hắn pháp rồi bất quá chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất còn là ngăn cản ở nạ b ệ a ha j i đến bây giờ cũng không có quên bọn họ tới đây mục đích ừ chúng ta trước mặc vào trang bị sau đó tìm kiếm chỗ này phó bản hư thật coi như là ở nạ b ệ cũng không có khả năng nhanh như vậy tìm đến dấu kín ma pháp đất đá điểm nơ vin dứt lời liền đeo lên kính bảo hộ sau đó đem ánh mắt tập trung đến kia phó bao cổ tay cái này đạo cụ hắn còn là đầu một lần nhìn thấy quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay phẩm chất từ sắc truyền kỳ đạo cụ nhiệm vụ đạo cụ một kiện ẩn chứa thần bí năng lực phù hiệu đeo tay băng tay có thể tại gây ra một ít điều kiện tăng phúc đeo người hoặc sử dụng đeo người đạt được loại nào đó năng lực vô cùng ngắn gọn nói rõ nhưng phía trên sở miêu tả nội dung lại làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng khá lắm đi lên sẽ đưa một kiện từ sắc trang bị tân phó bản thật là bạn tâm giao John hiện tại tuy đã không giống nhập học lúc trước dạng si mê với truyền kỳ đạo cụ nhưng vẫn là yêu thích không vung tay đem đeo lên trong tay trái sau đó hắn lại phát hiện cái này đạo cụ tại đeo rõ ràng còn có thể tự động phù hợp bản thân điều này làm cho để cho hắn càng thêm vui mừng ai người tên ngú ngốc này hơ hủy ẩn không lời vịn cái chán tiến phó bản liền cho tốt như vậy đạo cụ cũng biến hướng nói do phó bản độ khó n h a ngươi cho rằng vẫn cùng phế tích phó bản đồng dạng sao vậy ngươi muốn cho ta thế nào thấy được tốt như vậy trang bị sau đó còn có khóc sao John khó chịuận mắt chừng một cái mà bên kia ha j i thấy được hai người đều thời điểm này vẫn có tâm tư đấu võ m ộ m không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền đưa tay đem cái bản chính giữa kia phó địa đồ nhận lên chuẩn bị nghiên cứu một chút ai ngờ ngay tại hắn đem địa đồ cầm lấy mấy người bên thai lại đột nhiên chuyển ra một đạo băng lánh máy m ó c c ầ m hoan n g h ê n đi đến tuyệt vọng c h ấ n tuyệt vọng c h ấ n nguyên danh hy vọng c h ấ n tại đây mảnh thổ địa thượng đã từng có nước cờ ngàn cư dân bọn họ nguyên bản tại đây t ư ở n g hòa sinh hoạt thẳng đến có một ngày một vị cư dân tại lòng hiếu kỳ điều khiển mở ra một cái phủ đầy bụi đã lâu phong ấn sau đó kinh khủng liền hàn lâm nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất căn cứ địa đồ ngón giữa dẫn thu thập ba phần gợi ý công văn giai đoạn thứ hai cứ điểm phòng thủ sẽ ở tập hợp đủ gợi ý công văn tại trên địa đồ biểu hiện phòng thủ sau khi thành công liền có thể đem ba phần công văn hợp thành v i khu ma sách đây là phong lớn ác ma trọng yếu đạo cụ tầng thứ ba đoạn đánh chết ác ma tập h thể tại hợp thành khu ma sách ác ma sẽ xuất hiện ra tập h thể vị trí hội tại trên địa đồ biểu hiện tầng thứ tư đoạn thủ hộ khu ma sách cũng sống sót tại đánh chết ác ma tập h thể khu ma sách sẽ tiến nhập khải linh tinh lọc trạng thái đến lúc đó kia đem vô pháp di động bởi vậy cần thủ hộ khu ma sách không bị phá hư ba phút như khu ma sách cũng không bị phá hư đồng thời có ít nhất một người thành viên may mắn còn sống sót liền có thể đủ thành công tinh lọc tuyệt vọng c h ấ n cũng mở ra trở về thông đạo chú ý thân ở tuyệt vọng c h ấ n ở trong người sống sót đem không có lúc nào chịu thâm n g u y ê n khí tức ảnh hưởng nên ảnh hưởng đem lấy sợ hai giá trị biểu hiện tất cả người sống sót mới bắt đầu sợ hai trị giá là lẻ tại tuyệt vọng trong c h ấ n mỗi năm phút đồng hồ tự động đề thăng một phần trăm sợ hai giá trị tại chịu kinh hãi sử dụng chịu ô nhiễm vật phẩm sợ hai giá trị sẽ trên diện rộng đề thăng tại tuyệt vọng trấn ngưng lại vượt qua ba ngày sợ hai giá trị đem lấy m ư ơ i bội số đề thăng đương sợ hai giá trị vượt qua bảy mươi phần trăm đem hấp dẫn đến tuyệt vọng trong chấn ác ma ánh mắt đang sợ h ã i chú ngữ đạt tới một trăm phần trăm nên thành viên hội trên diện rộng hấp dẫn địch nhân cửu hận cũng có được bị ác ma nhập vào thân khả năng ác ma nhập vào thân tuyệt vọng trong chấn hết thể đều có bị ác ma nhập vào thân tính khả năng như người sống sót bị ác ma nhập vào thân làm mất đi thân thể quyền k h ô n g chế bị nhập vào thân người sống sót có thể tại đồng đội công kích đến khôi phục lý trí giải trừ nhập vào thân nên thành viên sợ hãi chú ngữ thành số không giảm xuống sợ hãi giá trị phương pháp một tại môi lửa vị trí có thể chậm chạp giảm bớt sợ hãi giá trị đồng thời tại tuyệt vọng c h ấ n bên trong đống lửa ngọn đèn các loại ngồi lửa chỉ có thể từ bản địa sản xuất nhóm lửa vật dẫn đốt châm lửa chú ngữ các loại ma chú đem không có tác dụng hai ở vào trong phòng đem sợ hai giá trị để thang tốc độ đem giảm xuống như trong phòng có ánh sáng nguyên đem chậm chạp giảm bớt sợ hai giá trị người sống sót tử vong có thể phục sinh phục sinh phương pháp tại người sống sót bỏ mình sẽ ở tử vong vị trí rơi xuống quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay còn lại người sống sót có thể nhặt phù hiệu đeo tay băng tay tại tế đàn đem nên thành viên phục sinh tế đàn vị trí sẽ tại trên địa đồ biểu hiện trước mắt thâm viên tri tỉnh phó bản nhưng ở vào khảo thí giai đoạn trở về thông đạo kết nối lấy bí mật chữ tàng thất trong đó có dấu có thể trở về hồ gợt tùy ý cửa chú ý chứ trở về tùy ý ngoài cửa bí mật chữ tàng thất bên trong còn lại vật phẩm xin đừng tùy ý tiếp xúc tự gánh lấy hậu quả thí tổ bốn người tại lắng nghe qua phó bản giới thiệu toàn bộ cũng nhịn không được hít sâu m ộ t hơi khá lắm tuyệt vọng c h ấ n quả thật chính là nhân gian âm phủ n h à đứng ở đó cái gì cũng không làm chỉ là hô hấp cũng sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa phó bản bên trong nhiệm vụ có phải hay không độ khó có chút quá mức lại có bốn cái giai đoạn so với nơi này phế tích phó bản loại kia rõ ràng cứu con tin nhiệm vụ quả thật cùng qua mọi nhà đồng dạng Trước tôi tớ. tạp tìm vật thủ ta thật thể thật ta tuyệt nhất thanh một táo tình. thế, ta ra ra như Ác Cái có có phức cứ chúng lực có cửa cảm giác, tuyệt vọng chấn, căn cũng cho nhắc Khác chúng cản cũng cần quá ma điểm muốn muốn điểm, mà, mở năm âm làm muốn hay nha, vừa vừa qua đang qua quan qua không không không nói phải sinh. biểu bi phải phải này bản năng vọng bản John nghe nhở, bón ngăn nạp là là lấy phó bộ đồ đ vẹ, lộ ở nơ v i n ngược lại là cảm thấy bọn họ không nhất định cần phải qua cửa phó bản không h ợ p m i e ân lắc đầu lanh t í n h nói chúng ta tuy mục đích không phải là qua cửa nhưng trở về thông đạo là tại sao khi thông qua bí mật chữ tàng thất trong chúng ta không có khả năng một mực ở chỗ này cái địa phương quỷ quại không sai haji lúc này cũng đồng ý nói mọi người nghe được nhắc nhở thảo luận lời mà qua cửa cũng không phải là trực tiếp xuất hiện trở về thông đạo mà là bí mật cất giữ chỗ đó rất có thể chính là tồn phóng ma pháp đất đa phương nếu như chúng ta thật sự tìm không được ở nạp vẹ có lẽ chỉ có thể thủ tại nơi này bảo hộ ma phát thạch cũng chính là chúng ta bất kể như thế nào đều có đà thông tuyệt vọng c h ấ n rồi vô luận là trở về vẫn là bảo vệ ma phát thạch nơ vin bất đắc dĩ thở dài vậy chúng ta nhanh chóng hành động a xem trước một chút địa đồ biết rõ ràng gợi ý công văn ở đâu ừ ha di gật gật đầu sau đó liền đem địa đồ bày tại trên mặt bàn còn lại ba người cũng không hẹn mà cùng vây quanh từ trước mắt mặt này trên bản đồ mọi người có thể rõ ràng thấy được tất cả tuyệt vọng trấn toàn cảnh đồng thời bốn bản biểu biến người vị trí cũng đồng thời lấy một cái tam giác tên hình hiển người chuyển động thân hình trên bản đồ tam giác ô biểu tượng cũng sẽ biến hóa. Đồng giác giác thời thời cái mui vị trí một tam thức theo tam đồ hóa. lấy lộ, mấy ô sẽ khắp trên bản đồ vẫn giải lấy đại lượng đống lửa cùng tế đàn ô biểu tượng hiển nhiên đây là chút có thể dùng tới tiêu trừ sợ hai giá trị cùng phục sinh đồng bạn khu vực đồng thời mấy người đang đeo lên kính bảo hộ ánh mắt phía trên liền hiện lộ một cái tỷ lệ phần trăm thanh tợn rõ xét tiến độ máy tính trước mắt tất cả mọi người là 0%, nhìn tới đây chính là nhắc nhở bên trong theo như lời sợ hai giá trị mà bọn họ lúc này vị trí vị trí là tuyệt vọng trấn đại địa đồ chính giữa tây nam một khối khu vực tên là kẻ săn thú nơi chú quân địa phương nơi này trừ bọn họ căn phòng này ngoài phòng bên cạnh còn có hai gian nhà gỗ về phần ba trương khải bày ra công văn vị trí theo thứ tự là vị cho bọn hắn này phía tây mỏ đá từ trên bản đồ nhìn cự ly cũng không tính xa một cái khác trương khải bày ra công văn thì tại địa đồ chính giữa thiên đông nam phương hướng c h ạ m sang dầu cuối cùng một t r ư ơ n g thì là ở vào địa đồ đông bắc bên cạnh một kiện vứt đi phòng nhỏ cách bọn họ nơi này liền xa xôi đồng thời mấy người vẫn chú ý tới trên bản đồ mặc dù sẽ hiển lộ gợi ý công văn vị trí nhưng cũng chỉ là ở phía trên cao lượng một cái phạm vi cũng không có chỉ ra cụ thể ở vào phòng nào phòng hay là giã ngoại cho nên ý vị này là bọn họ tại đến liên quan vị trí còn phải chủ động tìm kiếm một phen mới được đáng chết tuyệt vọng c h ấ n có muốn hay không lớn như vậy nha h ợ p m ỉ ẩn đi ngang qua tỉ mỉ quan sát có chút bất mãn lẩm bẩm nếu như trên bản đồ tỷ lệ không sai trong này tích ghe rằng so với phế tích phó bản đại mười mấy lần quy mô đã có thể so với một cái chân thật thị trấn nhỏ không chuẩn giáo sư vẫn thật là là đem một cái chấn nhỏ cứng rắn cải tạo thành như vậy các loại cửa hàng siêu thị tiệm cơm cục cảnh sát bệnh viện một bởi vì đều đủ ta cũng không tin đây là tạm thời làm ra john cũng nhịn không được nữa cảm k h á i nói chúng ta bây giờ còn là đ ừ n g nói nhiều nhanh chóng khởi hành a nơi này nếu như lớn như vậy dù n g một ngày thời gian có lẽ đều không có biện pháp q u a cửa nơ vin thấy được mấy người còn tại đằng kia lề mề nhịn không được thúc giục nói haji nghe vậy cũng gật đầu nói vậy chúng ta t r ư ớ c xác định hảo hành động lộ tuyến ta đề nghị ưu tiên đi đến chúng ta trái phía dưới mỏ đá sau đó mất quá mức hướng c h ạ m s a n g dầu xuất phát thu hoạch phần thứ hai gợi ý công văn cuối cùng lại hướng xa nhất vứt đi phòng nhỏ di động mặt khác trên đường đi trừ tìm kiếm gợi ý công văn bên ngoài còn muốn lưu ý ở nạ bẹ hướng đi phải chú ý hắn mới là chúng ta mục tiêu đệ nhất ta cho là hắn lúc này hẳn cũng tại tuyệt vọng trong trấn chỉ là trạm đất điểm cùng chúng ta bất đ ộ n g ta không có ý kiến h ợ p mỹ ẩn gật gật đầu bất quá mọi người tại trước khi đi nhớ rõ trước tìm tòi một chút xung quanh mấy cái gian phòng nhìn xem có cái gì không có ích đồ vật mấy người đang đi qua một phen sau khi thương nghị rất nhanh liền xác định hành động phương châm sau đó liền bắt đầu ôm đoàn tìm tòi bọn họ mời đến tại không có biết rõ ràng hư tình huống thật hạ căn bản không dám phân tán hành động mà ở đến ngoại giới mọi người liền phát hiện nơi này đúng là chân thật bên ngoài hoàn cảnh đồng thời xung quanh cực kỳ âm trầm rõ ràng lúc này đã tới gần mùa hè nhưng trong không khí lại tràn ngập tầm ức cùng âm lanh khí tức không có một hồi mấy người liền từ mấy gian trong phòng tìm ra một hộp diêm hai bình uống nước cùng ba cái đồ hộp diêm hộp diêm số lượng ba nói rõ có thể dùng để châm lửa nhóm lửa vật nhen nhóm ngồi lửa có thể chậm chạp tiêu trừ sợ hai giá trị bị rất nhỏ ô nhiễm tính k h í nước nói rõ có thể uống nguồn nước nhưng chịu tuyệt vọng trấn bên trong thâm n g ê n khí tức ô nhiễm t hờ m h ân nhìn ộ i gia t xem những cái này đồ ăn nói do như mày nhưng vẫn là trước đem chúng chịu lên cũng không biết cái gọi là sợ hai giá trị đầy về sau đến cùng sẽ như thế nào tất cả mọi người cẩn thận một chút ha di cảm thụ được xung quanh quỷ dị bầu không khí bình tinh thần cho mọi người khuyến khích đạo dứt lời hắn l ĩ n h đầu đeo mấy người tại nhận thức chuẩn phương hướng liền chính thức xuất phát đang không ngừng di động trong quá trình trừ cảnh vật chung quanh càng lén lút bên ngoài ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì thậm chí đừng nói nguy hiểm rừng núi hoang vắng liền cái nhân ảnh đều không có trừ cây cối chính là tảng h đá mấy người dọc theo đất đạo một đường tiến lên mà tuyệt vọng chấn phạm vi cũng xác thực đại ly phổ tổ bốn người liền đi mang chạy chậm dùng gần tới nửa giờ mới dần dần tiếp cận kia vị trí có dấu gợi ý công văn mỏ đá cùng lúc đó mấy người sợ hai giá trị cũng chầm chậm tăng lên tới sáu phần trăm bất quá hắn nhóm đối với cái này ngược lại là không có, có cái ó c gì đặc biệt cảm giác cũng không biết cái gọi là sợ hai giá trị liền chỉ là một cái trị số còn là nói khác có nguy cơ cẩn thận phía trước có thân ảnh đến mỏ đá ngoại vi mắt s á c nơ v i n trông thấy cách bọn họ năm mươi sáu mươi m ngoài đang đứng lặng lấy một đạo nhân ảnh nhưng bởi vì sắc trời lờ mờ căn bản thấy không rõ kỹ càng hình dạng nhưng đối với hình vông thái vừa nhìn liền không giống như là người sống tám chín phần mười chính là nơi đây đ ị c h nhân dường như chỉ có một người chúng ta chước ngang nhiên xông qua nhìn xem tình huống đối mặt đột nhiên xuất hiện được nhân haji cũng không có đặc biệt sợ hãi c h u n g quy mấy người đều tại phế tích phó bản bên trong trải qua không ít thực chiến khảo nghiệm cơ bản chiến đấu rèn luyện hàng ngày vẫn còn rất cao sau đó bốn người liền dựa theo bọn họ tại phế tích phó bản bên trong chiến đấu thói quen nhanh chóng xếp cánh quân trong đó nơ v i n phụ trách dẫn đầu hắn bởi vì phản ứng linh m ậ n nhất thân thể tố chất tối cao hàng đầu chức trách chính là mở đường khi tất yếu còn có thể cận chiến ngăn chặn đ ị c h nhân theo sát phía sau chính là haji cùng hờ m ị ẩn hai người bọn họ chủ phải chịu trách nhiệm tiến công cùng phối hợp tác chiến là chủ yếu chuyên công kích tối hậu phương thì là j o n bởi vì tầm mắt rộng nhất rộng hắn phụ trách cản phía sau cùng cảnh giới đương nhiên trong chiến đấu cũng sẽ phát động công kích bốn người xếp thành đội hình liền phục túi người lặng lẽ hướng phía trước sơ soạn chờ bọn hắn tiếp cận đến cự ly đối phương hơn mười mét này mới nhìn rõ địch nhân hình dạng đây là một cỗ giống như dòm bị quái vật mặc trên người rách dưới cư dân phục trên mặt cùng trên tay đã chóc ra thối giữa nhìn xem dữ tợn làm cho người ta sợ hãi từ kính bảo hộ bên trong biểu hiện tên là ác ma tôi tớ mấy người thấy được đối phương tướng mạo đều có chút buồn nôn cùng nó so sánh khô lâu đều hiện lộ m ư i phần khả nhưng bọn hắn lúc này hành động cũng không phải chậm nơ vin tại là một cái chiến thuật thủ thế bốn người liền hướng hai bên triển khai nhanh chóng đem đội hình từ cánh quân chuyển đổi vì nghiêm đội ngay sau đó liền khởi xướng tiến công phấn thân thoái quất nhanh chóng đánh lui hòa diễm hừng hực chứng n g ạ i trọng trọng bốn đạo ma chú gần như đồng thời từ ma trượng bắn ra điều này cũng thể hiện suốt mấy người ăn ý phối hợp m a này vài đạo ma pháp đạn trong chớp mắt liền tiếp cận đối diện dòng bi mắt thấy liền muốn trúng mục tiêu nhưng diễn phát sinh người kia dòm bị hình dạng ác ma tôi tớ tại bốn người xuất hiện thì cũng bị trong chớp mắt bừng tỉnh đồng thời đột nhiên giữ t ậ n rít gào một tiếng sau đó trên người nó liền thoát ra từng sợi màu lam nhạt điện hỏa hoa ngay sau đó nó liền tại ma chú đánh ú t lại khoảng cách vèo một chút trong chớp mắt tiêu thất trong không khí cũng hướng phía trước cứ thế thoáng hiện ba bốn m cự ly vừa vặn trốn tránh qua bắn một lượt mấy đạo ma chú đồng thời chừng lớn hai mắt hung d i ữ hướng mấy người vào tới có lầm hay không tổ bốn người như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt vừa nhìn chính là tạp ngư quái vật rõ ràng còn hội thuấn gian di động này cường độ có hay không có điểm vượt qua cương nha nhưng đối mặt hung ác nhào đầu về phía trước được nhân mấy người bản năng khởi sướng phản kích nơ vinh giơ tay liền bắn ra một cái thạch hóa chú ngữ ngay sau đó liền áp túi người lao ra hắn không thể để cho địch nhân đột nhập đám người ba người khác lúc này cũng không do dự liên tiếp bắn ra mấy đạo công kích chú ngữ bất quá người này thân hình đơn bạc ác ma tôi tớ cứ n h i ê n c ứ như vậy ngạnh kháng thạch hóa chú ngữ đồng thời toàn thân kích thích từng đạo điện quang huy vũ lấy lợi trào hướng trước mặt mà đến nơ vinh c ỗ tới nơ v i n thấy được đối phương toàn thân đều chạy trốn lấy dòng điện căn bản không dám liên tiếp chỉ có thể nhanh chóng biến hướng t r ố n tránh khá tốt ngay tại ác ma tôi tớ chuẩn bị đối với nơ v i n theo đổi không bỏ thời điểm còn lại ba người ma chú cũng đúng chỗ mấy đạo ma chú tiếp oanh kích tại trên người nó trong chớp mắt liền đem đỉnh đầu hắn thanh máu hp tình huống mà người này ác ma tôi tớ tại thanh máu hp thành s ố không cư nhiên không có lập tức ngã xuống ngược lại tại kêu trên một tiếng chỗ cũ tự bạo trong lúc nhất thời đại lượng dòng điện hỏa hoa hướng bốn phía bắn tung tóe thậm chí đem cự ly hắn không xa n e r vin đều đánh ngã n e r vin n g ư ơ i không sao chứ thấy được n e r vin bị địch nhân tự bạo lan đến ha j i khẩn trương vọt tới phụ cận bất quá lúc này nơ vin tình huống ngược lại không có gì lớn lại hắn không thể nào cố sức liền từ địa thượng ngồi dậy k h ô n g có vinh ệ c địch gì, â n tự bạo dòng điện tổn thương cũng không lớn, phải rất lớn, chỉ là có là mình ộ t chút rất nhỏ tê liệt hiệu quả mà thôi. tự nhỏ hiệu Nơ Vin quả mà m kiểm tra một phen cười nói nhưng rất nhanh nơ v i n liền cười không nổi hắn dường như phát hiện cái gì đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng đem đầu tiên hướng mọi người đáng chết ta sợ hãi giá trị đột nhiên trong nháy mắt tăng tới hai mươi ba phần trăm các ngươi có biến hóa sao ta sợ hãi giá trị bây giờ là mười hai phần trăm kỳ quái rõ ràng ta không có bị đối phương dòng điện lan đến gần a ha di đồng dạng nghi hoặc tau mày ta bây giờ là mười ba ta là mười lăm hơ mi ân cùng john cũng lần lượt báo ra chính mình trước mắt sợ hai giá trị ngay sau đó mấy người liền phát hiện không đúng địa phương nếu như nói n e r v i n sợ hai giá trị tăng vọt đến 23% là vì chịu địch nhân tự bạo ảnh hưởng kia những người khác có tại sao lại tự dưng tăng trưởng sợ hai giá trị đâu này đặc biệt là john hắn rõ ràng ở vào tối hậu phương có thể hắn sợ hai giá trị lại là trong bốn người chỉ đứng sau n e r v i n ô n á o ác linh sợ hai giá trị sẽ không phải là căn cứ chúng ta chấn kinh d ọ a trình độ tăng trưởng a hơ mi ân so với lấy mấy người sợ hai giá trị tăng phúc có chút không xác định phòng đón đạo Cái gì? nghe được hờ m ỉ ẩn lời g o ò n nhất thời dơ chân người ý tứ là bởi vì ta nhắc gan cho nên sợ hai giá trị mới lớn lên nhanh sao không có khả năng phải không hờ m ỉ ẩn có chút hoài nghi nhìn qua g o ò n nàng phát hiện đối phương lúc này đầu đầy đổ mồ hôi hoàn toàn liền là một bộ c h ấ n kinh bộ dáng nghĩ vậy hờ m ỉ ẩn liền lặng yên không một tiếng động vây quanh g o ò n sau lưng sau đó mãnh liệt đẩy đối phương một chút đồng thời ghé vào lỗ thai hắn hô to một tiếng a g o ò n bị hờ m ỉ ẩn cái này đột nhiên tập kích sợ tới mức lông tơ đứng thẳng đồng thời không tự chủ được hướng phía trước tháo chạy đến mấy mét lòng còn sợ hai tựa ở một k h o a cây khô đều phát hiện là hờ mì ẩn đang d ở trò khí chửi ầm lên ngươi làm gì thế à tại loại này âm trầm địa phương vẫn loạn vào người ngươi bây giờ sợ h ã i giá trị là bao nhiêu hờ mì ẩn chưa cùng don nói nhảm chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn ta don nghe vậy hướng góc trên bên phải l ư ớ m nhấc nhãn sau đó liền biểu tình cứng đờ hiện tại đã tăng tới một mươi tám đáng chết cuối cùng là cái quỷ gì địa phương mà đang ở don một hồi xấu hổ thời điểm sau lưng của hắn viên kia cây khô trên người đột nhiên nhấp n h ó á n g quỷ dị màu đỏ tươi hào quang nhìn kỹ có thể nhìn ra thân cây thượng hồng quang cấu thành một cái g i ữ tận mặt người nơi miệng lại càng là có một cái hốc cây ngao nay k h ỏ a đột nhiên dài ra mặt người cây khô thượng đột nhiên thê lương hét lớn một tiếng ngay sau đó nó đỉnh đầu cành khô liền hóa thành một t r ư ơ n g đại thủ một tay đem trước người gion từ trên mặt đất cơ lấy a gion hoàn toàn không nghĩ tới mình mới vừa bị chính mình người dọa qua vẫn không có chỉ hoãn quá mức liền lại muốn thừa nhận loại này kinh hãi hắn lúc này chỉ cảm thấy can đảm đều đức toàn thân đã bởi vì sợ cứng ngắc quên hành động còn lại ba người cũng bị đột nhiên biến cố dọa kêu to một tiếng muốn biết rõ bọn họ kính bảo hộ là có thể hiện lộ quái vật danh sưng nhưng vừa vặn xung quanh rõ ràng không có xuất hiện bất kỳ quái vật danh sưng cho nên bọn họ tại giải quyết xong ác ma tôi tớ đều tương đối bung ô l ỏ n g mà này khoả cây khô trên đầu lúc này cũng nhiều x u ấ t bị ác ma nhập vào thần cây khô như vậy danh sưng h i ệ n nhiên đây là đột nhiên xuất hiện được nhân vội vàng đem giòn cứu tới hơ mỹ ẩn tại bị dọa đến một kích linh vội vàng lo lắng hô to đồng thời trong nội tâm nàng cũng tại âm thầm tự trách nàng làm sao lại như vậy tay thiếu nợ nếu như nàng không hù dọa john kia một chút không chuẩn đều sẽ không xuất hiện loại này sốt u ruột sự tình Trưng Thân Phủ. Hòa diễm hừng hực. Thấy suốt một thương trực tiếp thân thi suốt liệt trong mắt ra ra được Hừng John lúc này nguy vạn phần, Hờ Mì ẩn cũng không hoãn, vàng phóng ra một đạo hòa diễm Hừng hực ngữ, nhưng John, ngữ. Ngao Nổi giận Hờ Mì ẩn phóng ánh Hộ Phủ Hòa Hực Hờ chỉ Hòa Hực chú vội cây cây cấp Hòa Diễm dám Diễm Diễm bởi bởi đối với liền Mì làm Mì lúc vậy đạo đ vì khô vô sợ bị cùng, cầm xung quanh mấy người điếc thai màng đau nhức nhưng hở mị ẩn thấy thế lại không bông không bỏ duy trì lấy ma chú bên cạnh nơ v i n cùng ha di tại d â y r u ộ n một lát sau cũng quyết đoán xuất thủ phân biệt bắn ra một đạo thạch hóa chú ngữ cùng một đạo tan thành chú ngữ lần lượt oanh kích tại cây khô trên người Phang! thống khổ vặn vẹo một lát sau cây khô rốt cục tới không kiên trì nổi nhưng ở nó triệt để tiêu vong lúc trước cư nhiên không quên đem chi t r ả o bên trong john hung hăng ném ra đem hắn trùng điệp đập ở bên cạnh trên mặt đất sau đó mới dần dần mất đi tiếng động hóa thành một khỏa cháy khô chết thụ j o n hờ mỹ ẩn thấy được nguy cơ rốt cục tới giải trừ vẻ mặt cấp thiết bổ nhào vào j o a n bên người tại cái này vẫn chưa s o n g cao nguy phó bàn t r ò n ai cũng không biết đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì nếu như j o a n suất cái gì không hay xảy ra hờ mỹ ẩn nhưng không có cách nào tha thứ chính mình khúc khục đau quá j o n bị hờ mỹ ẩn bị ngồi dậy trên mặt một bộ chưa t ỉ n h hồn biểu tình nhưng nhìn sắc mặt coi như tương đối tinh thần chỉ là toàn thân cao thấp đều dính đầy bụi đất bất quá đi qua đơn giản kiểm tra mọi người phát hiện trên người hắn tuy bị những cái kia c ả n h khô phủi đi khắp nơi đều là lỗ hổng nhưng cũng không có cho thân thể của hắn lưu lại cái gì đại thương cảm ơn trời đất hơ mì ẩn ôm don đầu thở dài ra một hơi để ta thở một ngụm don cái cổ bị hơ mì ẩn s i ế t khó chịu nhịn không được dãy rủa một tiếng sau đó mới tại hơ mì ẩn dưới sự trợ giúp đứng người lên khá tốt trên mặt đất không có gì cục đá vàng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi này quỷ thụ đột nhiên xuất hiện nguy hiểm thật chưa cho ta hụ chết do n lần nữa tự mình tìm tòi một phen xác định không có trở ngại mới độc miệng đạo nay khoả quái thụ lúc trước vẫn luôn rất bình thường là tại vừa mới đột nhiên bị nhập vào thân ha j i lườm nhãn đã bị hắn nhóm đốt trọi cây khô lòng còn sợ hay nói cái này quỷ thôn c h ấ n thật sự là tà môn cái kia gọi là ác ma quả thật chỗ nào cũng co đoán chừng ta đoán chừng trừ cây cối bên ngoài những vật khác cũng sẽ bị ác ma nhập vào thân vậy cái gọi là ác ma đến cùng vậy là cái gì đâu này bên cạnh căn bản không có những người khác tồn tại nha nó lại làm thế nào tiếp cận chúng ta chẳng lẽ đối phương hội ẩn thân j o h n thở gấp đều đ ặ n khí nhịn không được suy đoán nói không e rằng không có đơn giản như vậy hơ mỹ ẩn khẽ lắc đầu nếu như đối phương chỉ là ẩn đi thân hình tại đối với cây khô nhập vào thân sau khi kết thúc cũng có thể hội hiện hình mới đối với ta cũng không tin ác ma kia đã bị giải quyết xong chẳng lẽ ác ma này là vô hình bằng không căn bản vô pháp giải thích chúng ta tao nộ nơ v i n ý nghĩ rất đơn giản nếu như nhìn không đến hình thể đó chính là vô hình làm sao có thể sẽ có loại đồ vật này tồn tại j o h n vẻ mặt không tin bị môi không ha j i lúc này cắt đứt j o h n phản bác có lẽ nơ v i n suy đoán không có sai ta cũng có tương tự dự cảm đây chẳng phải là hết chúng ta làm sao có thể đánh bại vô hình vô chất bệnh nhân don tuyệt vọng ôm lấy đầu hắn hiện tại đã có chút hối hận tiến nhập phó bản nơi này hết thể đã phá vỡ hắn di vãng nhận thức thấy được don lại biến thành kia phó kinh sợ dạng h ờ p mỹ ẩn bất mãn phiến hắn cái hót một trường giáo sư không có khả năng làm ra loại này hoàn toàn vô pháp đánh bại đ ị c h nhân đối phương nhất định có cái gì nhược điểm hay hoặc là có cái gì hạn chế có thể hay không khác lao ở sau lưng nệ người a don khó chịu hướng hờ mỹ ẩn lầm bầm một câu sau đó lại khó hiểu nói vậy ngươi nhóm nói ác ma này nhược điểm cùng hạn chế lại sẽ là gì chứ không rõ ràng lắm nhưng chúng ta hiện tại vấn đề lớn nhất là tìm đến gợi ý công văn cùng tiêu giảm mất sợ hai giá trị một bên nơ vin chỉ mình kính bảo hộ đạo qua hắn một nhắc nhở như vậy mọi người lúc này mới xem xét lên từng người sợ hai giá trị sau đó bọn họ liền phát hiện tại k i n h qua t r ư ớ c quỷ thụ đánh lén mấy người sợ hai giá trị đều xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng trong đó nơ vin m u ố n trị số liền cao lúc này đã tăng tới 38%, ha j i cùng hờ mỹ ẩn phân biệt tăng tới 24% cùng 26%. m à John liền thảm nguyên bản hắn vừa mới bị làm thí nghiệm hơ mỹ ẩn dọa một mảnh sau đó lại gặp được mặt quỷ thụ tập kích lúc này hắn sợ hai giá trị đã vượt qua một nửa đến năm mươi bảy đáng chết sợ hai giá trị quả nhiên là căn cứ chấn kinh doạ trình độ tăng trưởng e rằng đã chịu kinh hãi càng lớn sợ hai giá trị phát triển liền càng lợi hại hờ mỹ ẩn vẻ mặt khó coi nhìn chăm chú vào thanh thuộc tính sau đó hờ mỹ ẩn lại tức giận lường nhắn john ngươi là gan chẳng lẽ không thể lớn một chút lại tiếp như vậy cái thứ nhất mát trị số người chỉ sợ sẽ là ngươi này cũng ta có thể đủ khống chế j o n không lời trận mắt chừng một cái sau đó lại không tự chủ được cao chặt lông mày Mọi một điểm một tim cảm cảm tâm cảm người hại giá tại hiện loại hiểu giác, loại giác giống giác. nhất cẩn thận không nhanh chân không như dụng. Đúng vậy, ta cũng có tương vượt tốt chút, trị ta xuất rất thật, tác ta tự có đập vậy, sợ sau, sẽ về qua đó là lý bên cạnh nơ vin cũng gật đầu nói vậy dường như thời khắc cảm thấy sau lưng có người đang ngó chừng ngươi đồng dạng vô cùng không được tự nhiên cũng chính là trừ bảy mươi phần trăm bên ngoài sợ hai giá trị vượt qua ba mươi phần trăm cùng năm mươi phần trăm cũng sẽ xuất hiện tác dụng phụ sao haji đơn giản tổng kết một phen nhịn không được sầu mượn hơn nữa phiền phái là các ngươi theo như lời tình huống có lẽ sẽ dẫn đến sợ hai giá trị tăng trưởng nhanh hơn chúng ta phải trước nghĩ biện pháp thanh trừ hết những cái này sợ hai giá trị có thể chúng ta hiện tại đã tại mỏ đá ngoài nha don có chút không cam lòng nói ta hiện tại trạng thái còn có thể chiến đấu ta cảm thấy có chúng ta hay là trước tìm đến phần thứ nhất gợi ý công văn rồi nói sau bằng không liền quá kéo dài don nói cũng có đạo lý ta đề nghị đi vào trước tìm kiếm hư thật lại nói h ợ p mỹ ân lúc này cũng đồng ý nói vậy loại gọi là ác ma tôi tớ quái vật chúng ta đã c o về nó hành vi hình thức tin tức gặp lại thì giải quyết lên hội đơn giản rất nhiều haji cũng rõ ràng nếu như hiện đang quay đầu chạy tới đống lửa vị trí tiêu trừ sợ hai giá trị nhất định sẽ lãng phí đại lượng thời gian hiện tại tối lựa chọn tốt chính là tiến vào khai thác quặng tìm kiếm hư thật nếu như địch nhân không coi là nhiều có lẽ có thể tốc chiến tốc thắng hạ quyết tâm mấy người thu thập một phen liền một lần nữa điều chỉnh trận hình chạm vào mà trước mặt khai thác quặng kỳ thật tương đương với một cái loại nhỏ khu dân cư trong đó bao gồm một tòa nhà ký túc xá ba tòa công nhân ký túc xá một tòa cửa hàng một tòa phòng làm việc cùng với một cái quán b a này mấy gian kiến trúc tất cả đều phân bộ tại một tòa thạch đầu sơn hơi nghiêng đồng thời tại núi đá bên cạnh còn có một cái đường hầm chỉ bất quá lúc này đã bị cửa sắt phong kín tổ bốn người đang sợ đến này khối khu dân cư biên giới không có tùy tiện xâm nhập mà là phi thường cẩn thận điều tra lên xung quanh tình huống đi qua dò xét mấy người phát hiện tại đây mảnh khai thác quặng trong doanh địa tổng cộng phân b ộ lấy sáu bọn họ gặp được qua loại kia ác ma tôi tớ trong đó ba cự ly cái k h ắ c quái vật xa xôi ba chỉ kém so sánh so sánh ông đoàn mấy người đơn giản thương nghị qua đi liền quyết định ưu tiên giải quyết song lạc đàn kia ba con ác ma tôi tớ thuận tiện vơ vét một chút chúng cảnh giới quán ba cùng phòng làm việc xác định kế hoạch bốn người liền hướng phía cách bọn họ gần nhất một con quái vật bổ nhỏ qua bất quá có lúc trước một lần kinh nghiệm chiến đấu mấy người lúc này cũng học nghe lời không ít cũng không có lựa chọn tiến hành bắn một lượn cũng không được can bài đồng đội tiến lên cận chiến dây dưa miễn cho bị quái vật tự bạo lan đến bốn người thông qua phân đoạn công kích phương thức hai hai gián đoạn hướng địch nhân phóng ra ma chú trong đó n e r v i n cùng ha di ưu tiên xạ kích bừng tỉnh địch nhân đều đối phương sử dụng thoáng hiện hướng bọn họ được gần hợp mỹ ẩn cùng don lại phát động tiến công cứ như vậy không có phí bao nhiêu công phu mấy người liền thuận lợi thanh trừ hết ba con ác ma tôi tớ đồng thời bọn họ đem sợ hai giá trị cũng không chế rất tốt coi như là giòn trước mắt cũng đều đặt ở sáu mươi trong vòng tổ bốn người lúc này cũng phát hiện sợ hai giá trị chịu không biết kinh hai ảnh hưởng lớn nhất tâm tình p h ậ p p h n g càng lớn để thăng càng nhiều như là bọn hắn lần đầu tiên gặp được ác ma tôi tớ cùng mặt quỷ thụ cho dù không có bị đối phương công kích được cũng sẽ gia tăng không ít sợ hai giá trị nhưng bởi vì mấy người đã kiến thức qua ác ma tôi tớ lần nữa gặp được tương tự tịch nhân tâm tình liền sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn biến hóa tại giải quyết xong ba danh ác ma tôi tớ tổ bốn người liền ngựa không dừng v ó tiến vào kia tòa nhà hai tầng lầu cao phòng làm việc tùy ý lục xoát la không có một hồi bọn họ liền lại l ậ t x u ấ t một hộp diêm cùng một ít có thể dùng vụ v ậ t đặc biệt hờ m ì ẩn còn tìm đến một ít thuốc trị thương đang dễ dàng cho don dùng tới mà đang ở mấy người nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm nơ vin thanh em đột nhiên từ lòng b à n chân chuyển đến các ngươi mau tới đây xem ta phát hiện cái gì mấy người tìm theo tiếng nhìn lại này mới phát hiện hơi nghiêng trên mặt đất có một cái sống bạc cửa nguyên lai、like、trong gian phòng đó rõ ràng còn có cái tầng hầm n m và ba người theo dưới bậc thang tới liền phát hiện n e r vin hưng phấn chỉ vào trên mặt bàn một t r ư ơ n g tấm da dê xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tệ gợi ý công văn c ư n h i ê n dễ dàng như vậy tìm đến những người còn lại nghe vậy để sát vào vừa nhìn phát hiện này t r ư ơ n g tấm da dê rõ ràng chính là bọn họ mục tiêu gợi ý công văn chỉ bất quá tại bọn hắn kính bảo hộ bên trong gợi ý công văn trừ biểu hiện nhiệm vụ vật phẩm bên ngoài cũng không có cái khác giới thiệu nghĩ đến thứ này hẳn cũng không có khác tác dụng làm xinh đẹp n e r vin ha j i kích động vỗ vua n r vin bờ vai sau đó liền cẩn thận đem trang sách cất kỹ nơi này còn không dừng lại này một đồ tốt đâu cái c n g ư ơ này h ì n Nơ Vin kia. c phó bản g trong bảo dương tựa hồ không cần cái chìa khóa vừa mới ta đã, đã kiểm tra sử dụng mở khóa chú ngữ liền có thể trực tiếp mở ra nơ vinh cười khe dẫn mấy người tới bảo dương trước quả nhiên tại hắn đơn giản thi chú ngữ bảo dương liền nhẹ nhõm bị mở ra sau đó mấy người liền thấy được bên trong bày đặt vài món đạo cụ chịu trúc phúc dịu c h ư a cháy phẩm chất lục sắc lực công kích 2530. b ề n 5050. trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính trở lên kèm theo đặc tính n à y đạo cụ đã từng chịu qua trúc phúc bởi vậy tại đối mặt bị ô nhiễm đ ị c h nhân tổn thương gấp b ộ i hộ thân phủ phẩm chất lục sắc bền 100-100. khu trừ tạ ác bị động kỹ năng vì đeo người bên ngoài thân thể trước hiện một cái cường độ 100 h ộ thuẫn bảo hộ đeo người miễn thu ác ma nhanh vớt ăn m n trong đó bao gồm trực tiếp tổn thương cùng sợ hai ảnh hưởng bổ dưỡng dược tề không chịu ô nhiễm dược tề có thể phục hồi từ từ người sử dụng thể lực giá trị cùng ma lực giá trị thấy rõ này vài món đạo cụ tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng đặc biệt là k i ê n món tên là chịu c h ú c phúc dịu chữa cháy vũ khí cùng hộ thân phủ điều này hiển nhiên là hai kiện chuyên môn nhằm vào tuyệt vọng chấn trang bị bất quá rất nhanh đối mặt trang bị phân phối bốn người liền lại do dự lên đây cũng không phải trong bọn họ có người lòng tham như là chịu trúc phúc dịu chữa cháy gần như vậy chiến trang bị mấy người đều nhất trí đồng ý đem giao cho n e r v i n đến sử dụng tương đối để cho bọn họ do dự còn là kêu mai hộ thân phủ đến tột cùng là trực tiếp cho n e r v i n để cho hắn tại cận thân chiến đấu thì phòng thân đâu lại muốn giao cho john trung quy hộ thân phủ có thể phòng ngừa sợ hai giá trị tăng trưởng mặc dù chỉ là tránh trực tiếp đến từ địch nhân sợ hai ảnh hưởng không thể miễn trừ mất chính mình đã chịu kinh hãi nhưng ở thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu john một người muốn biết do hắn hiện đang sợ hai giá trị đã tại sáu mươi phần trăm tả hữu quanh quẩn một chỗ còn là cho nơ v i n dùng a john vô cùng thản nhiên đề nghị kế tiếp nơ v i n là chúng ta chủ yếu sức chiến đấu ưu tiên bảo đảm hắn có thể ổn định phát ra mới là trọng yếu nhất về phần sợ hai giá trị mát trị số về sau bị ác ma nhập vào thân như vậy sự tình chúng ta hiện đang suy nghĩ lên có lẽ quá sớm nếu như do ngươi n kiên trì không cần hộ thân p h ụ vì lý do an toàn ta đề nghị kế tiếp bung tha cho mất còn thừa mấy cái gian phòng tìm tòi c h u n g quy chúng ta đã được gợi ý công văn nơ v i n thấy do n kiên trì hắn cũng không cưỡng cầu nữa chỉ là đưa ra chính mình ý kiến ta xem có thể hơ mỹ ẩn gật gật đầu chúng ta không cần phải tiếp tục ở trong đây dừng lại Tại phát dục l ê ngay, tới tới, đi đi. ngay tại mấy người nhanh di động đến này mảnh khu cư trú biên giới vị trí trước mặt bọn họ trong hư không đột nhiên căng ra một đạo màu đỏ tươi vết nước không gian sau đó liền thấy được ba người ác ma tôi tớ từ bên trong nhảy ra có thể nói là cùng tổ bốn người trực tiếp đụng cái chân đấy ha di bốn người đối mặt như vậy biến cố tất cả đều là sắc mặt đại biến loại này đột nhiên xuất hiện địch nhân có thể nói đánh bọn họ một trở tay không kịp càng nguy hiểm sự tình là bởi vì chịu những quái vật này tạo thành kinh hãi do sợ hai giá trị rốt cục vẫn phải đột phá đến 70% t r ở lên mà vừa lúc này mấy người sau lưng mỏ đá bên trong chuyển ra vài đạo cao vút ác gà thét Hiện nhiên là tuy r o doanh địa kia vài người ác ma tớ bị John Cho n người dẫn đến. g địa kia ma bị vài tối ác tớ, hấp x ấ nhất, t tiên ra đầu tiên mới chương Khải Bảo cái nhiên ố ệ n nhân, bốn người trong lúc nhất địch lúc chí thời thậm tổ q u suy nghĩ. Tuy nghĩ. nhiên cứ việc đại nao nháy mắt xuất hiện chống không nhưng dày đặc cường độ cao huấn luyện cùng thời gian dài tại phế tích phó bản bên trong bồi dưỡng được đến chiến đấu tố dưỡng vẫn là để bọn họ bản năng hành động nạ v ì tại địch nhân xuất hiện ngay lập tức liền nên đón hắn lúc này mặc dù còn không có biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn lại rất rõ ràng chức trách của mình Đó chính là quyết không thể để bọn chúng tiếp cận đồng đội. đó chính chúng cận Cùng lúc đó, Haji người cũng lúc không thể ha-di bọn người ngây người là quyết tiếp tại một ba vừa ề mới kéo ra nhất định không gian ba người liền nhanh trong hướng những ngày ác ma tôi tớ triển khai phản khích nói thật này sẽ mấy người trong đầu cơ bản hay là ở vào hỗn độn trạng thái bọn họ hoàn toàn là dựa vào bản năng phản ứng tại chiến đấu mà nạ vị bởi vì là ngay lập tức tiếp địch thế công của hắn càng là lại nhanh co hông ác đối đương đầu một con ác ma tôi tớ cũng là hai bữa ngay sau đó nạ vị liền lại phát hiện một cái ác ma tôi tớ đặc tính đó chính là đang tiến hành cận chiến lúc công kích đối phương cũng sẽ không trực tiếp sử dụng loại kia thoáng hiện thủ đoạn bởi vậy hắn hai lần vung chặt tất cả đều rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong tuy nhiên những quái vật này tố chất thân thể cũng s ắ c thực tốt gấp đôi tổn thương trúc phúc dịu chữa cháy thế mà mới đánh d ụ đối phương hơn một nửa lượng máu Mà lại nạ vì tuy nhiên g n h h xuống ộ tại đ ha nhân cánh t di đám người ma trú sau khi đến trong đó hai tên ác ma tôi tớ lần nữa sử dụng gia loại kia mang theo điện quang thoáng hiện kỹ năng đồng thời cựu hận cũng phân biệt chuyển rời đến ha j i cùng hờ mì ẩn trên thân trong lúc nhất thời hiện trường liền lâm vào một trận hỗn loạn Lúc này hay là lý cục diện bế tắc, cùng công chóng trước này nạ đứng tiên diện hắn dùng cùng bạo thế công nhanh chóng xử lý trước mặt mình định nhân. hay phá thế ra vị vỡ ưu mặt bê bạo xử sau đó liền ngựa không dừng vó hướng hờ mỹ ẩn phương hướng chi viện đi qua tăng thêm g i ò n bên này cũng tại viễn trình phối hợp tác chiến ba người rốt cục lại thuận lợi xử lý một con ác ma tôi tớ còn bên cạnh ha j i lúc này chính lảo đạo c ư ớ c bộ mang theo sau cùng con quái vật kia ở bên cạnh trượt vòng tròn tại phát hiện mấy người đưa ra tay chân sau lúc này mới quay đầu phối hợp đồng đội đưa nó xử lý bất quá bọn hắn tuy nhiên luôn c u ố n tay chân giải quyết hết cái này ba con ác ma tôi tớ nhưng nguy cơ cũng không có hoàn toàn kết thúc bởi vì từ mỏ đá phương hướng lại có ba tên ác ma tôi tớ phi nước đại lấy hướng mấy người vào tới mà lại bọn họ không lọt vào mắt những người còn lại thẳng đến john mà đi hiển nhiên bọn họ lúc này cựu hận đều đang sợ hai giá trị siêu tiêu trên người hắn đáng chết thật sự là không về không liền ngay cả xưa nay tính cách ôn hòa nạ vì lúc này có nhịn không được bạo câu nói t ụ nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới john ngươi đừng chính diện chiến đấu giống như ha j i lôi kéo chúng nó đi vào mèo hơ mị ẩn thở hồn hển hướng john giống to bọn họ hiện tại nhưng không có thời gian trí hoãn John cũng biết mình xông đại họa nếu như không phải sợ hãi của hắn giá trị lên nhanh n à y sẽ cũng không đến nỗi bị động như vậy John đứng một tiếng sau liền di chuyển nhanh c h ó n g đứng lên còn lại ba người thì là mượn cơ hội điên cuồng công kích đừng nói loại này dụ quái chiến thuật thật đúng là rất có tác dụng cái này ba con ác ma tôi tớ lúc này liền giống như ngu ngốc trong mắt chỉ có john nạ vì sửng sốt đuổi theo chúng nó chặt một đường cũng không biết phản kích một chút tuy nhiên ngay tại mấy người đem hai con ác ma tôi tớ thật vất và giải quyết hết về sau trên chiến trường xuất hiện lần nữa d i biến hai con bị đánh thành tàn huyết ác ma tôi tớ phảng phất biết mình lập tức liền bị xử lý thế mà tại trước khi chết phát động thoáng hiện kỹ năng trực tiếp đột gần đến g o a n bên người tự bạo tự bạo lúc sinh ra điện lưu tuy nhiên tổn thương không thế nào cao nhưng bổ sung tê liệt hiệu quả cùng sợ hai giá trị tăng thêm lại không nhỏ mắt thấy đi qua cái này phanh phanh hai nổ do n sợ hai giá trị nháy mắt liền bị lên 100%. À, ngay liền đội tại nháy trị mắt bị lên John sợ hai danh mắt trị số về sau hắn liền phảng phất biến người biểu lộ nháy mắt liền giữ thợn đồng thời hắn ra thịt cũng dần dần p h i m hỏng màu tím đen gân xanh giống như n ú c n h c h xúc tu đằng bạo khởi Trong hai mà ắ t thậm chí hướng h nổi lên quang. quỷ dị o n John bị phụ thân.、Haji、nhìn xem John trên đầu mười phần ngột hiện một hàng chữ bị phụ thân người sống sót, nhất g gấp bét. bị bị đột xuất một sót, thời phụ Haji chữ phụ mười xem đầu không ngừng giống nát sương tan. không to. Thịt nát xương tan. Mà không đợi ha j i bọn người tỉnh táo lại bị phụ thân don quay đầu liền đối h ờ mỹ ẩn bắn ra một đạo hung ác ma chú cái này phát ma p h á p đạn bên trên thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia tinh hồng huyết mang ma chú tốc độ cùng uy lực đều có nhất định trình độ tăng lên hở mỹ ẩn đối mặt g i n đạo này ma chú cũng không dám nên đón vội vàng nghiêng người hướng bên cạnh bồ nhào vào bên cạnh ha j i lúc này cũng nhanh chóng hướng j o h n bắn ra một đạo tức vũ khí chú hắn biết trước mắt người này chỉ sợ đã không phải là j o h n tại tới lúc đối địch tuyệt đối không năng thủ mềm siêu đối mặt chạm mặt tới tức vũ khí chú j o h n thế mà phi thường tiêu sái hất lên ma trượng sau đó liền nhẹ nhõm đem hắn đỡ lại có lầm hay không nhìn thấy j o h n biểu hiện sau ha j i cùng hờ mỹ ẩn tất cả đều không thể tin chừng t o m ắ t bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi j o h n lại có thể làm ra cao như vậy khó khăn thao tác phải biết loại này chống đỡ ma chú chiến thuật động tác thế nhưng là năm ba về sau mới có thể học kỹ xảo bọn họ tuy nhiên bởi vì gia nhập chiến thuật câu lạc bộ sớm luyện tập qua nhưng sử dụng s á t x u ấ t thành công cũng không cao lại càng không cần phải nói giống don nhẹ nhàng như vậy cho nên bọn họ càng quen thuộc thông qua tốc độ trốn tránh công kích để ta giải quyết sau cùng một con ác ma tôi tớ hai người các ngươi mau đem hắn thức tỉnh nạ v i nhìn thấy hai người lúc này thế mà còn dám l â y người vội vàng hét lớn một tiếng ha j i cùng hờ mỹ ẩn lúc này cũng là toàn thân giật mình vội vàng đem lực chú ý phóng tới chiến đấu bên trong đến không bao lâu liền cùng don đánh phong sinh thủy khởi ngũ q u a n thập sắc ma trú tại ba người ở giữa văng từ phía nhưng chỉnh thể mà nói hay là j o h n áp chế còn lại hai người h ắ n tuy nhiên chỉ có một người nhưng ở bị ác ma phụ thân sau thật giống như cả người đều bạo tẩu đồng dạng vô luận là phản ứng tốc độ hay là thi chú năng lực đều xuất hiện bạo tăng không bao lâu j o h n liền làm cho ha j i cùng hờ mỹ ẩn không thể không dựa vào công sự che chắn chiến đấu hai người này sẽ thật sự là chửi mẹ tâm tư đ ề u có j o h n gia hỏa này bình thường biểu hiện nếu là có hiện tại một nửa mạnh bọn họ thông quan phó bản cũng không cần lao lực như vậy tuy nhiên ngay tại ba người đánh phóng sinh thủy khởi thời điểm nhất tâm đặt ở ha di cùng hờ mỹ ẩn trên người do đột nhiên phần gãy t â dần ngay sau đó cả người liền ngã nhào trên đất nguyên lai、like、là nạ vì tại giải quyết rơi một tên sau cùng ác ma tôi tớ về sau liền lặng lẽ meo meo s ở đến giòn sau lưng đem hắn đánh lén ngược lại hô nhìn thấy cuối cùng kết thúc chiến đấu trước mắt ba người cũng nhịn không được thở dài ra một hơi trận chiến này đánh đột xuất một cái không hiểu đấu đ ị c h nhân xuất hiện không hiểu đấu bị phụ thân giòn càng là mạnh không hiểu đấu tiếp xuống chúng ta không thể lại tiếp tục chiến đấu ha j i sắc mặt khó coi nhìn về phía hai người sợ hai của ta giá trị đã tăng tới sáu mươi hai phần trăm chỉ sợ gặp lại định nhân ta cũng phải bị ác ma phụ thân ta cũng tăng tới sáu mươi lăm hờ mỹ ẩn bất đắc di lắc đầu chúng ta hay là trước tiên lui đ à o bới lại thạch trận đi địch nhân tất nhiên sẽ lấy loại phương thức quỷ dị này đột nhiên xuất hiện chỉ sợ con đường sau đó đều không dễ đi g i ã ngoại có lẽ so khu dân cư còn gặp nguy hiểm cũng không biết trong mỏ đá đầu có thể hay không tìm tới hỏa nguyên nha h à di lấy ra địa đ ồ mắt nhìn sau dầu di nói đ ó n g lửa vị trí tất cả đều tại g i ã ngoại hiện tại chúng ta khẩn yếu nhất hay là tiêu trừ sạch s ợ hai giá trị đi qua vừa mới cuộc chiến đấu này mấy người đều đối sợ hai giá trị nguy hại có thanh tình nhận biết một cái bị phụ thân người một nhà chỉ sợ so mấy cái ác ma tôi tớ còn khó hơn đối phó bị phụ thân sau vu sư không chỉ có thể bình thường sử dụng ma trượng thi chú thực lực càng là có thể trên diện rộng tăng cường từ phương diện tốt đến nói cũng là may mắn vừa mới bị phụ thân chính là do nếu n như đổi thành nạ vi bị phụ thân có được hai kiện trang bị hắn không chừng liền đem bọn hắn đoàn diệt về trước đi xem một chút đi nếu như có thể lại vơ vét ra một hai kiện hộ thân phù cũng là tốt ta bụi hộ mệnh năng lượng đã chỉ còn một nửa những này ác ma tôi tớ lực công kích quả thực không yếu đặt ở phế tích phó bản bên trong làm sao cũng là tinh anh k h á i n ạ vi liếc mắt b ù a hộ mệnh trị số lắc đầu nói n ạ vi dứt lời liền đem giòn cóng lên sau đó liền kết bạn cẩn thận trở lại mỏ đá bên trong nói thật bọn họ cũng không rõ ràng vẫn sẽ hay không gặp lại loại kia c h ố n g rỗng xuất hiện được nhân nhưng trước mắt cái này doanh địa chính là gần nhất chỉnh đốn địa điểm ngóc ở trong phòng còn có thể để sợ hai giá trị tăng trầm một chút tuy nhiên đáng được ăn mừng chính là tại trở về trên đường cũng chưa từng xuất hiện biến cố đồng thời ha di càng là tại trong một gian phòng nhỏ phát hiện một ngọn đèn liền dầu mượn đạo này hỏa nguyên mọi người rốt cục có thể hơi tiêu mất rơi một chút sợ hai giá trị tại cuối cùng không có nỗi lo về sau về sau sợ h ạ i danh tương đối khỏe mạnh nạ vị liền một mình ra ngoài bắt đầu đối mỏ đá bên trong còn lại mấy tòa nhà phòng ốc tìm tòi tỉ mỉ không bao lâu nạ vị liền cho mấy người mang đến tin tức tốt tại mỏ đá bên trong quả nhiên còn có hai tòa bảo dương h ã n tử trong đó một cái bảo hiểm bên trong mở ra một thanh cùng loại dịu chữa cháy thụ trúc phúc khảm đao cùng một viên mới tinh lam sắc phẩm chất hộ thân phủ mà đổi thành một tòa bảo dương bên trong chỉ sản xuất một kiện lam sắc đạo cụ khải kỳ bà bình gợi ý bình phẩm chất lam sắc số hiệu mười hai đặc thù đô vật Đem t kỹ, kỹ, tay tay kỹ, kỹ năng miêu đến tả thả ra một đạo ma pháp tia chớp có thể trực tiếp xua tan phạm vi bên trong tất cả đê chung giai ác ma cũng đối cao giai ác ma tạo thành đại lượng tổn thương thời gian cột đào một mươi phút thật mạnh ha j i nhìn thấy khải kỳ bảo bình đồ vật miêu tả nhịn không được tán thưởng có cái này nó i chúng ta đối phó những cái kia ác ma tôi tớ liền n h ẹ nhóc nhiều ừm mà lại có một cái khác mai hộ thân p h ụ cứ như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy john hơ mi ẩn cũng giống như bông l ò n g một hơi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ tại trong lòng ngươi ta liền nhất định là cái kia cản trở người sao ngay tại mấy người nói chuyện phiếm quá trình bên trong bên cạnh đột nhiên chuyển đến john hư nhược thanh â m n g u y ê n lai đi qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi sau hắn cũng dần dần thức tỉnh đều lúc này ngươi còn có tâm tư cùng ta tranh cãi Có biết hay không ngươi vừa mới có bao nhiêu d a người hờ mỹ ân nhìn thấy don tỉnh lại lập tức cho hắn đưa qua một cái liếp mắt nhưng sau đó hay là mười phần quan tâm đem này bình bổ dưỡng dược t ề lấy ra cẩn thận đút tới đối phương miệng bên trong khu khu don dùng ánh mắt ngăn lại hờ mỹ ẩn t h u bạo rót thuốc phương thức sau đó lòng còn sợ hãi cảm thán nói các ngươi nhưng không biết bị ác ma phụ thân khủng bố đến mức nào làm sao chẳng lẽ tại bị phụ thân lúc ngươi còn có thể có cảm giác sao ha di hiếu kỳ liếp don liếp một chút không chỉ là có cảm giác lúc ấy cảm giác của ta quả thực so không có bị phụ thân lúc hoàn toàn thanh、tỉnh. cái loại cảm giác này rất khó hướng các ngươi hình dung do nghiêng n đầu n g ấ m lại sau mới tiếp tục nói vậy liền giống như là ta tại dùng ngôi thứ ba thị giác quan sát mình nhưng ta lại cái gì đều làm không đã khống chế không thân thể của mình càng là ngay cả lời đều nói không nên lời mà từ trong thân thể của ta dỉ ra băng lánh cùng tàn bạo rõ ràng cực lúc ấy ta còn tưởng rằng mình bị người nhấn tại hoàn toàn lạnh leo đ á y hồ c h ơ mắt nhìn thân thể của mình bị người đọc đi vô luận ta d ễ y ruột như thế nào đều vô sự vô bổ hồi tưởng lại mình vừa mới kinh lịch do nhịn không được chạy ra một tầng mồ hôi lạnh sợ hãi giá trị càng là không khỏi lại chứa một đoạn nhìn ra được hắn là thật bị hù dọa đừng nói h ợ p mỹ ẩn không tự chủ được c o lại r u t cổ ngươi không đáng miêu tả rõ ràng như vậy ta cũng không muốn thể nghiệm bị ác ma phụ thân cảm giác bất quá khi đó ngươi có thể trông thấy hoặc cảm thấy được ác ma kia bộ dáng sao nạ vì hướng ngọn đèn phương hướng từ từ sau hiếu kỳ nói không có ác ma kia thật giống như vô hình vô chất đồng thời lại không chỗ không tại bị phụ thân nháy mắt phát sinh đặc biệt đột nhiên ta tựa như là bị người đ ạ p một chân sau đó cho đá ra thân thể đồng dạng don túi đầu thở dài xem ra cái này phó bản thật đúng là không đơn giản à hơn nữa nhìn gợi ý bình miêu tả chúng ta gặp phải quái vật có lẽ vẫn chỉ là hạ cấp ác ma đằng sau khẳng định sẽ còn xuất hiện càng thêm cường đại địch nhân haji vừa nghĩ đến điểm này lông mày liền không nhịn được nhăn lại tới xem ra chúng ta phải chuyển đổi một chút sách lược hơ b ỹ ẩn đột nhiên biểu lộ trịnh trọng nhìn về phía mấy người còn lại ta đề nghị tiếp xuống chúng ta không muốn trực tiếp chạy tới cái thứ hai gợi ý văn thư vị trí nơi đó khoảng cách chúng ta cái này q u á xa ồ ý của ngươi là ven đường thanh chức khác biệt cứ điểm một đường phát dục đi qua mấy người thời gian giải phối hợp bồi dưỡng được tốt đẹp ăn ý j o h nghe n xong hở mỹ ẩn mà nói liền kịp phản ứng không sai hở mỹ ẩn gật gật đầu mọi người phát hiện không có tuy nhiên tuyệt vọng chấn cường độ phi thường cao nhưng sản xuất trang bị cũng mười phần cường lực chúng ta mới mở ba cái bảo hiểm liền ra mấy kiện lục sắc cùng làm sắc đạo cụ nếu như chúng ta mỗi người đều có thể góp đủ một thân tốt trang bị đã thông phó bản g có lẽ không phải là không được sự tình xuất r a đầu tiên mới nhất chương bảy trăm mười bảy giáp s o n một tòa dầu hỏa đèn tiêu giảm sợ hai giá trị tốc độ không thể nói nhanh tổ bốn người nghỉ ngơi và hồi phục hơn một giờ mới đưa sợ hai giá trị toàn bộ thành số không ngay sau đó mấy người không dám trì hoãn vội vàng lên đường hướng phía chương thứ hai gợi ý công văn vị trí tiến lên về phần mới được đến vài món trang bị chúc phúc giao bầu cùng hộ thân phủ bị phân phối cho john gợi ý bình thì là giao cho hở m ị ẩn mấy người đã quyết định hảo tận khả năng ven đường lại vơ vét đến một bộ cận chiến trang bị nghĩ biện pháp đem ha j i cũng võ chứa vào để cho hở m ị ẩn với tư cách là duy nhất viễn c h ỉ n h trợ giúp người mà đoạn đường này cũng không yên ổn bọn họ tại đạt được phần thứ nhất gợi ý công văn liền phảng phất đánh mở cái gì chốt mở đồng dạng tất cả tuyệt vọng chấn tựa hồ cũng bị kích hoạt bên đồng, đồng ư chú, thời loại n g kia có thể đi qua cứ thế xuất hiện gây ra thức cạm bẫy mấy người cũng trên đường gặp được hai hồi may mà dựa theo trang bị duy trì nơ vinh cùng giòn coi như nhẹ nhõm đem những địch nhân này giải quyết mà ở đến có dấu đệ nhị vị trí gợi ý công văn chạm x a n g dầu trước bốn người vẫn ven đường vơ vét hai cái cứ điểm lại trọn vẹn phát hiện năm cái bảo dương nay chẳng những để cho bốn người đều trang bị lên hộ thân phủ lại càng là khai ra đệ nhất kiện làm sắc vũ khí một c h ô i diễm hình hai tay trường kiếm cùng với lại một cái khải kỳ b ả o bình quang hữu diễm hình kiếm phẩm chất lam sắc lực công kích 4050. bền 6060. trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính trở lên đặc tính n à y đạo cụ đã từng chịu qua chúc phúc bởi vậy tại đối mặt bị ô nhiễm đ ị c h nhân tổn thương gấp bội bổ sung kỹ năng chiến đấu của nhiệt chiến đấu của nhiệt t cao. Cao gợi ý bình phẩm chất lam sắc đánh số bảy đặc thù vật phẩm đem trong bình chất lỏng tưới xối đến quyền năng phù hiệu đeo tay băng tay liền có thể vì đeo người giao phó một loại năng lực đặc thù bảng gợi ý bình kỹ năng hung tâm quần sáng hung tâm quần sáng tiêu hao khởi động cần ba khắc ma lực giá trị mỗi bao trùm một người đồng đội tiêu hao một khắc ma lực t hai, với với hai kiện đạo cụ đều là khó được thứ tốt quang hữu diễm hình kiếm gia tăng thật lớn đoàn đội sức chiến đấu mà hùng tâm quần sáng lại càng là hiếm thấy quần sáng loại phụ trợ kỹ năng có thể cho mọi người tăng thêm không ít cho sai tỷ lệ hùng tâm quần sáng tự nhiên vẫn là từ hơ mì ẩn tiến hành phụ ma pháp quét sạch hữu diễm hình kiếm thì là giao cho nơ vinh sử dụng nay chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này trong đội ngũ cũng liền nơ vin lực lượng đã tới có thể thỏa mãn trôi này hai tay kiếm sử dụng điều kiện hơn nữa nơ vin càng bị thay thế r ư ợ u chữa cháy ha j i cũng còn dùng không bởi vì hắn lực lượng đến bây giờ cũng liền bởi vậy chỉ có thể đem r ư ợ u chữa cháy giao cho don ha j i thì là sử dụng don bị thay thế chỉ cần lực lượng cùng nhanh nhẹn sử dụng r a bầu khá lắm tuyệt vọng chấn không chỉ đại thần kỳ địch nhân lại càng là nhiều thái quá hơn nữa xuất hiện phương thức cũng đều dọa người như vậy don ngồi ở bên cạnh đống lửa từng ngụm từng ngụm ăn đồ ăn đạo bọn họ tại sắp đến trạm xăng dầu trước liên tục gây ra hai thứ không gian cả b ấ y đi qua một hồi ác chiến tuy người không có việc gì nhưng sợ hãi giá trị đã tiến nhập phạm vi nguy hiểm cho nên không thể không trước tiên tìm tìm một cái vị trí đóng lửa điểm nghỉ ngơi và hồi phục một phen hảo tại bọn hắn lúc trước tìm đến diêm số lượng đầy đủ bởi vì mấy người châm lửa kinh nghiệm cũng không tính hảo vì điểm lên này trồng chất đóng lựa bọn họ c ư nhiên lãng phí chọn hai hộp diêm ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì hư sần giáo sư muốn đem phế tích phó bản xưng là tạm thời phó bản địa phương quỷ quáy có thể thật không phải là người có thể đợi đến h ợ p m ì ẩn lúc này trên mặt cùng trên người toàn bộ đều những quái vật kia tử vong tràn ra b ằ t máu nàng một bên lau sạch lấy bẩn đục một bên đục miệng hiện tại phiền thoái nhất là chúng ta đã tại tuyệt vọng trong chấn đợi hảo mấy giờ có thể vẫn không thể nào trông thấy ơ nạ v ẹ thân ảnh đối phương sẽ không phải đã tìm được ma pháp thạch ra ha di dừng ở trước mặt hừng hực thiêu đốt h ỏ a diễm nội tâm lo lắng còn là ơ nạ v ẹ cùng ma pháp thạch hẳn là không đến mức h ợ p m ì ẩn quyết đoán lắc đầu nếu như chúng ta phỏng đoán không sai ma pháp thạch hẳn là dự trữ theo đạo thụ bí mật chữ tăng thất chỗ đó nhất định phải hoàn thành tuyệt vọng chấn nhiệm vụ mới có thể mở ra. nếu quả thật phát sinh đây hết thảy chúng ta không có khả năng không phát hiện được nói không chừng ở nạ vẹn à y sẽ đang theo phó bản trong những quái vật kia giao tiếp đâu không chuẩn hắn đã bị những cái này ác ma cho tiêu diệt cũng nói không chừng trung pi tuyệt vọng c h ấ n ác ma cả đám đều mạnh mẽ t h á i quá john có chút âm u phòng đ o á n đạo h thật sự là đừng nói ở nạ v ẹ tên kia từ trước đến nay không có trải qua phó bản đầu hắn một lần đi vào khẳng định không có cách nào khác như chúng ta đồng dạng thích ứng hắn nói không chừng liền sợ hai giá trị là cái gì cũng không có hiểu do đó nơ vin lúc này cũng có chút hăng hái giải trí nói mà điều này cũng làm cho mọi người không tự chủ được cười ra tiếng mà đang ở mấy người hoán thầm ở nạ pẹ thời điểm bọn họ trong miệng ma dược học giáo sư vẫn còn ở phiền lòng leo núi lội nước đây nên chết địa phương quỷ quái đều ta ra ngoài chuẩn làm cho không hẹn đủ ỷn hôn đạt kia đang tại trong núi rừng mê mang bốn phía thăm dò ở nạ pẹ bị vài người đột nhiên cứ thế xuất hiện ác ma tôi tớ dọa kêu to một tiếng nhưng rất nhanh liền bị hắn tàn nhẫn thần phong vô ảnh chú ngự cho thanh trước sạch sẽ mà lúc này hắn trên người không hề giống ha di bọn họ như vậy mặc lấy một tiếng phó bản trang bị ở nạ vẹ là một đường theo dõi lấy cờ giữa tiến nhập tuyệt vọc n g h ấ n nhưng hắn tại trạm đất về sau liền vội lấy bắt được đối phương bởi vậy căn bản liền không có dành lưu ý lấy lục điểm trong k i a chút đạo cụ bởi vậy hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết trước mắt phiến khu vực này đến cùng ở đâu lại nên xưng hô i như thế nào cho nên không có địa đồ ở nạ vẹ tại tiến nhập đến giã ngoại liền dần dần mất phương hướng phương hướng bất quá hắn ngược lại cũng không phải là không có đụng phải khu dân cư nhưng trong này đậu chút nào không có người ở chỉ có một chút bốn phía du đã quái vật ở nạ vẹ sau khi thấy cũng chỉ là tiện tay giải quyết xong a về phần những cái kia trong phòng hắn cũng chỉ là tùy ý tìm tòi một phen lại không có làm nhiều dừng lại ở nạ vẽ cũng không biết cái gọi là phó bản còn có cái gì bảo dương trang bị các loại đồ vật mà thôi hắn ánh mắt nhấc nhãn liền có thể nhìn ra khỏi phòng bên trong thức ăn nước uống nguyên cũng không sạch sẽ cho nên hắn bản năng liền cho rằng những phòng ốc kia chỉ là ẹ n đủ ỉn làm ra để chứa đ ư ợ n g sức bất quá bởi vì chậm chạp tìm không được cờ d ẻ o tung tích ở nạ vẽ tâm tính cũng dần dần bực bội lên ẹ n đủ ỉn tên ngu ngốc này là có tật xấu sao hắn cái gọi là phó bản có cần hay không khiến cho lớn như vậy h i ệ nguyên tại lai đâu tìm cơ dẻo? ở nạ vẹn hùng hùng hổ hổ tại, đi đi、like、tại đi dạo sau một hồi đối với như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm đã sản sinh phiền t h á n bởi vậy liền muốn dùng ảo ảnh di hình rời đi hắn nghĩ đến tối thiểu có hồi hộ gợt báo cái tín khiến người khác biết cờ dẹp sông vào ẹn đủ ỉn phó bàn trong nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp lớn như vậy một khu vực cư nhiên cũng bị phản ảo ảnh di hình chú ngữ bao phủ đây cũng không phải là một cái công nhân lao động giản đơn trình hơn nữa theo lý mà nói căn bản không có tất yếu chẳng lẽ h n đủ ỉn tên kia là vì phòng bị ai chuyên môn bố trí ớ nạ pẹ nội tâm nhịn không được phỏng đoán ngay sau đó lấy hắn vừa muốn có muốn hay không sử dụng thủ hộ thần chú ngữ hướng ra phía ngoài giới truyền tấn nhưng nghĩ đến chính mình thủ hộ thần chú ngữ chết hiện ra sinh vật ớ nạ pẹ liền tạm thời bưng tha cho ý nghĩ này nếu như không phải là vạn bất đắc di dưới tình huống còn là không muốn bại lộ chú ngữ hảo Ở nạ pẹ xoắn suýt lắc đầu nếu như biểu hiện ra không có ly khai vậy trước tiên nghĩ biện pháp sống s ó t hảo v ề phần đồ ăn nước uống hắn cũng không phải như thế nào lo lắng ở nạ pẹ trên người có không gian trang bị bên trong chứa đựng nhất định lượng tiếp tế phẩm hiện tại để cho hắn tương đối để ý còn là phiến khu vực này mang đến cho hắn loại kia ế như ẩn như hiện không thoải mái nghĩ vậy ở nạ pẹ liền tập trung lên tinh thần cẩn thận cảm giác lấy bốn phía không khí không có một hồi hắn liền nhăn lại lông mày cái chỗ này trong không khí vì cái gì có cổ gợn sóng hát ma pháp khí tức đồng thời những cái kia xấu xí hình người sinh vật thượng cũng tồn tại tương tự h ư ơ n g vị chẳng lẽ h ã đủ ýn ra hỏa này đang nghiên cứu hát ma pháp không đúng cái chỗ này bị hắn xưng là phó bản tương lai sợ rằng cũng phải mở ra cho những người khác cái này chút hát ma pháp chính là vì những cái kia tiểu vu sư nhóm chuẩn bị rồi ừ loại này hát ma pháp khí thức rất giống truyền thừa từ hì ho sợ hãi thuật nếu để cho ma pháp này nồng độ dần dần để thăng coi như là ta cũng có chút không chịu được nổi hiện tại có trước nghĩ biện pháp giải quyết xong loại này mặt trái hiệu quả ờ nạ pẹ mặc dù không có đeo phó bản trang bị cũng chưa từng nghe qua phó bản nhắc nhở nhưng vẫn là dựa theo chính mình phong phú kinh nghiệm biết rõ sợ hai giá trị bản chất bất quá nếu muốn giải quyết loại này mặt trái hiệu quả biện pháp tốt nhất còn là điều phối chấn định tề hoặc hân hoa n tề ứng phó nhu cầu bức thiết lời hàm vài miếng đau khổ n g ả i cây cỏ cũng có thể tạm thời chấn định mặt khác e đùi nếu n như cho cái địa phương này thi sợ hai thuật nhất định sẽ lưu lại phương thức giải quyết này không phải là cái k i a cái tràn ngập h á c thú vị ra hỏa thích làm nhất sự tình sao liên thích đứng ở âm ú trong góc nhìn những người khác dãy rùa môn sống mỗi ngày cầm người khác đương hầu đùa nghịch Ở nạ vẽ nhịn không được độc miệng một câu nhưng hắn cũng dần dần định ra mạch suy nghĩ mà thẳng đến lúc này hắn mới nghĩ đến muốn đi tỉ mỉ vơ vét những cái kia nơi t r u quân hoặc là nói đến bây giờ hắn mới quyết định dựa theo hẹn đủ i n quy tắc tới hành động mặc dù hắn lúc trước một mực rất bài xích làm như vậy bên kia haji một nhóm cũng lần thứ hai nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất bắt đầu hướng phía có dấu đệ nhị vị trí gợi ý công văn c h ạ m xăng dầu xuất phát bất quá lúc này thủ vệ gợi ý công văn ác ma tôi tớ đã so với đệ nhất vị trí nhiều không ít cũng không biết có phải hay không là thu thập được trang sách càng nhiều tuyệt vọng chấn mức độ nguy hiểm liền càng lúc càng lớn bốn người tại mới vừa tiến vào trạm s a n g dầu phạm vi liền lập tức gây ra một cái không gian cạm ấy hào đăng lúc mọi người trang bị đều có chỗ để t h ă n g xử lý cũng không phải như thế nào hết sức hơn nữa có lẽ là bởi vì mấy người đụng phải nhiều nguyên nhân tương tự đột nhiên tập kích đã gia tăng không nhiều l ắ m ít sợ hai giá trị đồng thời bọn họ ứng đối lên cũng càng ngày càng giả đạo tiêu diệt một đám ác ma tôi tớ tổ bốn người liền chạy trạm s a n g dầu phong đi nhưng rất nhanh bọn họ liền gặp gỡ tân phiền t h á i bởi vì lại có tân địch nhân xuất hiện lúc này từ trạm xăng dầu bên trong đi ra một người cầm trong tay cưa điện mang trên mặt nhiều lỗ mặt nạ khô i n g ô t r ắ n g hán nhìn đối phương trên đầu tên gọi là j a c k s o n ốc hở ê、e, mọi người đối với cái này đều có chút ngoài ý muốn bọn họ không nghĩ tới tại tuyệt vọng trong c h ấ n lại có mang danh tự tự nhân mà j a c k s o n tại hiện thân cũng không giống cái khác gác ma tôi tớ như vậy trước hô to gọi nhỏ một phen chỉ là không nói một lời l ạ n h như băng đại cất b ư ớ c hướng mấy người đi tới sau đó j a c k s o n liền bắt đầu không ngừng ra tốc cuối cùng hóa thành cuồng bạo công kích trong tay tả hữu quét ngang cưa điện lại càng là phát ra một hồi chói dày vang mọi người cẩn thận ha j i còn là đầu một lần tại tuyệt vọng trong chân thấy được cầm trong tay vũ khí đ ị c h nhân lúc trước gặp h ác ma tôi tớ đừng nói trang bị tại bỏ mình thậm chí còn hội tự bạo đạo cụ đều b ả o không đi ra một cái ta trực tiếp sử dụng tinh lọc tia chớp các ngươi chú ý không nên bị hắn công kích được ở vào đội ngũ cuối cùng hờ mỹ ẩn hô to một tiếng ngay sau đó liền lấn trên người trước đồng thời nhanh chóng mở ra hùng tâm c ầ n sáng mắt thấy cưa điện manh nam giắt sần sắp vọt tới phụ cận hờ mỹ ẩn quyết định thật nhanh dỗi ra tay trái tại phán đoán hảo cự ly liền kích hoạt phù hiệu đeo tay băng tay bên trong dự trữ kỹ năng một đạo tương tự đèn thờ lát trùm sáng trong c h ư ớ c mắt từ hờ mỹ ẩn trong lòng bàn tay tách ra cũng không hề có n g o ạ i ý muốn trực tiếp trúng mục tiêu đối phương trung quy kỹ năng này phát động tốc độ quả thực là quá nhanh gần như có thể dùng chợt lóe lên để hình dung lấy rác sần kia phó đại thân thể căn bản không có khả năng trốn được mà ở bị tinh lọc tia chớp kích về sau rác sần thân thể liền dần dần thay đổi đ ạ o sau đó cùng hòa tan tiêu thất tại trước mặt thấy được trước mắt nhìn xem vô cùng dọa người địch nhân bị trực tiếp miêu xác hờ mỹ ẩn cũng không khỏi tán thưởng nhìn về phía trong tay phù hiệu đeo tay băng tay này kỹ năng thật đúng là mạnh mẽ có đủ biến、thái. hờ mỹ ẩn mau tránh ra một bên j o h n có chút kinh ngạc phát hiện bắt đầu vốn hẳn nên đã bị tiêu diệt rát sần lúc này lại đột nhiên một lần nữa hiện thân đồng thời liền đứng ở hờ mỹ ẩn sau lưng d ơ cao lên c ư a điện hướng xuống hung h ă n g thích hờ mỹ ẩn đang nghe j o h n nhắc nhở không chút do dự hướng phía trước m á n h nào trường kỳ phối hợp để cho nàng tín nhiệm vô điều kiện đồng đội may mà j o h n nhắc nhở kịp thời rát sần c ư a điện gần như sai một ly từ hờ mỹ ẩn sau lưng bỏ qua sau đó cơ điện liền hung hang nhập vào lòng đất vẽ đ ù răng cơ xoắn động lên bùn đất mang theo một mảnh bụi mù cưa điện liên miên không dứt lay động lại càng là chấn tất cả mọi người lòng b à n chân r u lên đáng chết người này rõ ràng bị kỹ năng đánh trúng như thế nào còn không chết sống sót sau hai nạn hở mỹ ẩn bị kinh sợ suốt một thân mùa hôi lạnh nàng lúc trước rõ ràng rõ ràng thấy được chính mình tinh lọc tia chấp chúng mục tiêu đối phương không rõ ràng lắm nhưng ta chỉ biết chúng ta hiện tại phải nhanh chóng tiêu diệt hắn các ngươi nhìn xem chính mình sợ hai giá trị ha di sắc mặt khó coi quá to bị hắn một nhắc nhở như vậy mấy người này mới phát hiện bọn họ lúc này sợ hai giá trị cứ nhiên như là đồng hồ bấm dây đi từ từ dâng đi lên Theo tiết tấu nếu không vài phút tất không hãi danh vài mọi người nếu cả sợ đầu ề u Xuất có mát đi. Bọn họ phải đang sợ giá trị ra số. đ tiên lựa chọn chính diện tiếp địch nervin không chút do dự mở ra chiến đấu công nhận kỹ năng hai tay huy vũ lấy trường kiếm liền hướng dắt sần những cái cổ chém tới mà hắn một kích này cũng xác thực thành công j a c k s o n trọng kích nện xuống c ư a điện đã thật sâu cạm b ấ y trong đất đối mặt n e r v i n công kích hắn không kịp xoay tay lại chống đỡ đồng thời j a c k s o n đầu góc tựa hồ cũng không tốt lắm sử dụng căn bản sẽ không nghĩ tới bông bỏ vũ khí tránh né nhưng trước mắt j a c k s o n thân thể như phảng phất là tình cương đúc thành đồng dạng n e r v i n diễm hình kiếm phá vỡ đối phương cơ bắp tổ chức sau đó liền bị cứng rắn như sắt cốt cách cho ngắn trở đồng thời bị phách khai mở một nửa cái cổ như suối phun phun ra máu tươi đem đối diện mặt nơ v i n tung tóe vẻ mặt Bất quá bị t quá h ư ơ nơ g nặng Jackson thật giống như không có cảm nhận sâu sắc đồng dạng, Jackson như nhận chính mình có cảm sắc sâu thật t h đối với ư n không chút nào chú ý, chỉ là ra sức đem cưa điện hung g thế chút rút chú chỉ khí sức cưa là ý, ra ra, sau đem đó đem vinh ư hướng ợ t qua đánh, n e r v u qua. n Nervin g ác đào qua. trong tay trường kiếm đã bị gắt gao kẹt tại j a c k s o n cái cổ bên trong nhất thời bán hội đang lúc căn bản rút ra không được cho nên đối mặt địch nhân phản k í c h hắn cũng chỉ có thể không cam lòng quăng kiếm trốn tránh t r u n g quy thân thể của hắn cũng không muốn j a c k s o n như vậy biến thái đồng thời hộ thân phủ năng lượng lúc này cũng còn thừa không có mấy bất quá nơ v i n tuy bị buộc triệt thoái phía sau ha di cùng don cũng đã giáp công đi lên hai người một trái một phải vây quanh rát sần sau lưng vung lên trong tay lưới dao sắc bén liền hung ác đập ra j o h n thậm chí như chặt đồng dạng trực tiếp đem dịu chữa cháy chém vào đối phương đầu gối ổ lần này tuy cũng không thể cầm rát sần chân chém tới nhưng các đốt ngón tay bị thương cũng làm đối phương một cái lảo đạo nửa quỷ trên mặt đất nhưng một kích này mặc dù hữu hiệu hạn chế ở rát sần để cho hắn tạm thời vô pháp di động nhưng j o h n đúa cư n h i ê n cũng bị kẹt lại không nổ ra được này gấp j o h n cư n h i ê n một tay nắm chặt c ả n đúa một cước g i m nát rát sần trên mông đít bắt đầu kéo co bất kể vũ khí theo ta một chỗ dùng thạch hóa chú ngữ công kích hờ mỹ ẩn thấy được j o h n cờ phê rõ ràng còn tại cùng đũa phân cao thấp gấp nàng mắng to m ộ t câu dứt lời hờ mỹ ẩn liền đứng núi chịu s à o phóng ra lên thạch hóa chú ngữ sở dĩ sử dụng chú ngữ là vì nàng có chút ồn ào không rõ lúc trước đối phương đến tột cùng l à như thế nào tranh thoát hay là đào thoát nàng tinh lọc tia chớp công kích bởi vậy hiện tại tốt nhất sách lược chính là đem địch nhân đánh phân thân pai h c ố t nhưng trực tiếp dùng tan thành chú ngữ khẳng định phá không rách đối phương phòng ngự cho nên nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở dùng thạch hóa chú ngữ cải biến rát sần thể chất rát sần xung quanh nơ vin cùng gion bị hờ lập tức liền bông tha cho thu hồi vũ khí bản thân liền trở tay vượt qua ma trượng bắt đầu hung hăng xạ kích m à ha j i thì tiếp tục nắm chặt cái kia trôi hơi có vẻ khả ái ra bầu tại j a c k s o n sau lưng điên cuồng tạo gió hắn lực lượng so với còn lại hai người đều không kém ít cho nên đối với j a c k s o n tổn thương cực kỳ b é nhỏ trên cơ bản mỗi một cái chạm kích đều chỉ có thể phá vỡ đối thủ một tầng vỏ ngoài đối mặt t ứ phía vây công j a c k s o n cũng hiện lộ có chút bực bội ự c b cũng đem cưa điện đổi đến một tay năm cầm lung tung hướng bốn phía quét ngang cũng không phải dắt sần không muốn đứng dậy truy kích chủ yếu là hắn bắp chân các đốt ngón tay đã bị giòn chặt、đứt. lúc này căn bản không thể động đậy cộng thêm hắn hành động s á t thực tương đối trong trạm bây giờ có thể làm cũng cũng chỉ còn lại có ra sức rễ rủa một chút ta rất nhanh tại ba người liên miên không ngừng thi chú ngữ j a c k s o n thân thể liền từng điểm từng điểm bị biến thành tảng đá cuối cùng ha j i lại càng là cho đối phương đưa lên một kích m h y b ổ đem j a c k s o n hung hăng nện thành m ả n h vỡ thấy được địch nhân rốt cục tới hóa thành t h ạ c h khối tổ bốn người lúc này mới thở dài ra một hơi bọn họ vừa mới chiến đấu tuy nhìn lên đơn giản toàn bộ hành trình đều là mấy người đang áp chế rát sần đánh nhưng trong chuyện này có rất nhiều may mắn nếu như không phải là do một búa cầm đối phương chân cho chém nước bọn họ e rằng vô pháp nhẹ nhàng như vậy bất quá ngay tại mấy người vừa mới bung lòng thời điểm bọn họ lại đột nhiên phát hiện trước mắt hóa thành tảng đá rắt sần thi khối đột nhiên biến nhạc cũng chậm rãi tiêu thất trong không khí cái này cùng lúc trước đối phương tại bị tinh lọc tiêu chớp chúng mục tiêu một cái dạng cẩn thận haji hờ m ỉ ẩn hướng về phía đối diện haji hét lớn một tiếng bởi vì nàng phát hiện bắt đầu vốn hẳn nên đã chết không thể chết lại rắt sần lúc này cứ nhiên toàn bộ tu toàn bộ ảnh xuất hiện ở haji sau lưng không thoát đối phương lúc này đã đổi một trôi vũ khí không còn là kêu đài dọa người c ơ điện mà là một thanh hai tay đại phủ ha j i nghe được hở m ỉ ẩn cảnh bậy ra vội vàng hướng phía trước bổ nhào về phía trước bất quá lần này j a c k s o n cũng không biết là bởi vì đổi vũ khí nguyên nhân còn là bởi vì thân thể phát sinh biến hóa hành động rõ ràng so với t r ư ớ c càng thêm nhanh nhẹn c ư nhiên trực tiếp lăng không bổ chém vào ha j i trên người may mắn ha j i hộ thân phủ là một khối tần khởi động hộ t h u ậ n miễn cưỡng ngăn t r ở đối phương công kích nhưng lần này cũng cầm, cầm ha di mồ hôi lạnh dọa xuất ra còn bên cạnh n e r v i n cùng john thấy thế vội vàng tiến lên đem vừa mới thất lạc vũ khí nhặt lên một lần nữa hướng rắt sần lên đón mấy người lúc này cũng đã phản ứng kịp rắt sần mặc dù là cái lực lượng vô cùng lớn phản ứng chậm chạp ra hỏa nhưng lại có thể phục sinh hiện tại bọn hắn cũng không biết tiếp tục tiếp tục đánh xuống đối phương còn có thể hay không một lần nữa phục hồi như cũ nhưng mọi người lúc này cũng không có đường chọn c h ọ n bởi vì tại rắt sần trọn mới xuất hiện bọn họ sợ hai giá trị lại bắt đầu chậm rãi dâng đi lên tuy nhìn lên không có lúc trước tốc độ nhanh như vậy nhưng kéo dài xuống mấy người cũng là chỉ còn đ ư n g chết bất quá lần nữa phục sinh về sau rắt sần so với lúc trước có rất lớn biến hóa đối phương tuy hình thể không có cải biến tính linh hoạt lại gia tăng không ít, đối mặt nơ v i n cùng don rắc công c ư nhiên có thể miễn cưỡng đổi kịp tốc độ bọn họ nơ v i n lúc này chiến đấu cùng n h i ệ t kỹ năng còn chưa kết thúc bởi vậy hắn mỗi một cái bổ chém đều vừa nhanh lại hung ác nhưng lúc này rắt sần lại học sẽ thông qua nghiêng người cùng ngửa ra sau t r á n h né đồng thời cũng không được như lúc trước đồng dạng lỗ mãng bắt đầu sử dụng vũ khí tiến hành chống đỡ thấy được chính mình liên tục mấy chiêu chạm kích cũng bị rắt sần tranh né cùng chống đỡ nơ v i n cũng không có biểu hiện ra vội vàng sao động tâm tình nội tâm ngược lại càng ngày càng bình tĩnh lực chú ý càng ngày càng tập trung hắn phảng phất chính là trời sinh chiến sĩ càng lạc tại nguy cơ bước ngoặt càng lạc có thể phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm thực lực rất nhanh hắn liền tìm đến một cái cực cơ hội tốt tại lại một lần đâm kích bị j a c k s o n tránh thoát n e r v i n cũng không có như thường ngày như vậy thu lực hồi p h ò n g mà là lựa chọn đem dư lực dùng hết để cho cả người hắn đều hướng phía trước đập ra thấy được n e r v i n lộ ra lớn như vậy sơ hở j a c k s o n không cần nghĩ ngợi nghiêng đi thân sau đó giơ cao trưởng đũa hung hăng đánh xuống lúc này giắt sần đang đứng ở nơ v i n bên cạnh thân lần này nếu chém thực không phải là đưa hắn đoạn đầu chính là chém ngang lưng tình hình nhìn xem mười phần nguy cấp nay thậm chí để cho xa xa h ờ mỹ ẩn đều kinh ngạc chừng lớn hai mắt trái tim đều thiếu chút giò nhảy vỗ bất quá nơ vin tại cái này trong lúc nguy cấp lại biểu hiện bình tĩnh chỉ thấy hắn dùng lực mánh liệt đạp chính mình hướng phía trước đập ra chân trước đồng thời nghiêng đi thân cứ như vậy hướng r ắ t sần trong lòng đánh tới trực tiếp dùng hắn vai quang đỉnh đối phương một cái c h â n đầy cùng lúc đó nơ vin trong tay động t á c cũng không có kéo xuống hắn nhanh chóng thu hồi duy trì ra ngoài hai tay sau đó xinh đẹp mà lại lưu loắt kéo cái kiếm hoa đem trường kiếm hồi t r e o chọc cũng chống chọi j a c k s o n hai tay muốn biết rõ lúc này j a c k s o n còn tại toàn lực bổ xuống nguyên bản ở vào lưỡi búa hạ n e r vin đột nhiên chạy được chính mình ngực bụng giữa mà n e r vin vượt qua dựng lên diễm hình trường kiếm chính vị cho hắn khuỵu tay cùng trong tay vì vậy hiện trường mọi người liền tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là tự đoạn hai tay j a c k s o n cơ h ộ i là toàn lực đem cánh tay mình hung ác nện ở trường kiếm sau đó trong không khí liền chuyển ra răng rắc một tiếng giòn vang hắn nắm chặt đại phủ hai tay liền đơn giản như ý thông thuận bị mũi kiếm cắt đứt như vậy biến cố thậm chí ngay cả rát sần mình cũng có chút không có phản ứng kịp hắn chất phác đại não vẫn đang kỳ quái rõ ràng là hắn tạ i chém người như thế nào trong lúc bất trợn tay mình chưa ngay tại rát sần ngây người trong chớp mắt nơ vin hai mắt lại tràn ngập sắc bén hắn không c h ầ n c h ờ chút nào nhanh chóng quay người tay nâng kiếm rơi đem rát sần đầu lâu đánh thành hai đoạn phốc đỏ thấm máu tươi từ rát sần nửa cái đầu cùng khựu tay giữa điên c u ồ n g phun gia như súng bắn nước đồng dạ n g bắn tung toé tại trước mắt năm gần một ư ơ i hai tuổi trên người thiếu niên còn bên cạnh ba người khác cũng bị nơ vin tàn nhẫn thủ đoạn cùng với dũng mánh phi thường biểu hiện cả nói thật bọn họ vừa mới đều nhìn mơ hồ địch nhân ở mỗi lần phục sinh thân thể cường độ cũng sẽ có nhất định suy giảm nhưng tốc độ cùng phản ứng cũng sẽ kê tiếp để thăng mọi người cẩn thận nơ vin nhẹ nhàng hất lên thân kiếm ngự a khí kiên định mà lại nhanh chóng hướng vài người đồng đội nói nơ vin lúc này phảng phất kinh lịch loại nào đó lột xác cả người khí thế đều trở nên l a n g lệ vô cùng tự liên thanh âm đều mang theo một cỗ hàn ý đi qua nơ vin một nhắc nhở như vậy mọi người này mới phát hiện rắt sần thi thể chút bất chi bất giác lại từ từ từ trong không khí tiêu thất mà lần nữa xuất hiện rắt sần lúc này đã xuất hiện ở n e r vin sau lưng trong tay còn là kia cây c h i ế n h phủ đ ú a đồng thời tại hiện thân gắt gao nhìn chằm chằm n e r vin phảng phất muốn đem đối phương đ ư ờ n g trường ăn tươi mấy người đang phát hiện rắt sần tung tích vừa định mở miệng nhắc nhở chung pi ra hỏa này mỗi hồi đều từ phía sau lưng đánh lén căn bản không cho người khác phản ứng thời cơ nhưng lúc này n e r vin thật giống như sau lưng mở to mắt con ngươi đồng dạng tại rắt sần xuất hiện trong nhát mắt liền cảm giác đến đối phương chỉ thấy n e r vin liền đầu cũng không hồi liền đưa trong tay trở tay đâm thẳng thật giống như tự sát đồng dạng để cho thân kiếm từ bên bụng sắt qua mà j a c k s o n mới vừa vặn hiện thân cũng không kịp phản ứng trên bụng đã bị chọc một kiếm ngay sau đó n e r v i n lại đem thân kiếm hung h ă n g bãi xuống trong chớp mắt liền đưa hắn mở ngược bệ bụng kết quả lần này j a c k s o n vừa mới phục sinh đã bị n e r v i n chém giết đương nhiên chiến đấu cũng không có như vậy chấm dứt j a c k s o n thi thể lần nữa hóa thành vô hình chỉ bất quá chờ hắn lần nữa hiện thân liền không là xuất hiện ở n e r v i n sau lưng liền ngay cả đầu góc có chút không dùng được hắn hiện tại cũng biết cái kia cầm kiếm thiếu niên có bất hảo dứt lấy đ ụ bất quá lần nữa phục sinh rát sần thân thể lại một lần nữa xuất hiện biến hóa trong tay vũ khí lúc này đã đổi thành một bà chặt thịt dao phay đồng thời chẳng những vũ khí biến thành một tay liền ngay cả công kích cự li đều ngắn không ít đồng thời hắn lực lượng cùng thể chất cũng lại một lần nữa suy giảm tuy phản ứng cùng tốc độ tiến thêm một bước đề thăng nhưng cả người khí thế cùng cảm giác g á p bách xa không có lúc trước mãnh liệt đồng thời lúc này hiện trường còn có một cái vừa mới bạo loại nơ vin hắn tại giác sần lần nữa hiện thân liền cùng chó điên đồng dạng đập ra đi sau đó thuần thục cầm đối phương chém thành thịt nát như vậy cảnh tượng để cho còn lại ba người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng điều này thật sự là quá huyết tinh quá tàn nhẫn nếu như hiện trường nếu như bị vô lương phóng viên thấy được cần phải lên cái chạm s a n g dầu ngoài l á n h huyết thiếu niên bạo lực phân thây tráng hán như vậy tiêu để không thể và bị giết chết một lần rắt sần lại lần nữa phục sinh một lần bất quá lần này tất cả mọi người có thể nhìn ra đối phương trên người suy yếu h i ệ n nhiên rắt sần không có khả năng vô hạn phục sinh ngay sau đó tại người này rắt sần liền không hề có ngoại ý muốn bị bốn người vây đánh trí tử từ đầu đến cuối người này tướng mạo kinh khủng tráng hán cũng không có phát ra từng tiếng vang dội mà rắt sần lần này tử vong không có giống dĩ vãng như vậy tiêu thất trong không khí mà là toàn thân tản mát ra quỷ dị màu đỏ đen ma pháp lưu sau đó trực tiếp không có xuống mặt đất hoặc là nói là g i ắ t sần dưới chân thổ địa đem trên người hắn lực lượng hấp thu hoặc thu hồi sau đó g i ắ t sần cả người liền như c á t đá phanh một chút vỡ thành một mảnh n bụi mù hiện trường duy nhất lưu lại chính là g i ắ t sần trên mặt kia phó quỷ dị nhiều lỗ mặt nạ đồng thời trên người nó vẫn mạo hiểm nhạt nhạt từ sắc q u a n mang hô cảm ơn trời đất trải qua như vậy một phen khổ chiến do toàn thân hư thoát có cắp ngồi dưới đất gia hỏa này thật sự là quá quỷ dị lại có sáu cái mạng cùng hắn đánh tiếu chút không có cầm ta xương cốt cho mệt mọi đoạn ngươi có cái gì tốt phàn nàn khoái vật có một nửa mệnh đều là n e r v i n một người giải quyết h ợ p mị ẩn hướng ron mắt trợ trắng sau đó vẫn đối với hắn cái hót bất mãn p i ế n một trường ngươi cái tên này như thế nào động một chút lại đánh người nha john bất mãn chừng đối phương n h ấ t nhãn hơn nữa ngươi quên tên kia đệ nhị cái mạng làm thế nào bị giết chết nếu không là ta một b ứ a chém đ ứ t chân hắn chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy thủ thắng sao nhưng john dứt lời lại lòng còn sợ hãi nhìn về phía nơ v i n bất quá nơ v i n vừa mới n ệ khí thế cũng quá dọa người ngươi này làm thế nào không có sao chứ không có việc gì chiến đấu về sau nơ v i n trong ánh mắt lợi hại vẫn chưa hoàn toàn biến mất nhưng vẫn là hơi cười cười lúc trước trong chiến đấu ta có một loại rất đặc thù cảm giác này rất khó với các ngươi hình dung vậy là tốt rồi như từ tỉnh tỉnh mê mê bên trong đột nhiên tỉnh ngủ đồng dạng bên người hết thể đều trở nên rõ ràng dị thường cảm giác chính mình đầu cũng trở nên linh hoạt không ít nha nơ vinh dứt lời liền cười thở phào một hơi tuy hắn vừa mới trải qua một hồi đại chiến nhưng toàn thân cao thấp nhưng thật giống như tắm một lần tắm nước nóng sảng khoái toàn thân gân cốt cũng phảng phất bị mở ra đồng thời tư duy cũng thay đổi rõ ràng nhanh nhẹn rất nhiều thay đổi dị vãng loại kia hàm chứa tự ti cùng chất phát trạng thái john cũng phát hiện n e r vin cải biến nhịn không được tự đáy lòng tán thắn nói chẳng lẽ đây là sần giáo sư đã từng nói lột xác sao hắn mỗi lần cho chúng ta gia tăng huấn luyện lượng cũng nói này là chuẩn bị giúp đỡ giúp bọn ta nhanh chóng hoàn thành lột xác ta còn tưởng rằng hắn là tại kiếm cơ đâu không nghĩ tới này c ư nhiên là thật t r ư ơ n g bảy trăm mười chín không nói vũ đức cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử ta cũng không rõ ràng lắm nơ vin chê cười gãi gãi đầu bất quái vừa mới nguy cấp nhất và phần Ta c h u ẩ người bị liều m ạ n t đã i ể m q u như vậy nỗ lực kia lần tới liều mạng thời điểm để cho người tốt nhất don hướng về phía hờ mỹ ẩn trận mắt chừng một cái hắn phát hiện hờ mỹ ẩn ra hỏa này không biết vì cái gì liền thích cởi trách chính mình Đọc đó câu cách cái con cái miệng một Haji, kia John vừa nhìn không nào, trang gì thế to sau, về vừa về phía xa bạo bị. lúc này ha j i đang đứng ở j a c k s o n bỏ mình vị trí cầm trong tay đối phương sau khi biến mất lưu lại lấy mặt nạ xuống nghe được j o h n lời hắn quay đầu trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh nghe nhóm chính mình tới đây nhìn xem a cái này là cụ rất lợi hại còn lại ba người nghe vậy đều là sức sờ sau đó nhanh chóng tiến đến ha j i bên người kiểm tra lên cái này chiến lợi phẩm j a c k s o n ú c hở e điên cột mặt nạ phẩm chất từ sắc